Thiên đao đạo tôn lộ ra sán lạn tươi cười, thật là cái hảo hải tử, Tới tới tới nói cho ta ngươi kêu cái gì nha sư phụ ngươi gọi là gì nha chúng ta tông môn chuyển nhà đến nào hiện tại ai là trưởng môn a ta như thế nào trở về a tông môn tình huống thế nào a quan trọng nhất chính là thiếu niên ngươi cũng không thể lại đem thân thể suy yếu tiền bối vứt bỏ nga nếu không đừng trách tiền bối đối với ngươi không khách khí nga. Diệp Thủy Hàn tâm tình vô cùng u ám, nếu ngươi xưng là ta tiền bối, tốt xấu nói cho ta ngươi danh hào đi. Ta danh thiên đ Ngươi có thể xưng hô ta ruộng lúa cũng đúng sao? Thiên Đao. Đó chính là Thiên Nuốt kia đồng lứa. Thiên Đao đạo tôn hỏi Diệp Thủy Hàn, sư phụ ngươi là ai? Xét thấy hắn sống gắt gao sống, thật muốn tính bối phận phòng trường không vài người có thể so sánh quá hắn. Sư phụ ta Thiên Nuốt. Cái quỷ a? Như thế nào là Thiên Nuốt đồ đệ? Thiên Đao đạo tôn thần sắc tức khắc phức tạp lên, hắn nhìn Diệp Thủy Hàn sau một lúc lâu mới nói, thật là không nghĩ tới rượu nuốt đều thu đồ đệ. Diệp Thủy Hàn ngơ ngác nói, rượu Nuốt. Thiên Nuốt là Hóa Thần Kỳ Hảo A, hắn đã sớm không phải Hóa Thần Kỳ, hắn hẳn là đã tiến vào Độ Kiếp Kỳ đi. Giống nhau tiến vào Độ Kiếp Kỳ là có thể lấy rượu vì hảo, những cái đó phi thăng đến thượng giới tông môn tiền bối ban đầu cũng đều lấy rượu vì hảo. Thiên Nuốt hiện tại xem như nửa bước thành tiên đi. Thiên Đao Khẩu khí có chút thẫn thở, ta A. cùng sư phụ ngươi cùng nhau nhập môn, chúng ta cùng nhau từ trọng tự bối tiến dài vì nguyên, lại đến thiên, lại đến bạch. Bất quá thực đáng tiếc, năm ấy ta bị hắn liên lụy chuyển thế chúng tu, hắn nói ta tấn công trọng tới, mà hắn lại đạp lăng tiêu lộ tiếp tục về phía trước, lướt qua linh tự bối, tiến vào độ kiếp kỳ, trở thành diệu nuốt. Nói những lời này khi thiên đao đạo tôn biểu tình dị thường nu hòa, thiếu niên a, ta và ngươi sư phụ có phải hay không rất có duyên a? Diệp thủy hàn trong lòng điên cuồng soát ta sát, nhị mã thiên nuốt này vương bắt đản, mãn thế giới đều là kẻ thù a, không ngừng nhân tộc có, yêu ma có, nị mã đồng môn cũng có, thiên kiêu cũng quá không hạn cuối đi. Hố xong rồi sư huynh đệ hố bằng hữu, hố xong rồi bằng hữu hố địch nhân. Hiện tại mẹ nó bắt đầu hố đồ đệ, này này này. Diệp Thủy Hàn nghiêm túc tự hỏi, hắn hiện tại phản ra sư môn còn kịp sao? Hắn khô cần nói, đích xác có duyên, duyên phận là kiếp trước đã tu luyện phúc khí, có lẽ ngài đời trước thiếu sư phụ ta tiền đâu. Thiên Đao Ha hả nói, tâm tác ngươi cùng sư phụ ngươi miệng giống nhau thiếu chịu, làm người nhìn liền tưởng tấu một đốn. Bất quá hôm nay ta tâm tình hảo, tiểu sư đệ, liền như ngươi nói. Duyên phận là kiếp trước đã tu luyện phúc khí, người ta tương ngộ chính là duyên phận, cho nên đừng giãy rủa, cùng nhau đi thôi." Diệp Thủy Hàn gục xuống đầu lên tiếng, Thiên Đao đạo tôn nhìn Diệp Thủy Hàn đủ rũ cục đuôi bộ dáng toan sản cực kỳ, "Hừ." Thiên Nuốt tên kia hồ hắn, hắn có phải hay không ở hắn đồ đệ trên người tìm trở về. "Bất quá." Hắn nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, người tu vi như thế nào lùi lại một cấp bậc. Diệp Thủy Hàn héo đạp đập nói, "Ta che giấu bí thuật đại giới có điểm cao, đương nhiên che giấu hiệu quả cũng thượng hẳn mỹ." Thiên đao nhớ tới phía trước chính mình căn bản vô pháp phát hiện Diệp Thủy Hàn hơi thở, không khỏi gật gật đầu, điều này cũng đúng, càng là hiệu quả cường đại thuật, phản phệ cũng càng lợi hại. Hắn nhớ tới chính mình sử dụng luân hồi bí thuật, không khỏi thở dài lên. Được rồi, đi thôi, ta có rất nhiều sự đều phải hỏi một chút ngươi, chúng ta vừa đi vừa nói. Diệp Thủy Hàn nữ môi, hắn không thể không đi theo thiên đao đạo tôn cùng nhau rời đi. Rất lâu sau đó qua đi, phía trước Diệp Thủy Hàn xuất hiện tiểu thủy đàm tản mát ra nhàn nhạt sóng. Vài giây sau, một cái người áo tím chậm rãi từ hồ nước đi ra, hắn một đầu màu bạc tóc dài rủ xuống đất, khuôn mặt tuấn mỹ trung mang theo một tia quyến rũ, đúng là tinh phân diệp thủy hàn. Hắn búng búng tay áo, nhìn thiên đau tôn giả cùng một cái khác chính mình rời đi phương hướng, lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Hắn lẩm bẩm nói, đều nói giang hồ không thấy, ta lại sao có thể mắc liu. Lúc này đây hắn trực tiếp ở hồ nước đem chính mình khuôn mặt thay đổi, sau đó lại từ trong tay áo lấy ra một quả màu đen kiếm lệnh, hắn nhẹ điểm lệnh bài. Màu đen tiểu kiếm tức khắc rung động lên, mấy cái hô hấp sau chỉ hướng về phía một phương hướng. Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, ở bên kia sao? Hắn thu hồi màu đen tiểu kiếm, kiếm quang chợt lóe, biến mất. Diệp sư lại tới. Hoắc Tiềm đột nhiên từ trong tay háo lấy ra kiếm lệnh, biểu tình không tốt lắm, thoạt nhìn hắn bình yên vô sự, chính là tiểu sư muội. Vân sư minh trấn an nói, lời nói thật là dứt lời, lúc này đây Thiên Tinh Hải giới nơi nơi đều lộ ra một cổ tạ ý, ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lưu sư huynh nói, "Diệp sư đệ, chính là kia tiểu nha đầu nghĩa phụ." Hoắc Tiềm gật đầu. Lưu sư huynh nói, "Như thế hiếm lạ, tiểu nha đầu đều hóa thần, nàng nghĩa phụ mới nguyên anh a." Hoắc Tiềm gật gật đầu lại lắc đầu, Diệp sư đệ tiến bộ không chậm, bất quá 2 năm liền từ nguyên anh sơ kỳ tiến giai đến nguyên anh trung kỳ, hiện giờ đã củng cố tu vi, bắt đầu đánh sâu vào nguyên anh hậu kỳ, tiểu sư muội là bởi vì được đến cơ duyên, đạt được một vị tiền bối truyền thừa, mới thực lực đại trướng. Nàng là từ Kim Đan sơ kỳ biến thành Hóa Thần. Lưu sư huynh mắt trợn trắng, hắn cái này vững chắc tu luyện đến Hóa Thần đại hán còn không bằng cái tiểu nha đầu, nhắc tới tông môn đại bỉ hắn liền táo bạo. Ba người dừng lại kiếm quang hơi chút đợi một hồi, quả nhiên, 15 phút sau, nơi xa chân trời hiện lên một đạo màu tím kiếm hồng, đại kiếm quang ngừng ở phụ cận mới lộ ra Diệp Thủy Hàn tới. Hoắc Tiểm trên dưới đánh giá một chút Diệp Thủy Hàn, vui mừng nói, nhìn dáng vẻ sư đệ cũng không lo ngại. Diệp Thủy Hàn cường cười một chút, "Không tội." ta hoàn thành thanh thủy cốc yêu cầu sau liền hướng bên này đuổi. Hắn nhìn nhìn bốn phía, trầm giọng nói, bùi bối lâu. Hoắc tiềm thở dài nói, phía trước gặp được yêu ma tu sĩ, lúc ấy chúng ta chia làm hai đội, một đội thăm dò nơi nào đó cái khe, một đội nên chiến yêu ma tu sĩ, nề hà những cái đó yêu ma tu sĩ thực lực cao thâm, các sư đệ không phải đối thủ, chúng ta liền hai đội hợp nhất, tiểu sư mỗi lúc ấy đã tiến vào cái khe cha xét, vô pháp liên hệ, đã bị bách tách ra, cho tới bây giờ cũng không tái kiến nàng. Diệp Thủy Hàn ngơ ngác, liên hệ hắn thay đổi nhiệm vụ cùng nửa đường trung tâm giật mình cảm giác, sự thật đã thực rõ ràng. Bối bối, cái kia hắn hận không thể phùng ở lòng bàn tay tiểu nữ hài, bị mang đi. Diệp Thủy Hàn trầm mặc thật lâu sau mới nói, ta đã biết. Hoắc tiềm an ổn nói, nàng sẽ không có việc gì. Diệp Thủy Hàn thật mạnh nói, đúng vậy, nàng sẽ không có việc gì. Nàng như thế nào có thể có việc? Hắn còn muốn đi đem nàng từ tháp cao cứu vớt ra tới đâu? Đúng không? Công chúa điện hạ. Trước 163. nha. Thiên đao đạo tôn hơi kinh ngạc nhìn trước mặt ngã xuống đến kim đan hậu kỳ diệp thủy hàn khí phách bắn ra bốn phía, một thương bổ đao thọc đã chết một cái hóa thần lúc đầu yêu ma, vẻ mặt của hắn thực vi diệu. Hắn cùng diệp thủy hàn một đường đi tới, tiểu tử này tu vi trước sau không có khôi phục thành nguyên anh trung kỳ, mà là liên tục ở kim đan hậu kỳ thượng, theo lý thuyết kim đan hậu kỳ thực lực căn bản không có khả năng ở thiên tinh hải giới hành tẩu, nếu là những người khác khẳng định sẽ tìm địa phương giấu đi nhưng Diệp Thủy Hàn tiểu tử này đâu, ân nên nói không hổ là bọn họ huyết linh tông hảo đệ tử sao nhân gia mới không né lên đâu ngược lại lợi dụng bên người Thiên Đao Đạo Tôn hóa thân ngồi bắt đầu ngược hướng đuổi giết Thiên Tinh Hải giới mặt khác tu sĩ bất quá ngắn ngủn nửa ngày Thiên Đao Đạo Tôn cùng Diệp Thủy Hàn hai người liền kiếm mãn buồn mãn bát chẳng sợ Thiên Đao Đạo Tôn lên mặt đầu Diệp Thủy Hàn lấy tiểu đầu hai người cũng thu hoạch pha phong Hùng chi Diệp Thủy Hàn còn nhân cơ hội này âm thầm nuốt vài người tinh huyết. Thiên đao đạo tôn có một cái huyết linh tông tu sĩ độc hữu tốt đẹp truyền thống, đó chính là tuyệt đối sẽ không hỏi đến đồng môn sư huynh đệ gian công pháp truyền thừa. Rốt cuộc đại gia cơ duyên khác nhau, có người ngưu ít có người nghèo túng, có người một đường hô mưa gọi gió phi thăng tiên giới, có người khúc chết khổ bước một đường thành ma thành yêu thành quỷ thành. Thứ gì đều không phải sau mới khám phá cảnh giới phi thăng thượng giới, này trong đó mọi người có các lộ, hai bên hợp tác theo như nhu cầu có thể, không cần thiết truy cứu cho nên tiên đao đạo tôn quyền đương không thấy được diệp thủy hàn đem tiêu mấy cái tu sĩ ăn sạch sẽ hành động. Diệp thủy hàn từ khai chín biến hóa sau, tuy rằng tiến hóa ra cùng loại với bộ Hoản sa cắn nuốt năng lực, hai người lại còn có khác biệt, hắn không giống bộ Hoản sa có thể tùy tiện ăn, diệp thủy hàn chỉ có thể ăn tinh thuần linh lực cùng với cùng thuộc tính lực lượng. Lúc trước bộ Hoản sa nuốt một cái hóa thần kỳ hải quái liền ngủ đi qua, diệp thủy hàn cái này phân thân nuốt ba cái mới ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Phân thân diệp thủy hàn muốn đột phá. Lực lượng phản hồi đến bản thể trên người, Diệp Thủy Hàn lập tức làm bộ biết bộ hoảng xa sau khi mất tích cảm xúc mất khống chế linh lực bạo tàu sau đó. Ơn ơn ơn. Không đúng a Diệp Sư Đệ đây là phải tiến dai. Nga Hảo Đi, tuy nói tốc độ nhanh điểm, từ Nguyên Anh Trung Kỳ tiến dai vì Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng là có thể lý giải. Nhưng, này ní mà không phải a Diệp Sư Đệ quanh thân linh khí dao động quá mức kịch liệt, này này này. Đây là tiên tiến dai vì Nguyên Anh Hậu Kỳ sau. Trực tiếp đánh sâu vào hóa thần sao Khôi hải chơi đâu Vân sư huynh chờ ba người đều xem trận tròn mắt Ở bọn họ thì rắc xem ra Diệp sư đệ vội vã tới rồi hoắc tiềm nói cho hắn nghĩa nữ mất tích tin dữ Sau đó diệp sư đệ lẩm bẩm tự nói một hồi Lại sau đó hắn thất hồn lạc phách đi theo ba người bay một hồi Bọn họ mới vừa tính toán tìm một chỗ thương lượng một chút kế tiếp hành động mục đích khi Diệp sư đệ liền mẹ nó Phải tiến giai lạc Còn một lần hai cấp ngày A Nghe đi lên rất xả. Cái nào tu sĩ tiến dai không phải ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, tìm cái an an toàn toàn địa phương, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thỉnh tông môn sư trưởng phòng hộ, thiết hạ các loại trận pháp, tắm gội thay quần áo nghe hương tĩnh tâm sau mới bắt đầu tiến đến dai. Diệp sư đệ đâu phi phi, liền tiến dai. Nhưng dù vậy, vân sư huynh đám người vẫn là lập tức gáp xuống kiếm quang, đi theo diệp thủy hàn rơi xuống, bày trận bày trận phòng hộ phòng hộ, diệp thủy hàn chút nào không để ý tới bên người ba cái sắc mặt phức tạp sư t trực tiếp nhắm mắt bắt đầu tiến lên giai. Diệp Thủy Hàn tiến giai cùng những người khác đều không giống nhau. Từ Nguyên Anh đến hóa thần yêu cầu đem trong cơ thể linh lực áp xúc biến chất, đồng thời nhưng thần hồn lý thể, hồn du thái hư, xuyên qua mỗi cái thế giới ngoại trận gió, thể ngộ thượng cổ năm tháng pháp tắc. Muốn linh hồn phát sinh biến chất, nội đạo là quan trọng nhất, tiếp theo chính là lực lượng tích lũy. Nếu là những người khác chỉ sợ sẽ yêu cầu hiểu được đang nhắc tới cao tiến giai xác suất thành công, nhưng đối Diệp Thủy Hàn tới nói, lực lượng tích lũy càng thêm quan trọng đương hắn lực lượng đạt tới tiến giai sở cần khi hắn tự nhiên mà vậy là có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn, đến nỗi trong đó sở cần đối cảnh giới hiểu được, hắn kỳ thật đã sớm đạt tới chín biến hỏa mỗi một lần mở ra, chín biến hỏa mỗi một lần nghe, chính là đối thế giới rõ thám biết cùng hiểu được, chính là bị vô cùng sinh linh suy nghĩ cọ rửa, lấy thiên đao đạo tôn luân hồi bảy thế linh hồn cường độ đều không thể trực tiếp đối mặt chín biến hỏa trung chất chứa suy nghĩ, mà diệp thủy hẳn cơ hồ mỗi ngày đều phải thừa nhận loại cường độ này lễ rửa tội. Linh hồn của hắn sớm đã cưng cõi hồn hậu, cho nên Diệp Thủy Hàn phân thân một khi đạt được lực lượng cường đại, Diệp Thủy Hàn. Bản thể là có thể lập tức tiến dai. Phía trước hắn tìm mọi cách thu phục tạ vinh chính là vì thu hoạch đan dược tích góp lực lượng, mà Thiên tinh hải giới nội càng là săn thú tốt nhất nơi. Hắn vốn là tưởng cùng bộ hoảng xã hội hợp sau hợp tác, nào nghĩ đến tiểu nha đầu cư nhiên không thấy. Mà lúc này, hắn cũng bất chấp tiến dai quá nhanh mang đến di chứng. Cái gì linh lực không thuần lạp, cái gì chuẩn bị không đủ lạp, cái gì tôi hồn thủy không đủ cấp bậc ra, cái gì, chủ tu công pháp không chuẩn bị lạp. Hắn thiếu cái gì liền từ túi càn khôn ba kéo, nhưng thẳng đến giờ phút này, hắn mới ý thức được kỳ thật đồ vật đã sớm bị bộ hoản sa chuẩn bị, những cái đó bí cảnh độc hữu linh tuyển, những cái đó khan hiếm tài liệu, thậm chí còn có bộ hoản sa vì hắn chuẩn bị tốt chuẩn bản, đều lặng lặng nằm ở túi càn khôn. Hắn chỉ cần lấy ra tới dùng là được. Diệp Thủy Hàn mũi lên men. Hắn một bên hung tợn nuốt đăng dược, một bên đem trận bàn ném ra tới, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, khi thì biến thành sền sệt hắc sắc ma lực, khi thì biến thành thành triệt lạnh thấu xương linh lực, khi thì biến thành màu lam nhạt thú linh thần nghiệm chi lực, hắn trong lòng suy nghĩ phức tạp, rồi lại hết sức chăm chú. Hắn thể, hắn chắc chắn bước lên đỉnh, tìm được hắn âu yếm cô nương. Có người ở tiến dai. Thông thiên tháp thượng, tinh diệu đồng tử thình linh nói, khoảng cách chúng ta nơi này không xa, thật to gan gia hỏa này cư nhiên là nguyên anh tiến giai hóa thần hắn di tinh diệu đồng tử thân thể chợt biến mất bạch béo cùng bạch lưu sướng sốt hai người liếc nhau vội vàng đuổi theo tinh diệu đồng tử tốc độ cực nhanh bất quá mấy cái hô hấp gian trực tiếp từ bầu trời đập xuống tới trong nháy mắt liền xuất hiện ở hoắc tiềm đám người trước mặt vân sư huynh hoắc tiềm cùng với lưu sư huynh ba người mới vừa nhìn đến diệp sư để ném ra tới cái trận bàn bảo vệ tự thân còn không có tùng một hơi đâu liền thấy trước mặt thình lình xuất hiện một cái đậu đinh. Nay đồng tử một thân hồng y tóc đỏ mắt đỏ, khí thế mười phần, nhìn qua liền không dễ trọng lại liên tưởng một chút phía trước thiên tinh hải giới đầy trời mây đỏ cùng với cách đó không xa dựng đứng với trên bầu trời thông thiên tháp, ba người trong lòng tức khắc dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Vân sư huynh dơ tay chắp tay thi lễ, mặc thiên sơn vân phi dương, không biết đạo hữu. Tinh diệu đồng tử nhàn nhạt ngó vân phi dương liếc mắt một cái, hắn không nói một lời. Ánh mắt trực tiếp dừng ở ba người trung gian trận bàn nội Diệp Thủy Hàn trên người. Hắn sở dĩ sẽ cảm ứng được Diệp Thủy Hàn, tất cả tại với. Là hắn. Sao? Tinh diệu đồng tử thân là tứ đại đài sen, tự nhiên cực kỳ quen thuộc hốn độn hoa sen đen lực lượng. Trước mắt này trẻ tuổi nhân loại tu luyện công pháp nhìn qua là như vậy quen mắt, trong cơ thể ẩn chứa một kia chân ma chi khí cùng kia cột trường thương, cùng với nói là hốn độn hoa sen đen truyền thừa, còn không bằng nói là vị kia ma giới chi tổ truyền thừa. Hoa Sen Đen mang đi tiểu nữ Hải nói cái gì tới? Cái kia nam tử kê Nga, Diệp Thủy Hàn. Nhưng trước mắt này nam tử nói bọn họ là Mạc Thiên Sơn tu sĩ nha. Tinh Diệu đồng tử trong mắt vừa chuyển liền nhớ tới huyết Linh Tông kia tốt đẹp truyền thống, có lẽ ra hỏa này khoác Mạc Thiên Sơn áo choàng. Hắn nghĩ nghĩ, giơ tay thẳng chỉ Diệp Thủy Hàn, hắn là ai? Vân Phi Dương sững sốt, hắn sườn mặt cùng Hoắc Tiệm liếc nhau, chầm trước một chút mới nói, đạo hữu nhận thức Diệp sư đệ? Họ Diệp? Tinh Diệu đồng tử ánh mắt sáng lên, hắn ngón tay một chút, một tia hỏa tuyến ưu nhã xẹt qua không khí, dần dần biến thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng. Các ngươi nhận thức nàng sao? Vân Phi Dương đám người chấn động, hoắc tiềm càng là thất thanh nói: "Tiểu sư muội." Tinh Diệu đồng tử thực vừa lòng, hắn không nhận sai người. Hắn tùy tay ném ra một cái tinh xảo là lướt màu trắng bình phong, "Nặc, các ngươi cái kia tiểu sư muội bị đại năng coi trọng đem quan môn đồ đệ đi, đây là hắn cấp cái này tiêu Diệp gì gì hộ thân lễ vật." Ở tiểu nha đầu xuất quan phía trước, gia hỏa này đừng đem chính mình lộng chết ta. Vân Sư Huynh hoặc tiệm phản ứng nhanh nhất, hắn vội vàng nói, đa tạ đạo hữu bẩm báo, chỉ là không biết tiểu sư muội được vị nào tiền bối coi trọng, diệp sư đệ là tiểu sư muội Nghĩa Phụ, cha con tình thâm, tổng muốn cùng hắn nói một tiếng mới là Nghĩa Phụ Tinh diệu đồng tử trong lòng lại không xác định lên, hắn nhớ rõ cái kia tiểu nha đầu nói Sư Huynh đi. Hắn thật sự không nhận sai người. Hắn hỏi, gia hỏa này gọi là gì? Hoắc Tiềm trong lòng cũng dâng lên nghi ngờ, nếu tiểu sư muội thật sự bị ngũ vị đại năng mang đi, mà trước mắt người thụ mệnh truyền lời lại như thế nào không biết Diệp sư đệ gọi là gì? Nghĩ đến đây, hắn đơn giản đánh cái qua loa mắt, vẫn chưa nói thẳng xuất từ ra Diệp Xuyến sư đệ lại danh, mà là nói Diệp sư đệ tên là Diệp Hàn Thủy. Đúng vậy, Hoắc Tiềm đem phong tới chân nhân cấp Diệp Thủy Hàn Hảo lấy ra tới dùng tinh diệu đồng tử. Nga, đó chính là hắn. Hắn nghĩ thầm, vị này Diệp Thủy Hàn thật sẽ không đặt tên. Bất quá lúc này đây đến phiên hoắc tiềm không vui, hắn vẻ mặt hoài nghi nhìn chầm chầm tinh diệu đồng tử, không biết tiểu sư muội trước khi đi nói gì đó, mong rằng đạo hưu thuật lại một chút. Tinh diệu đồng tử tự nhiên cũng thấy được hoắc tiềm trong mắt hoài nghi, bất quá hắn căn bản không thèm để ý này đó, chỉ đương hoàn thành hoa sen đen phó thác cho hắn sự. Hắn nói, lo lắng hắn đã chết, làm ta nói cho hắn cả đời, chú ý tự thân an toàn. Đi! Nói lúc ấy kia nha đầu bị hoa sen đen bọc đi, chuyên gia linh tinh vụn vặt lời nói. Ý tứ là cái này đi. Nào nghĩ đến hoặc tiềm sắc mặt đại biến. Trong tay háo màu trắng song phi kiếm len ken ra khỏi vỏ. Đạo hưu chỉ sợ ngôn bất tận thật đi. Tại hạ hỏi lại một lần. Diệp sư đệ tên gọi là gì? tiểu sư muội thật sự nói Diệp sư đệ tên sao? Tinh diệu đồng tử trầm mặc. thức hảo. Lúc này đây hắn xác định khẳng định cùng với tuyệt đối nhận định ra hỏa này chính là huyết linh tông tu sĩ. Có thể ở tên thượng làm văn tu sĩ. Trừ bỏ huyết linh tông lại có nhà ai? Hắn thở dài nói, ngươi không cần biết quá nhiều. Chờ hắn tỉnh lại nói cho hắn, kia nha đầu không có việc gì là được. Tinh xảo màu trắng tiểu bình phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở diệp thủy hàn trên đầu, dây tiếp theo hắn vung tay háo, người đã không thấy tâm hơi. hoắc tiệm căn bản không kịp ngăn trở vân sư huynh thở dài, được rồi, người nọ thực lực viễn siêu ta chờ, nếu hắn như vậy nói, chúng ta cũng chỉ đường tiểu sư muội bị đại năng mang đi. hoắc tiệm nói, chính là, lưu sư huynh ồm ồm nói, chính là như vậy không đầu không đuôi sự tình, như thế nào cùng diệp sư để nói Vân Sư Huynh nói, không nói cho hắn, hoặc tiềm chỉ vào Diệp Thủy Hàn trên đầu huyền phụ không âm mình, không nói cho hắn. Hắn dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Vân Sư Huynh, Đại Sư Huynh sẽ không tưởng chính mình đem này ngoạn ý thu đi thôi. Vân Phi Dương tức giận nói, ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta sẽ là hạ người như vậy sao? Một hồi nói cho Diệp Sư Đệ, chúng ta bảo hộ hắn thời điểm gặp được một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu sĩ, chúng ta xử lý đối phương, cầm đối phương túi càng khôn. Liền đem tốt nhất linh khí để lại cho hắn. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, rốt cuộc diệp sư để mặc dù tiến lên dài, thực lực của hắn cũng thấp nhất sao. Hoặc tiềm lưu sư huynh. Đại sư huynh hảo cơ trí. chương 164. Bạch béo cùng bạch rú hai người liều mạng truy, cũng không đuổi theo tinh diệu đồng tử. Tinh diệu đồng tử tốc độ cực nhanh, hai người chạy đến một nửa liền từ bỏ. Giờ phút này tinh diệu đồng tử không ở bên người, hai người vẫn chưa phản hồi thông thiên tháp. Mà là lén lút tìm cái tương đối ẩn nấp vị trí, chuẩn bị hảo hảo nói nói chuyện cái này tinh diệu đồng tử sự tình. Bất quá thời buổi này anh hùng ý kiến giống nhau, tốt ẩn thân vị trí phần lớn có người, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Bạch béo cùng bạch rú tuy rằng phát hiện cái này trong sơn động có người, lại không để ý, hai người cảm thấy lấy bọn họ sư huynh đệ liên thủ, trừ bỏ buộc giống nhau tinh diệu đồng tử, còn có ai sẽ là bọn họ địch thủ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đương bạch béo đỉnh đạc chửi bậy khi... Một cái dáng người gầy nhìn qua thực ngả ngớn tiểu ca chậm gì gì từ trong sơn động đi ra. Đang xem thanh đối phương khuôn mặt trong nháy mắt, bạch béo cùng bạch ru liền không nói gì, cái gì kêu miệng quá đen. Bọn họ mới vừa còn ở cùng tinh diệu đồng tử phun tảo nào đó chết đi sống lại sống lại chết đi ra hỏa, trong chốc mắt liền gặp. Bạch béo cười miệng, a nha, thật là đã lâu không thấy a sư thúc. Xét thấy thiên đạo đạo tôn hàng năm đổi thân phận, bối phận không hào tính, hậu bối đệ tử liền thống nhất xưng hô hắn vì sư thúc. Thiên đao đạo tôn liếc mắt một cái hai người, nếp miệng cười, a nha nha đây là ai a tiểu béo tiểu u thật là đã lâu không thấy a. Tiểu béo ngươi thật đúng là càng ngày càng béo bất quá béo thành như vậy thật sự không thành vấn đề sao hiện tại vẫn là độc thân đi khẳng định không có bất luận cái gì muội tử coi trọng ngươi đi thật là quá đáng thương muốn hay không sư thúc ta cho ngươi giới thiệu mấy cái a tuy rằng không thế nào đẹp nhưng dáng người tuyệt đối bổng đồng đát, cùng ngươi đặc biệt xứng đôi Nga. Nên nói thiên đao đạo tôn không hổ là thiên nuốt hảo sư để sao? Vừa thấy mặt liền thọc tiện nghi sư điệt một đao, người giao thấy huyết ta. Bạch béo nghe xong đốn rắc tâm tắc, có như vậy thọc đào sư thúc sao? Thọc xong rồi bạch béo, thiên đao đạo tôn tầm mắt chuyển rời đến bạch lưu trên người, vẻ mặt của hắn giả đến không thể lại giả. A ha! Tiểu ưu ngươi hiện tại càng ngày càng đáng yêu, nhìn xem ngươi này nửa người nửa quỷ bộ dáng, thật là chúng ta huyết linh tổng kỳ ba nhất nhất thú vị tồn tại đâu. Hảo sư điệt mau nói cho ta biết ngươi là muốn làm người quỷ sao? Thời buổi này chỉ nghe nói qua nhân yêu ngươi người này quỷ đến là lần đầu nhìn thấy đâu. Mau nói cho sư thúc ngươi đây là như thế nào làm được cũng cho ta hảo hảo học tập một phen, tham khảo tham khảo. Bạch ru nghe xong cùng Bạch Béo cảm giác giống nhau, thật mẹ nó tâm tắc, hắn này rõ ràng là không thể nề hà hạ không thể không làm ra lựa chọn, ai nguyện ý đường người quỷ a? Bạch Béo cùng Bạch Lu lướt nhau, đồng thời cười khổ lên. Nhìn đến sư thúc phong thái như cũ, chúng ta liền an tâm, không phải dày sư thúc nghỉ ngơi, chúng ta... Hai người xoay người phải đi, thiên đao đạo tôn lại không buông tha bọn họ. Từ từ các ngươi hai cái nhãi danh cho ta trở về sư thúc ta có việc muốn hỏi các ngươi, các ngươi cũng không thể lừa dối ta Nga. Bạch béo khổ hề hề nói, sư thúc muốn hỏi chuyện gì? Cái kia đồ vật là chuyện như thế nào? Thiên đao đạo tôn trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình, nhìn qua đặc biệt thấm người, sư thúc chỉ là thất thông nhưng không ngủ, ta thấy được Nga, các người hai cái tiểu ra hỏa là từ cái kia tháp thượng phi xuống dưới. Bạch ru trong lòng vừa động. Sư thúc sống 5 tháng so với hắn cùng bạch béo lâu nhiều, nếu không đem tinh diệu đồng tử sự tình nói ra, thỉnh hắn cộng lại một chút. Hắn lập tức nói, việc này nói ra thì rất dài, sư thúc nếu muốn nghe, thả đại sư điệt tinh tế cho ngài giải thích. Thiên đao đạo tôn sử sốt, hắn như suy tư gì, nhìn dáng vẻ này trong đó có chút vấn đề à, hắn lập tức thu hồi hài hước thái độ, nhàn nhạt nói, vào đi. Bạch béo cùng bạch ru đi theo thiên đao đạo tôn đi vào sơn động chỗ sâu trong, hai người đồng thời sử sốt, đây là... Sơn động chỗ sâu trong, một người mặc thanh y liền người trẻ tuổi chính khoanh chân ngồi ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân hơi thở kích động, không biết là ở tiến dai vẫn là ở điều tức. Nga, đây là các ngươi cái tia thiên giết thiên nuốt sư bá tiện nghi đồ đệ, Diệp Nguyên Xuyến. Hai người trong lòng lột bột một chút, a nha, họ Diệp. Bạch Béo nhớ tới bộ hoảng xa từng nói nàng cùng nàng sư huynh cùng nhau bái nhập nào đó kêu mạc thiên sơn tông môn, chẳng lẽ nàng sư huynh là người này. Nghĩ đến đây, Bạch Du liền không chút để ý hỏi. Diệp Nguyên Xuyên nhìn dáng vẻ là Nguyên Anh Kỳ. Bất quá thấy thế nào tu vi như là Kim Đan Kỳ. Thiên đao đạo tôn ho khan một chút, hắn bị điểm thương, đang ở chưa thương. Bạch Lưu mắt trợn trắng, thực hảo, là sư thúc làm ô long sự. Bạch Béo có hỏi, cái nào môn phái? Là bổn tông nơi thế giới sao? Thiên đao đạo tôn nhướng mày, nhìn dáng vẻ các ngươi đụng tới đồng môn. Mau nói cho ta biết chúng ta bổn tông ở thế giới nào. Bạch Béo cười, nguyên lai like này Diệp Nguyên Xuyến còn không có lộ tẩy thật là có tiền đồ. ở U Thủy Giới, Thiên Nhuận Sư Bá đem tông môn rời đến U Thủy Giới, ta cùng Bạch Lú yêu cầu các thế giới khác nhãn, chúng ta nhưng không nghĩ lại trở lại Huyền Minh Giới, sẽ chết người. Thiên Đao Đạo Tôn nghe xong không chút để ý nói, đi đoạt lấy mấy cái không phải được rồi. Ân, chúng ta cũng là như vậy tính toán, bất quá chúng ta gặp một người. Bạch Béo nói, hắn đeo tinh diệu đồng tử, là cái. Thiên Nhân, hắn đem phía trước như thế nào gặp được một cái tiểu sư muội? Như thế nào ở thiền tinh hải giới chỗ sâu trong gặp được màu đỏ hoa sen, kêu màu đỏ hoa sen hóa thành người sau lại bái nhập huyết linh tông nội, cùng với tiểu sư muội bị nào đó kêu la huyền người mang đi từ từ một loạt sự toàn nói cho thiên đao đạo tôn. Thiên đao đạo tôn sau khi nghe xong sắc mặt nghiêm túc lên. Người xác định, là huyền sơ ma thánh. Đúng vậy, hắn nói chính mình kêu la huyền. Thiên đao đạo tôn trầm mặt thật lâu sau mới nói, đừng nói ra cái tên kia, là ma giới thánh nhân. Hắn có thể cảm giác sở hữu kêu gọi hắn tên người. Ma giới. Thánh nhân. Bạch béo cùng bạch rú hai mặt nhìn nhau, hắn nói chính mình là sư muội thúc thúc. Thiên đao đạo tôn lắc đầu lại gật gật đầu, kia cũng cùng chúng ta không quan hệ, bất quá chiếu như vậy xem ra, có lẽ chúng ta có thể ở tông môn gia tăng phi thăng ma giới lựa chọn. Bạch béo bạch rú. Ta từng luân hồi quá vài lần, sau khi chết nhập quỷ giới, từng ngẫu nhiên gặp được quá mấy cái từ ma giới chết lại đây tồn tại. Thiên đao đạo tôn khó được không làm nhảm, hắn thận chi lại thật nói, ma giới 18 thiên, đều không phải là mỗi cái thế giới đều tồn tại thánh nhân, thánh nhân đều có định số, đều không phải là mỗi cái thế giới đều có thánh nhân, ở không hề nghi ngờ, 18 thiên, càng tới gần 18 thiên, càng có thể là thánh nhân tương ứng mà. Ở ma giới, tiếng tâm vang rội nhất tự nhiên là bích du thiên cùng vạn Vu thiên, nghe nói này hai cái tiểu thế giới hàng năm đều ở đánh nhau, tản mát ra ma lực dao động thậm chí rất nhiều lần thay đổi ma giới địa thế hình thái. Hiện giờ ma giới phân có chín khối đại lục, nghe nói trong đó sau khối đều là bích dù thiên cùng vạn vu thiên đánh ra tới. Bạch béo cùng bạch du trợn tròn đôi mắt, hai cái thánh nhân đem ma giới đánh thành mảnh nhỏ. Nghe đi lên thật là khí phách. Ngươi nói vị kia huyền sơ ma thánh, cư trú ở ma giới huân độ thiên, ma giới mười tám thiên, tối cao tự nhiên là ma la thiên. Trong truyền thuyết trí cao vô thượng ma giới khống chế giả liền ở tại nơi đó, bất quá không ai gặp qua vị kia tồn tại. Ngay sau đó chính là cư trú ở thứ 17 thiên hôn độn thiên huyền sơ ma thánh. Hắn nghiêm túc nhìn hai cái sư điện, huyền sơ ma thánh tại ngoại giới thanh danh không hiện, bất quá xem hắn cư trú vị trí chỉ ở sau ma la thiên giới, các ngươi cũng đương minh bạch hắn tất nhiên cao thâm khó đoán, phi ta chợ nhưng tùy ý phòng đoán. Bạch béo tấm tắc cảm khái, hắn hỏi, kia Bích Du Thiên cùng Vạn Vu Thiên đâu? Vạn Vu Thiên là đệ thập lục thiên, Bích Du Thiên là thứ 15 thiên, bọn họ là hàng xóm. Bạch Du phốc một chút, thì ra là thế Phía dưới tương đối nổi danh còn có tham trời cao cùng biển máu thiên. Bạch Béo a một tiếng, Thiên Tinh Hải giới còn không phải là biển máu thiên một cái mảnh nhỏ sao? Hắn hỏi, biển máu thiên bài nhiều ít. Thứ 13. Ai, cũng rất rựa trước sao? Bạch Béo nói, từ từ a. Nếu cùng vị kia ma thánh quen biết, vị kia tinh rượu đồng tử. Bạch Béo đột nhiên nhớ tới lúc ấy Huyền Sơ Ma Thánh cùng kia đóa hồng liên hoa nói chuyện khi quen thuộc cùng tùy ý, nghĩ lại Thiên Tinh Hải giới lai lịch, không khỏi nói Có lẽ chúng ta lúc này đây thật sự thỉnh một tôn đại năng tiến vào tông môn đâu. Thiên đao đạo tôn vừa lòng phát hiện hai cái sư điệt đã minh bạch hắn ý tứ. Không tồi, nếu vị tiền bối này tiến vào tông môn, vậy đương sư môn trưởng bối tôn kính có thể, nên nói liền nói, không nên nói các ngươi lạn trong bụng, có lẽ vị tiền bối này muốn du hí nhân gian đâu, các ngươi đừng như lâm đại địch dường như nhận người ghét. Bạch béo cùng bạch ru đồng thời gật đầu, hai người đều cảm thấy này một chuyến ngày qua biển sao giới, mặc dù cái gì thứ tốt cũng chưa lấy Lại cũng không lỗ buồn, ôm cái đùi, nghe xong một bụng tân bí, không chừng khi nào là có thể cứu mạng. Chúng ta đây trở về tiếp tục cùng sư thúc tổ tàn phiếm. Thiên đao đạo tôn trừng bạch béo, tiểu tử ngươi cánh ngạnh A Tông môn trưởng bối cư nhiên đều bị dẫn ta đi bái kiến một chút sao. Các ngươi có phải hay không trong mắt không có ta? Ý ngoài lời, như vậy thô đùi, hai người các ngươi ngãi danh không biết xấu hổ một người ôm. Ai gặp thì có phần, không hảo hảo làm sư thuốc ta cùng ôm một cái. Bạch béo cùng Bạch ru đồng thời ho khan một chút. Hảo đi, lời này cũng không sai. Bạch béo giơ tay dẫn một cái pháp quyết. Hảo đi, ta thỉnh vị kia tiền bối lại đây. Tinh diệu đồng tử đem không âm bình quăng ra ngoài sau so đốn rắc gánh nặng trong lòng được giải khai, cuối cùng hoàn thành hoa sen đen phó thác sự tỉnh. Vừa lúc Bạch béo kêu gọi hắn, hắn thực mau liền tới đây. Nhìn thấy Thiên Đao Đạo Tôn sau, Tinh diệu đồng tử cũng trong lòng lấy làm kỳ. Hắn tinh tế nhìn Thiên Đao Đạo Tôn sau cười nhạo nói, ai ta phát hiện huyết linh tông đệ tử đều rất thú vị nghe nói ngươi luân hồi bảy thế, siêu thoát sinh tử ở ngoài, bất quá chăm nghe không bằng một thầy a. Thiên Đao Đạo Tôn cười khổ, hắn cực kỳ không cốt khí xoay người quỷ gối, còn thỉnh sư thúc cứu ta. Tinh Diệu Đồng Tử nghĩ nghĩ nói, người đây là linh hồn có vấn đề, muốn chữa trị, tương đối khó. Thiên Đao Đạo Tôn biểu tình cơ hồ có thể bài trừ Hoàng Liên Thủy, đệ tử tuổi trẻ khi cố tình làm vậy, gieo mầm tai họa, giờ phút này biết vậy chẳng làm, nếu sư thúc nói tương đối khó, đó chính là còn có một đường hy vọng. Mặc kệ nhiều khó, đệ tử đều sẽ không từ bỏ. Tinh Diệu đồng tử trầm ngâm thật lâu sau, Thiên Đao đạo tôn linh hồn loang lổ bất ham, mặt trên có lục đạo luân hồi khế văn, muốn chữa trị, cần thiết đem này lục đạo luân hồi khế văn xóa. Thượng cổ hậu thổ đại thần khống chế lục đạo luân hồi, bình thường không được thấy, nhưng nàng có tỷ muội ở Vạn Vũ Thiên, nếu ngươi vì ma vu nhất tộc lập hạ công lao hắn mã, Thỉnh Huyền Minh ma thánh ra mặt, có lẽ ngươi có thể đạt thành mong muốn. Thiên Đao đạo tôn trợn tròn mắt, Thỉnh thánh nhân ra tay. Hắn bao lớn mặt mũi. Yêu ma nhất tộc là Ma Vu Tử Địch. Tinh diệu đồng tử ngôn vẫn tại đây. Thiên Đao đạo tôn nắm chặt nắm tay, làm. Chương 165. Diệp Thủy Hàn mở mắt ra. Hắn xa xa nhìn về phía một cái khác phương hướng, phân thân tiến dai vì nguyên anh trung kỳ, bản thể hẳn là thuận lợi tiến dai hóa thân đi. Nha, đã tỉnh. Diệp Thủy Hàn quay đầu, chính nhìn đến Thiên Đao đạo tôn kiểu chân bắt chéo ngồi ở hắn bên người trên tảng đá, một tay nắm chôi đao, một tay cẩn thận trà lao trường đao. Hận không thể đem đào sát tiếp theo tầng ra tới. Diệp Thủy Hàn kinh ngạc không thôi, thiên đao đạo tôn đây là làm sao vậy? Như thế nào không có gặp đến gia hỏa này làm nhảm công kích? Chợt lóe mắt, Diệp Thủy Hàn lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có ba người, xác thực tới nói là hai cái tu sĩ cùng một cái đồng tử. Thiên đao đạo tôn nói, tới tới tới, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ngươi bạch béo sư thúc, đây là ngươi bạch Vũ sư thúc, đây là ngươi. Ân bối phận quá cao đã kêu tinh diệu thái sư thúc tổ đi. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, đây là, từ nào toát ra tới nhiều người như vậy? Hắn thử nói, sư thúc, chẳng lẽ bọn họ đều là, không tồi, bọn họ đều là huyết linh tông tu sĩ? Thiên đao đạo tôn nói, lại nói tiếp tiểu tử ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Ngươi có biết chúng ta tông môn rời mị? Đổi địa phương Nga, hảo hảo biểu hiện một phen có lẽ các sư thúc đại phát tử bi liền nói cho ngươi xác thực địa chỉ Nga. Nếu không ngươi cũng chỉ có thể như là rồi nhặn không đầu giống nhau nơi nơi tán loạn Nga. Diệp Thủy Hàn vô ngữ nhìn Thiên Đao Đạo Tôn liếc mắt một cái, gặp đến đã lâu làm nhảm công kích, hắn đang muốn nói cái gì, liền thấy Tinh Diệu Đồng tử nhàn nhạt ngó Thiên Đao Đạo Tôn liếc mắt một cái, khai kim khẩu, ồn ào, không có việc gì liền câm miệng. Ngay sau đó Thiên Đao Đạo Tôn liền ủy ủy khuất khuất câm miệng. Diệp Thủy Hàn kinh ngạc không thôi, giây tiếp theo hắn xoay người quỳ gối ở Tinh Diệu Đồng tử ống quân hạ, đệ tử Diệp Nguyên xuyến bái kiến Thái sư thúc tổ. Những lời này hắn nói vô cùng chân thành tha thiết cuối cùng có người có thể áp xuống Thiên Đao Đạo Tôn khí thế. Tinh Diệu đồng tử nhìn thoáng qua Diệp Thủy Hàn, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn nói, "Diệp Nguyên Xuyên, sư phụ ngươi là Thiên Nuốt. Vậy ngươi hẳn là biết tông môn di chuyển đến nơi nào đi." Nói những lời này khi hắn tà Thiên Đao Đạo Tôn liếc mắt một cái, tựa hồ ở khinh thường Thiên Đao Đạo Tôn chỉ số thông minh, Thiên Đao Đạo Tôn lẩm bẩm lên, "Ta rời đi tông môn thời gian quá dài, ta như thế nào biết lúc này đây là Thiên Nuốt chủ trì gì di chuyện." Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, ta biết ở nơi nào. Nay không phải tinh diệu đồng tử mục đích, trọng điểm ở chỗ. Vậy ngươi nhận thức một cái kêu Diệp Thủy Hàn người sao? Diệp Thủy Hàn mỉm cười, nhận thức A, không biết Thái Sư Thúc Tổ tìm hắn có chuyện gì. Hắn sư mội thác ta cho hắn nói một lời, thuận tiện để lại cho hắn một kiện còn có thể xem linh bảo. Có thể chấn áp toàn bộ thế giới khí vận không âm bình ở tinh diệu đồng tử trong miệng bất quá là một cái còn có thể xem linh bảo. Hắn hỏi Diệp Thủy Hàn, ta thả hỏi ngươi. Thưa Diệp Thủy Hàn có phải hay không có một đầu màu xám nhạt tóc dài, an mặc thâm tử sắc đạo bảo, khoác mặc thiên sơn kiếm tu áo choàng. Diệp Thủy Hàn không lạnh mà run, vì cái gì chính mình rất áo lót. Hắn gật đầu, hẳn là chính là hắn, làm sao vậy? Nga, vậy không sai, ta lười đến đi theo hắn bên người, liền đem tiêu kiện linh bảo giao cho hắn sư minh. Diệp Thủy Hàn, tinh diệu đồng tử xác nhận chính mình không nhận sai người, hiểu biết một cọc nhân quả sau tâm tình cực hảo. Các ngươi có tính toán gì không sao? Hắn làm ra màu đỏ thông thiên tháp là vì hấp dẫn tên là Diệp Thủy Hàn người đã đến, nếu đã đem hoa sen đen giao phó sự tỉnh xong xuôi, tự nhiên không cần thiết tiếp tục háo đi xuống. Bạch Béo cùng Bạch Vũ đồng thời nói, tìm cái thân phận nhãn. Tinh diệu đồng tử nga một tiếng, hắn lại nhìn về phía thiên đao đạo tôn, ra hỏa này chém đinh chặt sắt ta muốn đi sát yêu ma. Diệp Thủy Hàn sen mồm ta cùng yêu ma có thủ hoán ta và ngươi cùng đi. Bạch Béo ánh mắt sáng lên, kia chúng ta bốn người cùng nhau bái. Sát xuất thành công lớn hơn nữa một ít, chúng ta cũng có thể làm ra thân phận nhãn. Diệp Thủy Hàn nghe xong muốn nói lại thôi, yêu ma nhất tộc thân phận nhãn tựa hồ đều là Hãn Hải giới, Bạch Béo cùng Bạch Trú hồi Hãn Hải giới. "Ân, tuyệt đối sẽ không có việc gì." Hắn phải tin tưởng hai vị này Bưu Hãn sư thúc sao? Vì thế hắn liền câm miệng. Tinh Diệu đồng tử gật gật đầu, "Ta còn có việc, đi trước một bước, các ngươi tự tiện đi." Bạch Béo liên thanh nói, "Ai ai sư thúc ai, ngài ở Thông Thiên Tháp thượng lưu lại một ít tiên khí." Ngươi tính làm sao bây giờ? Tuy rằng dùng sẽ từ nguy hiểm, nhưng sống chết trước mắt hay còn để ý về sau nguy hiểm à? Trước bảo mệnh lại nói, như vậy tưởng tượng những cái đó bảo bối cũng không tồi sao. Tinh diệu đồng tử hồn không thèm để ý, hắn xua xua tay, có duyên giả đến chi? Hắn tùy ý điểm điểm cách đó không xa màu đỏ thông thiên tháp, dây tiếp theo kia thông thiên tháp liền hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa, trong đó rất nhiều lập lệ linh quang tiên khí ở trên bầu trời chợt lẻ rồi biến mất, tứ tán phi khai. Khi rực rỡ lóa mắt sáng giỏi nháy mắt hấp dẫn sở hữu này dưới tu sĩ lực chú ý. Bạch béo kêu dên nói, Ai sư thúc ra ra anh ngại từ bỏ bàn cho chúng ta này đó đáng thương hậu bối sao. Ngài xem chúng ta như vậy nhỏ yếu, ngài chỉ cần lộ lộ khe hở ngón tay, có lẽ chúng ta là có thể nhiều một con đường sống A. Diệp Thủy Hàn cũng phụ hòa nói, Đúng vậy, Thái sư thúc tổ, tiểu tử vẫn là mới vừa nhìn thấy ngài đâu, ngài này liền phải đi sao? Là chúng ta phụng dưỡng không chu toàn sao. Ngài nói chúng ta lập tức sửa hắn nhưng không hy vọng tinh diệu đồng tử lập tức chạy lấy người hắn còn cần nghĩ cách từ tinh diệu đồng tử trong miệng bộ ra bộ hoản sa tin tức đâu tinh diệu đồng tử tức giận nói được rồi các ngươi này giúp xảo quyệt đừng càng quái nói tới đây hắn dừng một chút ánh mắt dừng ở diệp thủy hàn trên người so với thực tế tu vi là động thật sự bạch béo cùng bạch ru. sống gắt gao sống thủ đoạn nhiều hơn thiên đao đạo tôn ở tinh diệu đồng tử xem ra cái này tên là diệp nguyên xuyên tiểu bối thực lực thấp nhất tiểu tử này miệng rất ngon Quanh thân hơi thở ôn nhuận bình thản, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Tinh Diệu Đồng Tử đơn giản vung tay áo, một đạo hồng quang dừng ở Diệp Thủy Hàn trong lòng ngực. Nơi này liền tiểu tử ngươi tu vi thấp nhất, cũng thế, này cánh hoa cánh liền bàn cho ngươi hộ thân đi. Diệp Thủy Hàn sử sốt, giây tiếp theo Tinh Diệu Đồng Tử liền biến mất. Bạch Béo, Bạch Ru cùng với Thiên Đao đạo tôn đều ánh mắt xoàn xoạt nhìn về phía Diệp Thủy Hàn trong lòng ngực. Diệp Thủy Hàn nhìn kỹ này cánh hoa cánh, cánh hoa đỏ bừng, phiếm nhàn nhạt hòa sắc, vào tay lại hơi lạnh mang theo nhẹ nhẹ màu đen yên khí, lập loè mạc danh ánh sáng. vừa thấy chính là thứ tốt ta. Diệp Thủy Hàn ho khan một chút, hắn vừa lật tay thu hồi này cánh hoa cánh, trước chờ hắn tìm cái an toàn địa phương lại nghiên cứu này ngoạn ý, lại xem đi xuống hắn thật sợ hai ba cái sư thúc ra tay trực tiếp đoạt ta. Thiên đao đạo tôn một phen ôm Diệp Thủy Hàn bả vai, cười hi hì, hì nói, ai đừng thu hồi tới à. Hảo sư Điệt Mau lấy ra tới làm sư thúc ta nhìn một cái sao. Đừng nhỏ mọn như vậy nga. Diệp Thủy Hàn mặt vô biểu tình chụp bay thiên đao đạo tôn cánh tay, nhàn nhạt nói, muốn cùng ta làm một bút giao dịch sao? Ba người đồng thời sững sốt. Các ngươi yêu cầu thân phận nhãn trở về tông môn đúng không? Ta nói cho các ngươi hiện giờ tông môn tin tức, các ngươi cho ta nói một câu tiểu sư mọi sự tình đi. Hắn núp bay, ta thiếu Diệp sư để một tân tình, vừa lúc còn hắn. Bạch Béo nhướng mày, còn không phải là ưu thủy giới sao? Chính chúng ta có thể tìm. Các ngươi rõ ràng Vũ thủy giới tông môn tin tức sao? Hơn nữa ưu thủy giới nhãn không nhất định có thể lộng tới, các thế giới khác cũng không nhất định thích hợp Nga, rốt cuộc ta vị kia tiện nghi sư tôn thiên nuốt đạo tôn chính là kẻ thù bay đầy trời, các ngươi sẽ không sợ một đầu tài tiến sư phụ kẻ thù trong tay sao. Thiên đao đạo tôn không hề răng, đối này hắn cảm xúc thâm hậu, đệ nhất thế hắn chính là bị thiên nuốt kia hôn đản hô chết, có thể nói là khắc cốt mình tâm A. Bạch Thu nói, kỳ thật cũng không có gì. Hắn từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc giản, Đem gặp được bộ ảo xa sau phát sinh sự đều ở lại bên trong, Diệp Thủy Hàn thấy thế cũng đem Vũ Thủy Giới tin tức bỏ vào ngọc giản, quan trọng nhất chính là hắn để lại Thiên Lan sư thúc liên hệ phương thức. Bọn họ trao đổi ngọc giản, Bạch Vũ đọc xong ngọc giản sau thở dài một hơi, Nguyên Lai Thiên Lan cũng tới, thật tốt quá, hắn còn tính đáng tin cậy, chúng ta lập tức liên hệ hắn, sự tình là có thể giải quyết. Bạch Béo sừng sốt, ai tiểu tử này thật là có liêu a, hắn đang muốn khen hai câu, liền thấy Diệp Thủy Hàn vẫn chưa trực tiếp đọc ngọc giản. Hắn thu hồi ngọc giản sau đột nhiên lui ra phía sau một bước, lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười. Ba vị sư thúc, dù sao áo choàng của ta cũng rớt, dấu diếm nữa cũng vô dụng, hiện giờ ba vị có thể tận tình liên lạc thiên lan sư thúc, hiệp thương tiến vào ưu thủy giới một chuyện, sư điệt ta liền cáo lui. Không đợi ba người trả lời, thân thể hắn liền hóa thành một đạo nhàn nhạt màu đen yên khí, thiên đao đạo tôn trở tay một áp, tiểu tử thúi cho ta trở về. Nào biết diệp thủy hàn thân ảnh chút nào không chịu ảnh hưởng. Hán tươi cười ở ba người trong mắt là như vậy chói mắt. Sư Điệt Diệp Nguyên Xuyên, hoặc là các ngươi có thể xưng hô ta Diệp Thủy Hàn, đem ở Mạc Thiên Sơn quét dọn giường chiếu lấy đãi. Bạch Béo trợn mắt há hốc mồm, từ từ a tiểu tử ngươi chính là Diệp Thủy Hàn. Bạch Vũ thất thanh nói, nhưng tinh diệu sư thúc rõ ràng ở Mạc Thiên Sơn đệ tử trung gian gặp được cái kia Diệp Thủy Hàn a. Thiên Đao đạo tôn nghiến răng nghiến lợi, ta hiểu được tiểu tử ngươi là cái phân thân. Diệp Thủy Hàn cười gật đầu, ngay sau đó thân ảnh biến mất. Bạch Béo cùng Bạch ru đồng thời nhìn bầu trời đao đạo tôn, Bạch Béo vô cùng đau đớn, sư thúc ga ngươi mỗi ngày luân hồi như thế nào liền đầu góc đều luân hồi không thấy. Như vậy một cái ngoài thân hóa thân ngươi cư nhiên không phát hiện. Thiên Đao đạo tôn khí không nhẹ, hắn chính là bị một cái nguyên anh kỳ tiểu bối chơi a. Ta như thế nào biết hắn một cái nguyên anh kỳ tiểu tử cư nhiên sẽ có ngoài thân hóa thân. Hắn nổi trận lôi đình, nói nữa, vừa rồi các ngươi nói đặc biệt lợi hại tinh diệu sư thúc cũng chưa phát hiện, ta lại sao có thể phát hiện? Bạch béo tấm tắc, tinh diệu sư thúc không chỉ có không phát hiện, còn bởi vì hắn thực lực thấp nhất cho hắn một đóa hồng liên cánh hoa. Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt đen đủi. Mẹ nó, Diệp Thủy Hàn sao? Ta nhớ kỹ, đừng làm cho ta lại đụng vào đến ngươi. Cùng lúc đó, ở hoắc tiềm chờ ba người khán hộ hạ Diệp Thủy Hàn chậm rãi mở mắt. Lúc này đây là thật sự thanh tỉnh, hắn sửng suốt hồi lâu, vẫn chưa đứng dậy mở ra trận pháp, mà là đem phân thân mang về tới Ngọc Giản đem ra. Cẩn thận đọc lên. Sau một lúc lâu, hắn buông ngọc giản, sắc mặt âm tình bất định. La huyền, huyền sơ ma thánh, nhị thúc. Thực hảo, ở muốn đối mặt trung cực bột đạo tổ phía trước, hắn còn cần trước xoát mặt khắc buột Ma giới 18 thiên, huyền sơ ma thánh ở tại 17 thiên hỗn đồn thiên. Diệp Thủy Hàn thất thủ bóp nát ngọc giản, ánh mắt âm trầm đến tích thủy. Hắn yêu cầu hảo hảo nưu hoa một phen. chương 166. Diệp Thủy Hàn tiến giai thành công. Hoắc tiềm chờ ba vị sư huynh đệ đều thật cao hứng. Vân sư huynh đem tinh rượu Đồng Tử Lưu lại không âm bình giao cho Diệp Thủy Hàn, hắn nhẹ nhàng bâng khuâng nói, "Sư đệ tiến giai khi có địch nhân đánh tới cửa, chúng ta xử lý đối phương đạt được chút chiến lợi phẩm, thứ này liền về sư đệ." Diệp Thủy Hàn nhìn trên tay tinh xảo là lước không âm bình, biểu tình thực vi diệu, hắn chối từ nói, "Nếu là các sư huynh chiến lợi phẩm, như thế nào có thể cho ta đâu?" Lưu sư huynh quay đầu nhìn bầu trời, hoắc tiểm túi đầu xem mặt đất. Chỉ có vân sư huynh như cũ cười thuật lương, như thế nào không thể cấp sư đệ đâu. Nếu không có sư đệ đương bia ngắm làm mồi dụ chúng ta cũng làm không xong bọn họ đoàn người A. ngươi cũng ra không ít lượt đâu. Diệp Thủy Hàn không nói gì nhìn vân sư huynh, hắn cảm thấy có thể đem lời nói dối nói như thế tự nhiên còn nói có sách mách có chứng người, không hổ là mạc thiên sơn hóa thần kiếm tu đại sư huynh. Hắn sảng khoái nói, nếu sư huynh nói như vậy, kia tiểu đệ liền không khách khí, trăm triệu không nghĩ tới tiểu đệ tiến dai còn có thể đương ngồi có thể thấy được thiên bẩm thần khí A. Vân sư huynh sử suốt, trên mặt ý cười ra tăng, Diệp sư đệ như thế vừa nói, ngày sau hắn liền không thể coi đây là lấy cớ làm Diệp sư đệ còn nhân tình, không định nhân ra nói sao. Thiên bẩm thần khí A. Bất quá hắn muốn dĩ liền không tính toán làm Diệp Thủy Hàn thiếu hắn nhân tình, vì thế hắn dứt khoát nói, sư đệ nói chính là đâu, đây chính là đại cơ duyên, phải hảo hảo quý trọng. Nhưng còn không phải là đại cơ duyên sao. Bầu trời rơi xuống một cái tiền bối Không chỉ có mang đi diệp sư đệ nghĩa nữ, trả lại cho hắn một kiện hộ thân pháp khí, thật là khí vận lâu dài a. Vân sư Minh cũng không biết, Diệp Thủy Hàn không chỉ có bắt được Huyền Sơ Ma Thánh lưu lại không âm mình, còn bắt được tinh diệu đồng tử đưa hắn Hồng Liên cánh hoa. Diệp Thủy Hàn vừa rồi xem xong Ngọc Giản sau vội vàng cảm giác một chút Hồng Liên cánh hoa, nhưng mà hắn cái gì cũng chưa nhìn ra tới, chỉ biết đây là thứ tốt, đại hắn đem cánh hoa bỏ vào hệ thống mang theo không gian khi, hệ thống đến là cho ra đáp. Án. 12 phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên cánh hoa. Diệp Thủy Hàn tức khắc trợn mắt, nghiệp Hỏa Hồng Liên a. Trong truyền thuyết đốt sạch hết thể nhân quả nghiệp chướng, giết người không dính nhân quả hảo bảo bối a." Vẫn là Hồng Liên sớm chút năm cởi ra 12 phẩm cánh hoa chi nhất. Diệp Thủy Hàn lúc ấy nước miếng liền chảy xuống dưới, sau đó may mắn chính mình đối vị kia tinh diệu đồng tử cũng đủ kính cẩn, miệng cũng đủ ngọt. Giờ phút này lại bắt được Không Âm Bình, mới vừa đem Không Âm Bình thu vào không gian nội, hệ thống liền chi kỳ thượng nhãn. Không Âm Bình Thượng ổ 12 phẩm kim liên đài cởi ra cánh hoa chi nhất chế thành, có chấn áp khí vận, tinh lọc ma khí chi công hiệu. Hệ thống còn khó được cấp Diệp Thủy Hàn soát một cái tin tức. Thỉnh ký chủ cẩn thận, không âm bình nhưng chấn ma. Diệp Thủy Hàn. hắn giống như chính là một con tu luyện thuần khiết ma công ma tu ai. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Bất quá Diệp Thủy Hàn cũng có biện pháp, cùng lắm thì chỉ ở biến thân sứ khi sử dụng không âm bình không phải có thể sao. Chỉ là... Bộ Hoản xa nói nàng từng từ chính mình huyết mạch triệu hồi ra màu đen hoa sen mà bạch ru cho hắn Ngọc Giản cũng đích xác biểu hiện lúc ấy bộ Hoản xa lấy ra màu đen hoa sen sau, cái kia tên là la huyền nhân tải xuất hiện, hoa sen đen, hồng liên, kim liên. Hắn cùng bộ Hoản xa như thế nào luôn là gặp được hoa sen đâu? Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là cùng hoa sen có duyên? Diệp Thủy Hàn âm thầm ghi nhớ điểm này, hắn giờ phút này đặc biệt khát vọng biết được ma giới tin tức, bộ Hoản xa bị huyền sơ ma thánh đưa tới ma giới. Hắn muốn tìm bộ hoàng sa, đầu tiên muốn phi thăng ma giới mới được. Cái dạng gì tu sĩ sẽ phi thăng ma giới? Tu luyện ma công tu sĩ cùng với quảng đại ma tộc chi nhánh có thể phi thăng ma giới. Diệp Thủy Hàn hiện giờ nơi tông môn cơ hội đều phi thăng đến tiên giới, hắn yêu cầu đi ma giới, cho nên. Là thời điểm tìm cơ hội rời đi Mạc Thiên Sơn, đi đến một thế giới hoàn toàn mới, bái nhập ma tông, đạt được ma giới một ít tin tức, lại làm tính toán. Hạ quyết tâm sau. Diệp Thủy Hàn cùng hóa tiềm đám người bắt đầu cướp đoạt thiên tinh hải giới. Bọn họ về trước đến phía trước mạc Thiên Sơn tu sĩ tránh né chỗ cùng mặt khác vài vị sư Minh đệ hội hợp nhân tinh diệu đồng tử đánh tan thông thiên tháp tạo thành tàn khuyết tiên khí xẹt qua không trung, không ít người đều thấy được tiên khí linh quang. Mạc Thiên Sơn mấy cái tu sĩ đối này nóng lòng muốn thử, muốn thử xem chính mình vật khí. Vân sư Minh liền đem đại gia chia làm hai đội, chính hắn cùng những cái đó muốn tranh đoạt tiên khí người một đường, dư lại người một đường tự hành tìm kiếm tài liệu. Đối tiên khí không có hứng thú người chỉ có Diệp Thủy Hàn cùng Lưu Sư Minh, hai người đơn giản tổ đội rời đi. Kia Lưu Sư Minh chuyển đi thể tu một mạch, hán lực lớn vô cùng, vô pháp sử dụng bình thường linh khí, Diệp Thủy Hàn kỳ quái nói, một khi đã như vậy sư huynh vì cái gì không đi tranh đoạt tiên khí? Dù cho bình thường linh khí vô dụng, tiên khí nói. Lưu Sư Minh lại thản nhiên nói, kia tiên khí lại hảo lại có tác dụng gì, ta đi chính là thể tu một mạch, rèn luyện thân thể mới là chính đạo, nếu đó là tiên gia linh dược ta chạy so với ai khác đều mau, nhưng kia chỉ là tiên gia linh khí, ta muốn tới gì dùng. Diệp Thủy Hàn sử sốt, hắn cười nói, sư huynh nhưng thật ra xem đến minh bạch. Diệp Thủy Hàn thiện dùng thủy thuộc tính pháp thuật, Lưu sư huynh lại là một cái đủ tư cách lá chắn thịt, hai người dần dần phối hợp ăn ý, đến lúc đó tìm được không ít tốt nhất tài liệu, thậm chí còn ở nào đó thiên nhiên hình thành trận pháp chung tìm được mở ra âm dương cá bản, này bàn vào tay lạnh léo, mặt trên cái kia hắc bạch tiểu ngư không ngừng bơi lội, nhìn qua đặc biệt thần bí. Diệp Thủy Hàn không biết đây là thứ gì, Lưu Sư Minh nhưng thật ra biết một vài. Nay hẳn là tu tập huyền thuật người sử dụng linh khí, hoặc là am hiểu trận pháp người cũng dùng cái này, nghe nói có thể phán định mắt trận phân rõ hung cát. Diệp Thủy Hàn lẳng lặng nhìn âm dương cá bản, sau một lúc lâu nói, cái này có thể nhường cho ta sao? Ta lấy tài liệu đổi. Hắn nhớ rõ bộ hoàn sa am hiểu trận pháp, cái này nếu là thiên nhiên trận pháp dục sinh ra trận bản, bộ hoàn sa hẳn là dùng được với. Lưu Sư Minh sang sảng cười, hành Vậy ngươi thu đi. Hai người còn tìm đến không ít tông môn yêu cầu tài liệu, xét thấy Diệp Thủy Hàn đi Thanh Thủy Cốc trận pháp rời đi, đồng thời cùng Thanh Thủy Cốc trong hiệp nghị thuyết minh có thể tự hành mang tài liệu rời đi, Lưu Sư Minh đơn giản đem tìm được thứ tốt trước gửi lại ở Diệp Thủy Hàn nơi đó, rốt cuộc hắn trở về còn muốn đem đồ vật nộp lên trên, Lưu Sư huynh đau lòng a. Tìm kiếm tài liệu trên đường hai người từng ngẫu nhiên gặp được Thái Huyền môn đệ tử, kia trước kia phân tán Ngô đạo Hưu từng dò hỏi Diệp Thủy Hàn hay không gặp qua Huyền Nhã. Diệp Thủy Hàn tự nhiên miệng đầy phủ nhận. tiêm Nô Đạo Hưu lúc ấy xem Diệp Thủy Hàn ánh mắt cơ hồ tôi giao nhỏ. Liệu sư huynh đại nhã, ngươi cùng Thái Huyền môn phát sinh cái gì tranh chấp sao? Ta xem mấy người bọn họ ánh mắt không đúng. Bọn họ tổng cộng gặp được ba gã Thái Huyền môn đệ tử, vừa thấy mặt không khí liền tiện nô bạc trường, thiếu chút nữa đánh lên tới. Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, phía trước ta cùng Huyền Nhã Đạo Hưu tách ra khi, giống như thấy Linh Thủy Tông Bạch Đạo Hưu đuổi theo Huyền Nhã Đạo Hưu đi qua. Lưu Sư huynh lập tức hiểu rõ, Nga Nga ta nghe nói, Bạch Đạo Hữu là Bạch Tĩnh đi. Nàng tu tập tinh bản mệnh định thuật, thuật pháp huyền diệu, giống nhau không ai nguyện ý trong nàng, ai tưởng tượng lần này Bạch trưởng Thế nhưng tải đến Huyền Nhã trên tay, kia Bạch Tĩnh là đi báo thù đi. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, sư huynh nhưng thật ra biết đến rất rõ ràng sao? Lưu Sư huynh cười hắc hắc, sư đệ tới Mạc Thiên Sơn thời gian không dài, đại quá thượng trăm năm tẢ hữu ngươi đại khái liền minh bạch thì thật thú thủy giới tam đại tông môn vẫn luôn hứng cổ vũ đệ tử nội đấu diệp thủy hàn gật đầu cái này ta biết tam đại tông đệ tử kẻ thù cùng chi giao kệ với nhau ta đâu cũng có không ít bằng hữu ở thái huyền môn cùng linh thủy tông tông môn đệ tử gian ơn đoán đều bù đắp nhau rốt cuộc có một số việc đồng môn đệ tử không có phương tiện ra tay nhưng là mặt khác hai tông môn liền không sao cả hắn vô vô diệp thủy hàn bả vai ý vị thâm trường nói ngươi minh bạch đi, đây chính là quan hệ cá nhân a không để cập tông môn đấu tranh Đoan xem năng lực cá nhân cùng ánh mắt, người ánh mắt hảo có sinh tử chi giao, có lẽ ngươi sống sót sát suất liền cao một ít, có lẽ. Cái này cho tới nay nhìn như tục tăng đại hán cười tủm tìm nói, ai biết được. Diệp Thủy Hàn im lặng không nói, đại tông môn quả nhiên nội tình thâm hậu, trong đó huyền cơ không phải trong thời gian ngắn có thể lộng minh bạch. Ngay sau đó hắn liền đánh lên tinh thần cùng Lưu sư huynh 818. Nga nga nga Ngô đạo Hưu kỳ thật không thích Huyền Nhã đạo Hữu. Ta xem hắn phía trước đuổi theo Huyền Nhã đạo Hữu mặt sau xung xoe. Xem ta các loại không vừa mắt, ta còn tưởng rằng hắn tính toán theo đuổi Huyền Nhã đạo hữu đâu. Đó là bởi vì Huyền Nhã đạo hữu có một cái lợi hại cha, thực bất hạnh Ngô lão đệ đúng là cái kia rất lợi hại cha. Đồ đệ. Diệp Thủy Hàn nháy mắt đã hiểu, trách không được hắn như vậy khẩn trương Huyền Nhã đạo hữu, nhưng hôm nay Huyền Nhã đạo hữu mất tích. Lưu sư Minh cười nhạt, Ngô lão đệ khẳng định muốn ăn liên lụy, bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới hạ độc thủ chính là Bạch Tĩnh, cho nên Ngô lão đệ nhiều lắm tao một đốn ra thịt chi khổ chân truyền thân phận hẳn là sẽ không ném, nếu không hắn nhưng không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Diệp Thủy Hàn như suy tư gì, Bạch Tĩnh sẽ không sợ bị trả thù. Nàng đương nhiên không sợ, chứ không nói hắn ca ca Bạch Trường là Linh Thủy Tông chân truyền, Bạch Tĩnh sư phụ chính là Sáu Hào đạo tôn, nghe nói thượng khả quan tiên giới, hạ nhưng nhập luân hồi, một đôi thần quỷ chi mắt nhưng khám phá sinh tử luân hồi đại năng, Linh Thủy Tông sáu vị lãnh đời trưởng lão chi nhất, luận hậu trường bọn họ ai đều không thể so ai kém. Diệp Thủy Hàn sững sốt hồi lâu, Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lưu Sư minh cảm khái nói, nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm A, lại nói tiếp đạo hưu có phải hay không cũng hậu trưởng cao thâm khó đoán. Lưu Sư minh sờ sờ cái mũi, cười ngây ngô nói, tại hạ bất tài, ra ra từng là đời trước bốn sơn đứng đầu, người đã hiểu đi. Diệp Thủy Hàng nghe xong vô ngữ sau một lúc lâu, nhìn xem nhân ra trưởng bối, nhìn nhìn lại chính mình trưởng bối, tức khắc bi từ giữa tới. Mặc kệ là không đáng tin cậy nguyên hỏa vẫn là hấu người vô số thiên bước ngắm lại đều làm người dạ dày đau. Phong tới chân nhân tuy hảo, không làm gì được dám thổ lộ tình cảm a. Hơn nữa thân phận của hắn đã bị bạch béo đám người biết được, liền tương đương với một cái nhược điểm dừng ở bọn họ trong tay. Ngắm lại huyết linh tông đệ tử liệu tính, thật là không có cảm giác an toàn. Hắn cắn răng một cái, quyết định đổi tông môn, tìm cái lưu ít sư phụ đi. Cùng lúc đó, tự tiến vào thiên tinh hải giới liền biến mất không thấy thiên lan đạo tôn chính diện mang tươi cười đối với vài người nói, nga, ta lại thống kê một chút. Trong đó bốn người muốn đi ưu thủy giới, ba người tính toán đi xích lôi giới, còn có hai người muốn đi thương linh giới, bốn người tuyệt đối không muốn lại hồi buồn thế giới, đúng không? hắn cười nói, một khi đã như vậy, kia tuyệt đối không trở về buồn thế giới vài vị sư huynh có thể trước tông môn bên trong đổi một chút nhãn, đến nỗi mặt khác. Ta tới mưu hoa một chút, đại gia đồng tâm hiệp lực cộng đồng đoạt thẻ bài đi. chương 167 Thiên Lan chân Nhân tìm người hiệu suất có thể so bạch béo bạch hữu cao nhiều. Hắn này ngày qua biển sao giới chính là vì tìm kiếm tông môn sư huynh đệ, cho nên tới phía trước cố ý thỉnh ra Huyết Linh Tông trấn tông bí bảo, dài chừng 3 thước thật lớn quyển trục. Quyển trục toàn thân huyết hồng, hai sườn quấn quanh màu đen thần bí phù văn, tản ra nhàn nhạt bảo quang, vừa thấy liền không phải phàm vật. Vật ấy là Huyết Linh Tông quan trọng nhất đệ tử khế văn. Mỗi một cái Huyết Linh Tông đệ tử ở trở thành hóa thần tu sĩ sau đều sẽ hồi tông môn đăng ký, bọn họ kiềm giữ tông môn linh diệp. Mà đệ tử khế văn có thể ở nhất định trong phạm vi tìm tòi kiềm giữ linh diệp đệ tử, tương đương với một cái thiên nhiên gia đa, tìm kiếm đệ tử như một pháp bảo. Đương nhiên, linh diệp cũng có thể bị cướp đoạn, cho nên yêu cầu người nắm giữ cẩn thận phân biệt, nghề hà huyết linh tông tu sĩ áo choàng nhiều hơn kỳ ngộ quỷ dị, sau lại huyết linh tông tiên hiền đơn giản quyết định mặc kệ là ai, chỉ cần có linh diệp đó chính là tông môn đệ tử, có thể không thực hiện tông môn nghĩa vụ, nhưng nếu cầm linh diệp còn đối tông môn đệ tử ám hạ sát thủ Sẽ bị toàn bộ huyết linh tông đệ tử coi là tối ưu trước đánh chết người Chỉ cần thấy liền phải cần phải ra tay diệt Chư Diệp Thủy Hàn mới vừa tiến giai hóa thần Còn không có linh diệp Bộ hoảng xa nhưng thật ra có linh diệp Nề hà giờ phút này người không ở thiên tinh hải giới Này đây Diệp Thủy Hàn cũng không biết Rất nhiều đồng môn đã là hội tụ ở bên nhau Bắt đầu lén lút liên hợp đánh cướp Hắn cùng lưu sư huynh hai người kết bạn tìm kiếm linh dược Càng chạy càng thiên Nơi nào có tiên khí dấu vết hai người liền hận không thể lập tức cách khá xa xa nhưng thật ra xảo diệu tránh đi trận này phong ba. Đãi một tháng sau thiên tinh hải rơi đóng cửa diệp thủy hàn cùng lưu sư huynh đã là biến thành kẻ vai sắt cánh hảo cơ hữu, hai người thu hoạch pha phong ở giao diện tiếp dẫn ánh sáng rơi xuống sau hai người ước hẹn hồi tông môn lại liêu. một hồi đến thanh thủy quốc diệp thủy hàn một trận hoang hốt đại thấy rõ trước mặt người sau mới khôi phục thần trí trước mặt người này một thân nâu yễ đầu đội cao quan khuôn mặt tuấn mỹ phong tư sâu sắc. Ở đối thượng Diệp Thủy Hàn ánh mắt khi hắn toát ra nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt ý cười một chút triển khai, giống như một bức tốt đẹp bức họa cuộn tròn từ từ triển khai, làm người không rời được mắt. Diệp Thủy Hàn ngẩn người, nhìn nhìn lại bên cạnh thanh minh chân nhân, đột nhiên ý thức được cái gì? Người là... Cát Diệp. Lúc trước ở sa mạc chỗ sâu trong, Cát Diệp cởi bỏ nguyên rùa sau dù cho khôi phục tướng mạo săn có, khá vậy không giống như bây giờ, như một cái đại hào tỏa ánh sáng thể, tự mang hoa tươi quang hoàng Các diệp dơ tay chắp tay thi lễ, diệp đạo hưu quả phi phàng người, thường một lần gặp mặt đạo hưu vẫn là nguyên anh kỷ, hiện giờ đã là hóa thần. Diệp Thủy Hàn luôn vai, may mắn mà thôi. Hai người vừa mới nói nói mấy câu, Liễu loan thân ảnh cũng xuất hiện ở trận pháp trung ương, nàng như cũng bị trang thành xấu nữ, ra tới khi còn lào đảo hai bước, trên người có không ít vết thương, khỏe miệng còn có vết máu. Diệp Thủy Hàn ánh mắt chật lóe, lại cái gì cũng chưa nói, các diệp đón nhận đi, đạo hưu không có việc gì đi. Liễu Loan Miễn cưỡng cười cười, nàng lắc đầu, tỏ vẻ yêu cầu tinh dưỡng, Thanh Thủy cốc tự không ít một gian tinh thất, Liễu Loan lập tức đi tinh thất đả tọa điều tức. Nhưng cát diệp đợi hồi lâu, cũng không chờ đến Huyền Nhã trở về, hắn hơi hơi nhíu mày, hỏi Diệp Thủy Hàn, Diệp đạo Hưu cũng biết Huyền Nhã đạo Hưu tin tức. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thủy Hàn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc, bốn người cùng rời đi, Huyền Nhã đối Diệp Thủy Hàn ái mộ chi tình cơ hồ rõ ràng, hắn tự nhiên cũng biết được. Diệp Thủy Hàn vẻ mặt hổ thẹn, ta không rõ lắm. Lúc ấy đạo hưu rời đi sau, trên sa mạc đột nhiên cuốn lên vạn trương vận sóng, thật lớn gió lốc đem chúng ta đều tách ra, chờ ta thật vất vả từ gió lốc thoát thân khi, cũng chỉ có một người. Dưng một chút, Diệp Thủy Hàn từ chính mình túi cản khôn lấy ra một phen màu đen cây rủ. Ta chỉ tìm được rồi cái này. Nay đem dù là huyền nhã hộ thân linh khí, huyền nhã từng nói là nảng trưởng bối ban cho, Diệp Thủy Hàn nhưng không nghĩ cầm này đem dù khi nào bị thái huyền môn người theo dõi, nói nữa. Có Hồng Liên cánh hoa sau hắn căn bản không thiếu hộ thân linh khí. Các Diệp sử sốt, hắn tinh tế nhìn trong tay hắt cây rủ, sắc mặt âm tình bất định, ta hiểu được, như vậy cũng hảo, ít nhất Thái Huyền môn người lại đây nháo sự khi, chúng ta Thanh Thủy cốc cũng có cái cách nói, đà tạ Diệp đạo hữu. Trên thực tế nếu là Huyền Nhã đã trở lại, hắn còn tưởng cùng Huyền Nhã hảo hảo nói nói chuyện Thiên Tinh Hải giới vấn đề đâu. Không tạ, kỳ thật ta suy đoán việc này khả năng cùng Linh Thủy Tông Bạch Tĩnh đạo hữu có quan hệ, nhưng cụ thể tình huống như thế nào? ta cũng không phải rất rõ ràng. Diệp Thủy Hàn cười tủm tỉm đem bạch tinh bán sạch sẽ, lại đạt được cắt Diệp một cái cảm kích ánh mắt. Việc này ta nhớ kỹ, nếu không phải đạo hưu đem vật ấy mang về, có lẽ ta Thanh Thủy Cốc liền sẽ lâm vào hai đại tông môn chi gian gút mắt. Cắt Diệp thực cảm kích Diệp Thủy Hàn, ta đại biểu Thanh Thủy Cốc thiếu đạo hưu một tân tình. Ngày sau đạo hưu nếu có gì yêu cầu, chỉ cần không tổn hại ta Thanh Thủy Cốc hích lợi tiền đề hạ, ta tuyệt đối thỏa mãn đạo hưu. Diệp Thủy Hàn trên mặt ý cười gia tăng, hắn xua xua tay kia tại hạ liền không khách khí cáo biệt các diệp diệp thủy hàn do dự một chút hắn trước tiên ở thành thủy cốc phủ cận phường thị ở xuân dưới ba ngày sau chờ tới rồi liễu loan nàng khôi phục tướng mạo sẵn có nhìn qua héo héo người ở thiên tinh hải giới nhìn thấy thiên lan sư thúc sao gặp mặt câu đầu tiên lời nói liễu loan liền hỏi diệp thủy hàn ngươi có biết thiên tinh hải giới thiếu chút nữa bị người tạp thành nát như sao diệp thủy hàn thành khẩn lắc đầu không biết ta cùng tông môn sư huynh cùng nhau ở góc xó xình miêu Thường thường tìm điểm thứ tốt, không đi địa phương khác. Thật thông minh. Liễu loan thở ra một hơi, như là muốn đem gần nhất một đoạn thời gian gặp được vận đen đều phun ra đi giống nhau. Nàng nói, nói vậy ngươi cũng biết, thiên lan sư thúc ngày qua biển sao giới là vì tìm kiếm tông môn đệ tử. Diệp Thủy hắn nói, ân, ta đoán được. Hắn tìm được rồi không ít. ân, ta cũng đoán được. Bọn họ có nghĩ đến u thủy giới, có tưởng rời đi buồn thế giới. Chỉ có số ít vài người trao đổi tin tức tỏ vẻ không nghĩ đi cũng không nghĩ hồi tông môn. Có thể tưởng tượng lúc ấy hỗn loạn trường hợp, ta thừa dịp Bạch Tĩnh bị Thái Huyền môn người phục kích trọng thương tu dưỡng, tham gia tụ hội. Ngươi là luận quần cỡ nào? Đúng vậy, ta là luận quần cỡ nào? Liễu Loan cũng cảm thấy chính mình lúc ấy thật là xà tinh bệnh, như thế nào liền quên mất huyết linh tông tu sĩ các tâm độc thủ hắc, nói chuyện khó nghe chọc nhân tâm phổi không nói, còn lời nói mang theo loanh quanh lòng vòng, một lời không hợp quay đầu còn sẽ đánh lên tới là một cái nguyên anh, kỳ độc dịu, tại đây đàn ngụy trang thành hóa thần đại tôm trước mặt, căn bản chính là pháo hôi a. Bất quá cũng không mật đi, nặng, đây là lúc ấy mở hộp hỏa bạo trường hợp, ngươi có thể nhìn một cái. Liễu Loan đưa cho Diệp Thủy Hàn một quả ngọc giản, Diệp Thủy Hàn thận trọng nhận lấy. Hắn cũng không có lập tức xem, mà là dò hỏi Liễu Loan, bạch tính bên kia thuận lợi sao? Liễu Loan cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, "Còn hảo, nàng cho ta một cái tín vật, 3 tháng sau Thái Huyền môn sẽ tuyển nhận đệ tử." Ta có thể trực tiếp bằng vào tín vật trở thành ngoại môn đệ tử. Lúc sau chính là chậm giai hướng lên trên bò. Dừng một chút, Liễu Loan bổ sung nói, đúng rồi, tông môn yêu cầu mỗi cái đệ tử tiến giai hóa thần sau trở về một chuyến, nghe nói có thể bắt được không ít thứ tốt. Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới. Sư phụ ta lại không ở. Liễu Loan thương hại nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, cũng là, còn có chuyện ngươi ít nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Lúc này đây thiên tinh hải giới sau khi kết thúc sẽ có không ít tiền bối hồi tông môn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều chịu hôm khắc nuốt sư bá chiếu cố, ngươi hiểu? Diệp Thủy Hàn một đầu thua tại trên bàn, hắn đôi tay che mặt, ta còn là không trở về tông môn. Liễu Loan cười hì hì nói, kỳ thật các tiền bối hồi tông môn vẫn là không tồi, ít nhất ngươi cái kia thanh tâm sư tổ liền không thể tiếp tục an vạ trong tông môn kéo. Thanh tâm lão tổ mang theo hảo cơ hữu bị thiên nuốt hố ở huyết linh tông, giờ phút này huyết linh tông trưởng bối trở về. Ha ha, cấp thanh tâm lão tổ châm đến. Đúng rồi, ngươi có phải hay không cũng gặp tông môn tiền bối. Liễu loan nhẹ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút, một cái thực dòng giải tiền bối nói thiên nuốt sư bá tân thu một cái đồ đệ kêu diệp thủy hàn, còn nói ngươi am hiểu dùng kiếm. Diệp thủy hàn xoa xoa huyệt thái dương, thức hảo, hắn bảy thiên đao đạo tôn một đạo, quay đầu thiên đao đạo tôn liền đem hắn bán. Dù sao ta đã hóa thần, ta tính toán rời đi mạc thiên sơn đi các thế giới khác du lịch, ngươi có cái gì tốt để cử sao? Liễu loan Ngươi không cần thiết tiếp tục lưu tại U Thủy giới, hữu Nghị nhắc nhở ngươi, đừng đi xích lôi giới. Sư phụ ngươi trước kia đi kia truyền qua, Minh Ma giới cũng đừng đi. Sư phụ ngươi tựa hồ chính là thông qua Minh Ma giới chọc tới yêu ma nhất tộc. Diệp Thủy Hàn đầu càng đau, hắn còn tính toán thông qua Ma Tu môn phái tiến vào Ma giới đâu? Hắn nói, ngươi đã biết, ta gặp Nguyệt Mi, Lưu Loan thở dài, ta mới biết được hắn Hải giới cư nhiên. Nàng nhìn Diệp Thủy Hàn, ta nghe Nguyệt Mi nói, ngươi tương lai tính toán hồi Hải giới. Diệp Thủy Hàn thật mạnh gật đầu, không tồi, tổng phải có cái công đạo. Kỳ thật ngươi chỉ là cái lời dẫn, chân chính tạo thành Hán hải giới hiện giờ trạng huống chính là thiên nuốt sư bá. Diệp Thủy Hàn đạm đạm cười, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm là được. Trường sinh trên đường sẽ gặp được rất nhiều kiết nạn, có đối, có sai, có có thể tránh cho, có lại không thể không đi làm. Nếu nhân sinh có thể trọng tới, có lẽ Diệp Thủy Hàn còn sẽ nghĩ cách giành sơn lam kiếm tông linh kiếm còn sẽ khiến cho Linh Kiếm cùng Ngư hỏa động va chạm, còn sẽ mở ra hai giới thông đạo, còn sẽ trở thành hán hải giới đại nạn nguyên nhân dẫn đến. Hán duy nhất có thể làm, chính là chỉ mình lớn nhất khả năng, làm ra tuyệt không hối hận thả không thẹn với tâm quyết định cùng hành vi. Liêu Loan Ngơ ngác nhìn Diệp thủy Hàn, đột nhiên cười. Có lẽ tông môn tiền bối cũng là như vậy tưởng đi. Những người khác ý tưởng không quan trọng, quan trọng là chính mình là phủ nhận nhưng chính mình. Nàng dối người, thần xác nhẹ nhàng rất nhiều. Bị hố cũng sẽ không căm ghét người khác, chỉ biết tự nhận xui xẻo, kỹ không bằng người. Thâm ma, cứ như vậy bị lẩn tránh đâu. Diệp Thủy Hàn nói, ngươi có thể như vậy cho rằng. Liêu Loan, hảo. Nên nói nói, ta cũng muốn xuất phát, ngươi sao? Chỉ có thể chúc phúc ngươi một đường thuận lợi. Diệp Thủy Hàn trong mắt hiện lên một tia ấm áp, hắn nu hòa nói, sư tỷ cũng là, nguyện ngươi hết thể thuận lợi. Liêu Loan lộ ra đại đại tươi cười, ân. Đi vào u thủy giới thứ bảy năm. Diệp Thủy Hàn bước lên dài dòng cầu hỉ thức lộ. Chương 168 Hóa thần tu sĩ nhưng hồn quang hộ thể, như đi vào coi thần tiên, tung hành 3.000 thế giới, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, không hề bị giao diện trận gió khóa chói buộc. Nếu nói ngộ đạo kim đan khởi, tiến giai kim đan kỳ mới tính chân chính bước lên trường sinh lộ, kia đương tu sĩ tiến giai hóa thần khi, mới tính vạch trần kỳ quái chi thế băng sơn một góc, không hề bị địa vực kết thúc, chân chính tiến vào khổng lồ phức tạp tu giả thế giới. Mạc Thiên Sơn làm U Thủy Giới Tam Đại Tông môn chí nhất, tự nhiên có được Tông môn tương ứng giao diện truyền thống trận. Bình thường tu sĩ hoặc là tán tu muốn rời đi buồn thế giới, đều yêu cầu dùng tự thân linh lực đánh sâu vào giao diện trận gió, tiến vào tuyên cổ bất biến giới không nội. Vận khí tốt tu sĩ khả năng mới vừa tiến vào giới không liền gặp được một cái tân thế giới. Vận khí không tốt tu sĩ có lẽ muốn phiêu đãng hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể tìm được một cái tân thế giới. Thế giới kia còn không nhất định có linh lực, không nhất định thích hợp tu sĩ sinh tồn. Cấp Diệp Thủy Hàn làm phổ cập khoa học chính là Vân Sư Minh, phong tới chân nhân gần nhất sức đầu mẹ chán, tạm thời không rảnh chiếu cố đồ đệ. Diệp Thủy Hàn nói, chỉ có tông môn mới có vượt giới truyền thống trận sao. Loại này đại hình trận pháp nói vậy thực phiền tói đi. Nếu là như thế, một ít môn phái nhỏ tiểu gia tộc tu sĩ như thế nào xuất ngoại du lịch đâu. Vân Sư Minh cười nói, Sư Đệ có điều không biết, tuy rằng môn phái nhỏ gia tộc không có vượt giới truyền thống trận, nhưng bọn hắn có giới đồ. Giới đồ? Không tuổi Tiểu tông môn gia tộc tuy rằng không có năng lực cung cấp nuôi dưỡng một cái đại hình vượt giới truyền thống trận, lại có thể tướng môn trung đệ tử xuất ngoại du lịch ký lục làm thành giới đồ, cái nào địa phương có cái thông đạo có cái gì thế giới, bọn họ tụ tập hợp thành giới đồ, giới trên bản vẽ đánh dấu thế giới nhiều ít, cũng là một cái tông môn thực lực cường đại cùng không tiêu chí chi nhất. Vân sư huynh tự hào nói, chỉ có tông môn đệ tử tu vi đạt tới hóa thần mới có thể rời đi bổn thế giới, chỉ có tại ngoại giới dây rủa cầu sinh không xuống. Hoàn hảo không tổn hao gì trở về tông môn, mới có thể đem du lịch thế giới nơi vị trí chuyển xuống, cho nên nói chúng ta mạc thiên sơn giới đồ không dám nói là nhất toàn, lại tuyệt không kém hơn thái huyền môn cùng linh thủy tông. Diệp thủy hàn như suy tư gì lên? từ từ A, huyết linh tông nội giới đồ. Phòng trưng đều trồng chất như núi đi. Ngắm lại vị kia thiên đao đạo tôn luân hồi bảy thế, mặc kệ chạy đến cái nào thế giới đều có thể bối huyết linh tông thu vào môn hạ. Như vậy tưởng tượng, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng A. Vân Sư Minh không biết Diệp Thủy Hàn suy nghĩ, hắn như cũng nhiệt tình nói, Sư Đệ cống hiến điểm còn có sao? Người có thể dùng cống hiến điểm đổi giới đồ, đúng rồi, Sư Đệ muốn đi cái nào thế giới đi dạo. Sư Minh bất tải đến là đi qua mấy cái, cũng nghe thấy qua mấy cái thế giới, mỗi một bức giới đồ đều yêu cầu cống hiến điểm đổi. Này đối Sư Đệ tới nói cũng là hạng nhất gánh nặng, không bằng trực tiếp đổi một hai phút tư liệu đầy đủ hết thả có thể có trợ giúp Sư Đệ tu hành giới đồ. Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ nói, đa tạ Sư Minh ta còn có một ít cống hiến điểm, cũng có một ít tính toán, cũng không biết giới đồ sở phí bao nhiêu. Kia muốn xem ngươi lựa chọn giới đồ tư liệu đầy đủ hết trình độ. Vân sư huynh mang theo Diệp Thủy Hàn đi vào tông môn nơi trao đổi, tìm được giới đồ kia một lan sau, ý bảo Diệp Thủy Hàn đem tông môn kiếm lệnh in lại đi, thực mau trước mặt liền xuất hiện một đạo thủy mạc, thủy mạc thượng rậm rạp bày ra vô số giao diện tên, xem phía dưới tam giác ký hiệu, tựa hồ còn cụ bị phiên trang công năng. Diệp Thủy Hàn nhìn lướt qua, hắn hơi hơi nhíu mày nhiều như vậy như thế nào chọn Vân sư huynh tựa hồ nhìn ra Diệp Thủy Hàn quân bách hắn nói có thể hạn định một chút hạn định điều kiện ở dưới nhưng dùng linh lực ở mặt trên viết chữ nói xong Vân sư huynh xua xua tay ta liền ở bên cạnh có vấn đề kêu ta Diệp Thủy Hàn nói phiền toái sư huynh Vân sư huynh vô vô Diệp Thủy Hàn bả vai hướng bên cạnh đi rồi vài bước ánh mắt dừng ở mặt khác đổi vật phẩm chỗ cẩn thận xem xét lên Diệp Thủy Hàn nhìn trước mặt thủy mặc hắn do dự một chút giơ tay ở dưới viết một chữ ma nháy mắt trước mặt rầm rạp văn tự biến mất chỉ còn lại có mười mấy thế giới trên thực tế Mạc thiên sơn làm chủ tu kiếm thuật môn phái cất chứa giới đồ phần lớn là mặt khác kiếm tu môn phái nơi thế giới kiếm tu chẳng phân biệt chính tà lấy tự thân kiếm ý đi trước cho nên về ma tu thế giới nhưng thật ra còn có mấy trường nếu là thái huyền môn cùng linh thủy tông chỉ sợ chỉ có ít ỏi mấy trường thậm chí tư liệu còn không được đầy đủ đương nhiên huyết linh tông bên trong nhưng thật ra tổn không ít về ma tu giới đồ thậm chí không ngừng mà các loại kỳ kỳ quay quay giới đồ cũng có không ít. nghề hà diệp thủy hàn giờ phút này chỉ nghĩ mau rời khỏi u thủy giới tỉnh bị thiên đao đạo tôn tìm tới môn, căn bản không dám hồi tông môn. nhìn thủy mạc thượng kia mười mấy thế giới, diệp thủy hàn lại viết một chữ chiến. hắn muốn tìm trinh chiến thế giới, chỉ có ở như vậy khói thuốc súng nổi lên bốn phía phong hỏa chiến loạn thế giới, hắn mới có khả năng bằng nhanh tốc độ tiến lên dài, đạt được thực lực, tiến vào ma giới, tìm được bộ xa. nào biết hắn tiêu ra này hạn định điều kiện. Giao diện thượng lại không có thiếu quá chẳng sợ một cái thế giới. Diệp Thủy Hàn đầy đầu hát tuyến, hào đi, ma tu thế giới quả nhiên không thể thiếu chiến tranh, hắn đánh lên tinh thần nhìn kỹ lên. Mười mấy trong thế giới, chỉ có ba cái thế giới tư liệu nhất đầy đủ hết, nhìn dáng vẻ trước kia có mạc thiên sơn kiếm tu đi qua nơi đó. Linh minh giới, huyết đổ giới, nguyên yêu giới. Trong đó linh minh giới là chung thế giới, không ở Diệp Thủy Hàn lựa chọn trong phạm vi, hắn cường điệu nhìn nhìn huyết đổ giới cùng nguyên yêu Giới. Trong đó huyết độ giao diện tu sĩ đi luyện huyết chi thuật, lấy tự thân huyết mạch làm cơ sở, cắn nuốt để cao huyết mạch phẩm chất, bởi vậy thế giới này tu sĩ vì bổ sung bổn thế giới nhân thủ, thường xuyên đoạt lấy các thế giới khác tu sĩ, thậm chí còn khiến cho quá rất nhiều lần giao diện chiến tranh, là một cái. Ân, đi cũng đừng tưởng sống yên ổn thế giới. mà nguyên yêu giới tu sĩ là nhân yêu chung sống thế giới, nghe nói yêu tộc huyết mạch lưu truyền rộng rãi, Diệp Thủy Hàn do dự một chút, lựa chọn nguyên yêu giới. Cái gọi là biết người biết ta. Nếu ngày sau muốn sát hồi hãn hải giới, tổng muốn trước hiểu biết một chút yêu ma nhất tộc. Ngay sau đó Diệp Thủy Hàn lại lựa chọn mặt khác hai cái thế giới tin tức, trong đó một cái là kiếm tu phương pháp đại thịnh thế giới, một cái khác là pháp tu đại thịnh thế giới, tổng cộng ba cái thế giới tư liệu, nháy mắt đem hắn tông môn cống hiến điểm nuốt cái sạch sẽ. Cầm tam cái phiếm nhàn nhạt ánh sáng tím ngọc giản, Diệp Thủy Hàn thở dài, nếu không phải lúc trước hắn hoàn thành tông môn khiêu chiến thí luyện nhiệm vụ, hắn liền đổi ngọc giản năng lực đều không có. Ngày sau nếu là có thể bình an trở về, có rảnh vẫn là làm làm tông môn nhiệm vụ đi. Đổi hảo sau Diệp Thủy Hàn cùng vân sư huynh kết bạn rời đi, trở lại chính mình động phủ, nhìn động phủ nội trống giống, Diệp Thủy Hàn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tịch mịch cảm giác. Từ trúc cơ kỳ bắt đầu hắn liền một con cùng bộ hoảng xa kết bạn mà đi, mà hiện tại lại chỉ còn lại có hắn một người. Hắn thở dài, trình hình chữ đại, nằm ở trên giường, nhìn đỉnh đầu phiếm bích sắc không đỉnh, suy nghĩ sâu xa không thuộc. Không biết bộ hoàn sa hiện tại thế nào. Bộ hoàn sa ngơ ngác nhìn trước mặt gương đồng, nàng theo bản năng vươn tay, mềm mại đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua lạnh băng kính mặt. Đây là ta. Trong gương nữ tử dáng người cao gầy, không còn nữa đồng nữ hình thái, một đầu màu đen tóc dài rủ xuống đất, màu da cực bạch, như thượng hảo dương chi ngọc tinh tế thuần triệt, mày đẹp thanh nhã, ánh mắt bình thản đạm mạc, chót mũi tiểu xảo tinh xảo, môi sắc như anh, một thân màu tím nhạt 12 trùng điệp sa đàn, tầng tầng lớp lớp tím cùng bạch vượng nhiễm mở ra càng sấn đến kia ngọc cổ tay bánh bạch trong gương người hơi hơi nghiêng người trường tụ phất quá nhàn nhạt thủy sắc nếu như thế độc lập thần nữ cao quý thần bí bộ Hoản sa vẫn luôn đều biết chính mình là mỹ nàng có thể mỹ hoặc chúng sinh có thể quyến rũ quynh thành có thể họa loạn thiên hạ có thể câu hồn tiêu phách lại duy độc không có khả năng giống như bây giờ chân chính hóa thân vì một vị phong tư cao nhã tiên tử không biết thế gian thanh sắc trong suốt thuần thiện quả nhiên là cái dạng này bộ Hoản sa bỗng nhiên quay đầu lại liên thấy tự xưng là nàng thúc thúc người đứng ở cách đó không xa nhìn nàng ánh mắt dị thường phức tạp bộ hoản sa nhếch môi vì sao nói như thế nàng theo bản năng sờ sờ chính mình mặt ta như thế nào biến thành cái dạng này la huyền nhàn nhạt nói không phải biến thành cái dạng này mà là ngươi vốn dĩ chính là cái dạng này bộ hoản sa đại nhạn ta vốn dĩ chính là cái dạng này nhưng ta rõ ràng rút đi phàm nhân sắc ngoài bày ra ra ngươi thần hồn chân chính bộ dáng cho nên ngươi từ đồng nữ biến thành nữ tử mà giải trừ phong ấn, kia tầng da tăng với trên người của ngươi ngụy trang sắc cũng bị bong ra từng màng, trước mắt người mới là chân chính ngươi. La Huyền lặng lặng nhìn trước mặt nữ hải, nữ hải cười khi có la hầu bóng dáng, mà khi nàng cụp mi dụ mắt, khí thế ngưng trọng là lúc, rồi lại cùng hồng quân cái kia người chết sắc mặt như này tương tự, thay này thân màu tím nhạt váy lụa, càng đem trong huyết mạch chuyển thừa tiên linh khí bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Nếu là lại thay hồng quân đầu bạc, kia căn bản chính là cái sống thoát thoát tiểu hồng quân a. Nhìn liên hết muôn an. Bộ hoản xa hơi hơi như mày, không biết vì sao, nàng thế nhưng quỷ dị nhận thấy được trước mắt người tâm tình liệt. Bộ hoản xa tròng mắt vừa chuyển nói, ta không thói quen này nhăn sắc, không biết nhưng có hát xa. La Huyền vừa nghe, tâm tình tức khắc lại thoải mái, lại giống như Hồng Quân có dám dùng. Chỉ cần nha đầu tâm hướng về La Hầu là được lạc. Hắn nói, tiểu cô nương xuyên cái gì hát. Ngay thường nhiều cười cười là được, luôn banh mặt nhìn sốt ruột. Bộ hoản xa đem những lời này nhai nát lại cẩn thận phẩm phẩm chậm rãi nướt lên quẹt môi, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, có thể bị thúc thúc tìm được, Huyền chân tất nhiên là vui vẻ. Ngay sau đó nàng lại lộ ra yêu thương biểu tình, chỉ là không biết khi nào có thể nhìn thấy phụ thân, ta chung quy trong lòng thấp thỏm bất an. Bộ hoản sa câu này nói huyền chuyển mềm nhẹ, trong đó lo sợ bất an lại cường tự chống đỡ cảm tình chân thành tha thiết mà thuần túy. La Huyền nghe phía sau sắc càng hoán, hắn chậm rãi đi đến bộ hoản sa trước người, đỡ tay sờ sờ bộ hoản sa đầu, hòa nhã nói, ngươi yên tâm. Mặc dù phụ thân ngươi không phản ứng ngươi, ngươi cũng là ta chất nữ, điểm này tuyệt không sẽ thay đổi." Bộ Hoản Sa hơi hơi mở to hai mắt, như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình, lại như là tuyệt vọng chung bắt được hy vọng ánh sáng giống nhau, lộ ra một cái lộng lẫy mà lóa mắt tươi cười. "Ân, Huyền Chân nhớ kỹ, cảm ơn thúc thúc." La Huyền ngơ ngác nhìn Bộ hoảng Sa, thời gian lưu chuyển, giờ khác này hắn phảng phất về tới ngàn ngàn vạn năm trước, La Hầu hóa hình khi kia nháy mắt triển lộ ra tươi cười. Hắn hít hà một hơi, Trong đầu chỉ còn lại có một câu Không hổ là cái kia yêu nghiệt nữ nhi chương 169 Ở ma giới, liền phải có ma giới phong cách Đây là bộ hoàn xa ở ma giới đãi ba ngày sau đạt được sâu nhất hiểu được Đầu tiên không thể giả đứng đán Liền tính thật sự quân tử đoan chính Cũng thỉnh biến thành phúc hắc Nếu không rất khó ở ma giới sinh tồn Tiếp theo nhất định phải cơ trí Liền tính không cơ trí Cũng thỉnh không cần ngu xuẩn Bởi vì ở ma giới cho nhau như hại hạ độc thủ là thực bình thường sự Đoan xem ai càng kỹ cao một bậc điểm này nhưng thật ra có huyết linh tông đệ tử phong phạm, người hà huyết linh tông đệ tử chi gian tiểu cọ sắt đều không đề cập sinh mệnh an toàn, mà ở ma giới thất bại kết cục chỉ có tử vong. Cuối cùng quan trọng nhất một chút muốn có thể nói nhất định cùng với khẳng định muốn sẽ trận tròn mắt nói dối. Ở hôn đồ thiên huyền sơ ma thánh nói ra nói vinh viễn là chính xác hắn chỉ hiệu bảo ngựa đồ đệ thị nữ liền phải nói kia ngoạn ý là mã hắn nói chính mình 3.000 thế giới không gì sánh được. Thượng cổ hôn nguyên thánh nhân Hồng quân chính là bàn đồ ăn, đồ đệ tỷ nữ. Bọn họ thiệt tình sợ hãi bị không gì làm không được Hồng quân đại thần nghe thế loại mặt dày vô sỉ chi nôn, cũng chỉ có thể ngượng ngùng phù hợp nói huyền sơ ma thánh lợi hại nhất lợi hại nhất, nhưng đến tuột cùng như thế nào lợi hại, bọn họ lại trước sau không dám lên tiếng. Túng hóa. La huyền cũng rõ ràng chính mình không bằng Hồng quân, nề hà có la hầu chống lưng, hắn nói như thế nào cũng chưa quan hệ, nhưng hắn dưới trướng này đó tiểu yêu tinh không có can đảm Chính mình cảm thấy chính mình rất lợi hại loại này tự mình thỏa mãn. Hào đi kỳ thật rất nhị. Nhưng bộ hoảng xa tới sau liền không giống nhau. Nàng liên tính nói, hồng quân có thể đem nàng thế nào? Không thể thế nào a Mà bộ hoảng xa cũng rất biết điều, nàng từ trước đến nay đến hỗn độn thiên hậu, liền từ hầu hạ nàng tỷ nữ nơi đó hỏi thăm rõ ràng, hỗn độn thiên huyền sơ ma thánh đích sắc có một vị huynh trưởng, mà vị kêu huynh trưởng chính là ma giới chi chủ ma tổ la hầu. Như vậy xem ra, Nàng chỉ sợ là vị kia vạn ma chi tổ nữ nhi. Nói thật, đột nhiên đạt được như thế kim quang lấp lánh bàn tay vàng, Bộ Hoản Sa có chút sợ hãi. Nếu La Huyền làm nàng phun tào La Hầu, Bộ Hoản Sa còn không dám, bất quá phun tào Hồng Quân đại thần. Nga này không quan hệ, dù sao ma giới cùng tiên giới vốn là đối địch, làm thấp đi một chút đối phương bột là thực bình thường sự tình sao? Cho nên nàng thực bình tĩnh phụ họa La Huyền, hống đến La Huyền đặc biệt vui vẻ. Giờ phút này Bộ Hoản Sa hồn nhiên không biết Chính mình ở bị nào đó không tiết tháo phụ thân làm lơ nhiều năm sau, lại một không cẩn thận ở một cái khác phụ thân trước mặt dựng cái đại đại phơ lạc. Mà la huyền một vui vẻ, liền, tặng đồ, các loại ma giới chính phẩm như nước chảy đưa vào bộ hoảng xa sở cư cung điện, làm cách vách ở đồ đệ đôi mắt đều đỏ. Hôn độn thiên nói lớn không lớn, nói tiểu đi. Nói tóm lại rồi lại phân ra ba tầng, hỗn độn thiên trên cùng một tầng bị mệnh danh là vạn liên điện, trung gian kia tầng tên là hỏi hành cung, phía dưới kia tầng danh gọi tam thanh thủy Vạn liên điện là la huyền cư trú nơi, bộ hoảng xa bị an bài đang hỏi hành cung, hơn nữa là ma khí nhất thịnh địa phương, la huyền thu ba cái đồ đệ cũng ở tại hỏi hành cung, thị nữ tôi tớ chờ tình quái chỉ có thể ở tại nhất hạ tầng tam thanh thủy. Ba cái đồ đệ, lão đại là chỉ dây đằng tinh, lão nhị là chỉ cây đào tinh, lão tam là chỉ hòa sen tinh. Lão đại dây đằng tinh lại danh đằng tử ân, ra hỏa này nhiều năm không ở hỗn đồn thiên, nghe nói hắn ở bên ngoài có chính mình tiểu thế giới, tiểu nhật tử quá đặc biệt dễ chịu. Trên cơ bản, trừ phi giao diện chiến tranh tiến vào trong lúc nguy cấp, nếu không đừng nghĩ nhìn đến bóng dáng của hắn, bộ Hoản sa cũng chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Lão nhị cây đảo tinh là cái muội tử, danh gọi vân nhạc phu người, vị này muội tử một thân màu vàng hơi đỏ vân sam, chưa ngự trước lời, bên hông rũ một trản tinh xảo đào hoa đèn cung đình, bên trong điểm điểm ánh lửa lay động, nhìn qua tựa hồ là cái thực hào ở chung người, nhưng mà bộ Hoản sa cùng nàng nói chuyện với nhau nói mấy câu. Liền khác sâu ý thức được vân nhạc phu người tuyệt không phải cái gì thiên cha. Hơn nữa vị này vân nhạc phu người tựa hồ giao du rộng lớn, thậm chí 15 thiên bích du thiên lý tu sĩ tình nguyện cùng 16 thiên vạn vu thiên vu giả đánh một hồi, cũng muốn vượt qua 16 thiên chạy đến 17 thiên tới tìm vân nhạc phu người nói chuyện hiếm Nghe nói vị này vân nhạc phu người còn có ca ca, chỉ là vị này ca ca giống như ở tiên giới. Cũng cho nên vân nhạc phu người cũng sẽ không có việc gì đi tiên giới đi dạo. Bộ hoảng xa dù cho lại kiên kỵ vị này vân nhạc phu người, lại cũng ôm muốn cùng nàng giao hảo ý niệm, có lẽ tương lai diệp thủy hàn không có phi thăng ma giới, mà là chạy tới tiên giới đâu. Nàng cần phải đi đem hắn chảo trở về đâu. Lao tam hoa sen tinh là cái làm bộ thiên chân độc làm phúc hắc tiếu diện hổ, hắn danh gọi chặt liền, bộ hoảng xa vừa tới khi, tiểu tử này mỗi ngày tìm tới môn, lời trong lời ngoài đều ở hỏi thăm bộ Hoản xa thân phận, cùng với vì cái gì sẽ bị la huyền mang nhập hôn đột tiên. Tiểu tử này cười như không cười nói, mặc kệ là đệ mấy thiên, ma giới chúng sinh lớn nhất vinh quang chính là tiến vào 18 thiên đâu. Mỗi một cái tiến vào 18 thiên ma tu đều có được hơn người tư chất cùng thiên phú. Dẫm lên vô số thi cốt bước qua muôn vản bụi gai mới tiến vào nơi đây, đặc biệt là tới gần 18 thiên 17 thiên. Lại nói tiếp năm đó sư phụ nói muốn thu đồ đệ khi, sư mọi người không biết ta, tiêu trăm năm gian toàn bộ ma giới đều ở vào huyết vũ tinh phong bên. Trong, vườn mạng thiên tài nhiều đến không xuể. Như sao băng xẹt qua không trùng, chật lóe rồi biến mất, làm người không được bóp cổ tay đồng thời, lại càng thêm cùng nhiệt. Ý ngoài lời, người nha lại như thế nào trà trộn vào tới. Bộ hoảng xa nghe xong ha hả cười, nhẹ nhàng bâng cơ đem đề tài có lệ qua đi, bất quá nàng trong lòng lại đề cao cảnh giác, ma giới cường giả vi tôn. Nếu là nàng tu vi không đủ, chỉ sợ một giây liền sẽ bị người chung quanh xé thành mảnh nhỏ. Nói lên tu vi, bộ hoảng xa thực dối rắm Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng chính mình thiên tư hơn người. Là chuyện tốt lại cũng là chuyện xấu, hiện giờ biết chính mình là bị phong ấn, mà đường phong ấn tởi bỏ sau, nàng cũng từng nghĩ tới có lẽ chính mình có thể một giây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng chờ nàng chân chính trầm hạ tâm tư cha xét chính mình tu vi khi, vẫn là bị dọa sợ. Thân phụ hôn nguyên thánh nhân huyết mạch nàng căn bản không cần cái gì cảnh giới cũng không cần cái gì hiểu được, chỉ là chỉ cần cởi bỏ phong ấn, nàng tu vi cũng đã tiêu lên tới ma la ba tầng. Nơi này muốn nói một chút ma giới tu luyện cấp bậc vấn đề. Ma giới ma tu đăng ký cộng chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất đối ứng tự nhiên là tiên giới địa tiên, hai tầng đối ứng thiên tiên, ba tầng đối ứng huyền tiên, bốn tầng đối ứng thái ớt huyền tiên, năm tầng đối ứng kim tiên, sáu tầng đối ứng đại la kim tiên, bảy tầng đối ứng chưởng một thi chuẩn thánh, tám tầng đối ứng chưởng hai tầng tốc đo, chín tầng chính là thánh nhân lão gia. Bộ Hoản Sa vì ma la ba tầng, cũng chính là huyền tiên cấp bậc. Nàng năm đó dốc lòng tu luyện hao phí mấy ngàn năm mới tiến giai huyền tiên, nhưng còn bây giờ thì sao? chỉ là cởi bỏ huyết mạch phong ấn, bày ra ngủ say ở huyết mạch cùng linh hồn lực lượng mà thôi. như thế lực lượng cường đại, theo lý mà nói thao tác vận dụng đương chúc chắc khó có thể khống chế, lại cứ bộ hoản sa đời trước phi thăng thượng giới cũng từng tu luyện đến huyền tiên, cứ việc mới vừa vào huyền tiên cảnh giới liền đã chết, nhưng nàng trước khi chết lại cũng khống chế huyền tiên cảnh giới lực lượng, tự bạo hố chết một tảng lớn vây công nàng tu sĩ. la huyền thí nghiệm một chút bộ hoản sa đối ma khí khống chế năng lực sau phi thường cao hứng, hắn liên thanh nói, làm không tội không hổ là ta huynh trưởng nữ nhi. Sau đó hắn lại tự mình dạy dỗ nàng các loại thuật pháp ma công, đồng thời lại vì nàng tình tế giảng giải ma giới khắp nơi thế lực cùng thế cục, nhưng xem như dốc túi tương thụ, như thế coi trọng thái độ, không chỉ có khiến cho toàn bộ hỗn độn thiên chấn động, càng là nhượng bộ đối xa thanh danh truyền xa. Không mấy ngày hỗn độn thiên đã bị người đạp vỡ ngay cửa. Bộ quản xa hôm nay đang ở tịnh thất nội đọc la huyền cho nàng quyền trụ, thượng cổ công pháp vô pháp khắc lục ở ngọc giản thượng chỉ có thể lấy đại yêu thân thể ra lông khắc lục. La Huyền trong tay này phân quyển trục đúng là năm đó La Hầu tu luyện khi hiểu được, La Huyền cấp bộ hoản sa khi chỉnh trọng thuyết minh là nàng phụ thân hiểu được, này đây bộ hoản sa đặc biệt coi trọng, thậm chí đọc trước dâng hương tắm gội, tinh Tâm một khắc sau mới từ từ triển khai quyển trục, thực mau liền đắm chìm. Trong đó, liên ở nàng xem như si như say khi, một thanh âm ở bên thai vang lên, nếu sấm xét đem hắn đánh thức, đến bạn liên điện tới. Bộ hoản sa hơi hơi như mày, trong lòng không du, hiểu được đến một nửa bị đánh gãy. Loại cảm giác này quá không xong, nhưng La Huyền nói lại không thể không nghe. Nàng hít sâu một hơi, thu hồi quần trụ, đối với gương đồng sửa sang lại một chút dung nhan, mới rời đi tiềm tu tinh thất. Đi ra tinh thất không vài bước, liền nhìn đến Tam sư Minh Trạch Liên đang vẻ mặt âm trầm đứng ở hành lang thượng. Ở phát hiện Bộ Hoản Sa khi, hắn sắc mặt tốc biến, đầy mặt tươi cười. Hắn ngân nga nói, sư muội đây là muốn đi Vạn Liên điện sao? Bộ Hoản Sa nhẹ giọng nói, đúng vậy. Trạch Liên nhàn nhạt nói, sư muội cần phải tiểu tâm đâu? đừng va chạm tiền bối. Nói xong hắn phất tay háo rời đi. Bố Hoản xa sửng sốt, chẳng lẽ có người nào đến Vạn Liên Điện? Nàng bước lên từ Hỏi Hành Cung đến Vạn Liên Điện nhà Thủy tạ, mới vừa đi không bao lâu, liền nhìn đến một nữ tử lẳng lặng đứng ở nhà Thủy tạ bên. Này nữ tử nhìn từ thượng rơi xuống trong suốt bọc nước, sắc mặt đạm mạc, ánh mắt thanh lánh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy một cổ uy nghiêm ập vào trước mặt, làm người nhịn không được hạ bái quy sát. Bố Hoản xa bước chân dừng một chút, vội vàng tránh lui một bên. Đệ tử Huyền Chân không biết tiền bối ở nơi này dựa vào lan can, nếu có đường đột, còn thỉnh tiền bối khoan thứ. Nàng kia chậm rãi xoay người, Bộ Hoản Sa rũ đầu, chỉ nhìn đến một đôi chân trần đứng ở chính mình trước mặt, này nữ tử mắt cá chân thượng mang tạo hình cổ xưa tục tăng bộ xương khô, màu da hơi hoảng, và áo rũ nào đó yêu thú da lông, mặt trên trễ đầy các loại cốt xước. Bộ Hoản Sa trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hết thảy nữ tu đều ái mỹ, trước mắt nữ tử lại làm theo cách trái ngược, nàng là ai? Ngẩng đầu lên, Nữ tử thanh ấm như băng như nhận, chỉ là nghe liền phảng phất hàn quang ra khỏi vỏ, sát phạt chi khí nên diện đánh tới, làm người không lạnh mà run. Bộ Hoản xa trầm rãi ngẩng đầu, chỉ là nhìn thẳng nữ tử liếc mắt một cái, liền hơi hơi ru mắt, lấy kỳ cung kính. Này nữ tử trầm mặc thật lâu sau mới nói, ngươi vẫn là cười một cái đi, không cười thời điểm, ta rất tưởng tấu ngươi. Bộ hoảng xa, chương 170, tiên tĩnh đen nhánh không gian nội lập lòe vô số nhàn nhạt quan điểm, có gần có xa có lập loè lộng lẫy quang mang, có ảm đạm không ánh sáng phản phất ánh đến sắp tắt. mà này trong đó một đạo màu lam nhạt quang mang với hắc ám không gian trung chậm rãi đi trước giả, này ti lam quang cùng trung quanh quang mang so sánh với cơ hồ không thể thấy. nhưng nếu là ly đến gần là có thể phát hiện này đều không phải là chân chính lam quang, mà là một cái phi hành pháp khí. diệp thủy hàn bay thật lâu thật lâu, giờ phút này hắn khoanh chân ngồi ở một mảnh thật lớn phiến lá thượng, phiến lá trước đoạn có một cái tạo hình như kiếm cũng loè quang mang tính dẫn. Tinh dẫn là giao diện lữ hành không thể thiếu đồ vật, đem giới đồ cùng vị trí đánh vào tinh dẫn chung, giới chu liền có thể dựa theo tinh dẫn đánh dấu địa chỉ tự động phi hành, là mỗi cái tu sĩ ra cửa bên ngoài chuẩn bị linh khí, diệp thủy hàn trong tay cái này giới chu là ở linh thủy tông phường thị cùng người đổi, nếu lá liều phiêu phủ ở không rộng vô ngần không gian chung, hắn ngồi ở phiến lá thượng, một bên phân ra một tia thần hồn phòng ngừa đụng vào thứ gì, một bên tìm hiểu trong tay pháp, quyết, từ hắn tiến giai hóa thần kỳ sau. Ma thần kinh liền hộp ra một đống lớn phi thường huyền diệu thuật pháp, so với qua đi đơn thuần tu vi pháp quyết, này đó huyền diệu thuật pháp càng làm cho người mê mội, chủ yếu là công pháp công hiệu. Quá mẹ nó thần kỳ. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi tìm không thấy, nhìn này đó thuật pháp, Diệp Thủy Hàn đều có thể tự động não bổ ra n cái hố người pháp môn. Trong đó quan trọng nhất đương nhiên là ngụy trang phương pháp. Diệp Thủy Hàn lúc này mới minh bạch vì cái gì hắn ma thần kinh cũng ghi lại cùng bộ hoảng xa cùng loại cắn nuốt pháp thuật. Nguyên Lai like ở chỗ này chờ hắn đâu? Chỉ cần cắn nuốt người khác tinh huyết là có thể hoàn mỹ vô khuyết ngụy trang người khác, liền giống như ban đầu bộ Hoản Sa ngụy trang thành nguyên hỏa giống nhau, hơn nữa hắn này biện pháp có thể so bộ Hoản Sa yêu cầu thấp nhiều, bộ Hoản Sa kia pháp môn còn cần cắn nuốt đối phương thần hồn, mà Diệp Thủy Hàn chỉ cần huyết là được, thậm chí còn có thể thông qua kia ti huyết mạch đạt được một bộ phận ký ức cùng nắm giữ bí thuật. Loại này bí pháp nếu là công bố đi ra ngoài, chỉ sợ 3000 thế giới đều phải lộn xộn đi. Đương nhiên không chỉ có dựa vào máu, còn có cùng tộc huyết cũng có cùng loại công hiệu, hoặc là cướp lấy đối phương một kiện sử dụng thời gian cũng đủ lớn lên Linh Bảo cũng đúng, lại còn có có nguyên bộ bí pháp đem đoạt tới Linh Bảo thay hình đổi dạng, ai đều nhận không ra. Diệp Thủy Hàn nhìn đến những lời này khi đặc biệt hối hận, sớm biết như thế hắn liền đem huyền nhã dù giấu đi chính mình dùng, lại nói tiếp kia dù có thể định hồn, ở nào đó thời khắc mấu chốt sẽ có rượu dụng đâu. Hắn xem đến như si như say. Thẳng đến giới chu tựa hồ đụng vào thứ gì mà dừng lại. Diệp Thủy Hàn thu hồi ngọc giảng, hắn rút ra trường kiếm để phòng nhìn bên ngoài, bên ngoài lại an an tính tĩnh. Diệp Thủy Hàn nhúng mày, trước dùng thần hồn cha xét một chút, phát hiện đụng vào giới chu đồ vật tựa hồ là một cái hình tròn cầu. Cái kêu cầu giờ phút này như sắt nam châm giống nhau gắt gao bái ở giới chu phía dưới, trừ cái này ra không có bất luận cái gì dị động. Diệp Thủy Hàn cho mày, hắn trầm ngâm một chút, trong cơ thể linh lực vận chuyển đem mới vừa nhìn đến tinh thần chi thuật sử dụng ra tới. Linh lực như nước chảy hội tụ thành một đạo nhàn nhạt bóng người, người này ảnh bay ra giới chu, dừng ở phía dưới, vươn đôi tay ôm lấy kia viên cầu. Nhưng mà kia viên cầu cũng không có động tĩnh gì, thật giống như vật chết giống nhau. Diệp Thủy Hàn nhìn kỹ xem, phát hiện kia viên cầu đang ở hấp thu giới chu linh lực, hắn nhanh chóng quyết định, pháp quyết vận chuyển, kia nói nhàn nhạt bóng người biến thành một chương mơ chảy, đem kia viên cầu bao vây lại, ngay sau đó hắn biến ảo pháp quyết, hai thuật hợp nhất, Tinh thần chi thuật phi thường xảo diệu cùng một cái khác xuân bùn chi thuật dung hợp ở bên nhau, nhàn nhạt, nhạt linh lực như nước thẩm thấu xuân bùn biến mất không còn một mảnh. Diệp Thủy Hàn nhắm mắt lại, không một hồi hắn sắc mặt liền cổ quái lên. Nguyên lai like cái này viên cầu thế nhưng là một loại thủ công tinh tế xảo diệu giới chu, giới chu nội tràn đầy máu tươi, hoành một người mặc hồng yễ. Nam tử. Đúng vậy, tuy rằng này nam tử dung mạo như thiếu nữ xinh đẹp, mặt mày như hoa, vết thương đầy người cùng máu tươi, còn là tràn ngập mị hoặc cùng với luyến Làm người nhìn qua trong ngáy mắt, liền muốn đem hắn chiếm làm của riêng. Nhưng mà loại này mị hoặc chi sắc đối Diệp Thủy Hàn không có chút nào tác dụng, hắn sở tu luyện ma thần kinh chính là chúng sinh nhất đẳng nhất ma tu công pháp, tự mang mị hoặc quang hoàn, nếu không phải hắn kiêm chức kiếm tu, tự thân kiếm ý ngăn chặn giữa mày tú sắc, hắn ngày thường lại không thế nào chú ý tự thân trang phục, chỉ sợ hắn liền phải cùng bộ đoàn sa hợpưng quốc sắc thiên hương, Hồng Lam nhị nhan song sắc kết hợp. Diệp Thủy Hàn trầm ngâm thật lâu sau, ở cứu cùng không cứu chi gian do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định cứu tới. Rốt cuộc rời đi U Thủy Giới lâu như vậy, đây là hắn gặp được một cái người sống sao. Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Hàn mở mắt ra, đem cái này tròn tròn giới chu tiến cử tới, đồng thời hắn lại lấy ra tăng cái linh thạch để vào giới chu nội trí trận pháp trung, sau đó bắt đầu tìm kiếm ma thần kinh, quả nhiên hắn ở trong đó tìm được rồi vài cái ẩn thân phương pháp, có rất nhiều đơn độc che giấu thần hồn, có rất nhiều che giấu tu vi, che giấu thân thể. Che giấu vật phẩm, thậm chí còn có che giấu nhân quả thuật pháp. Diệp Thủy Hàn tấm tắc bảo lạ, bất quá hiện tại không phải tìm hiểu thời điểm, hắn cũng không cái kia tu vi tìm hiểu, hắn tìm được một cái có thể che giấu nơi không gian bí pháp, học đến đâu dùng đến đó lên. Mấy cái hô hấp sau, lá liêu trạng giới chu liền biến mất ở sao trời trung, nếu chân chính tơ liếu lục bình, lẳng lặng phiêu phủ ở này phiên trống rông không gian nội. Phong Minh tịnh mở mắt ra nháy mắt liền phát hiện không thích hợp. Hắn đều không phải là ở chính mình giới chu nội. Trong cơ thể linh lực khắp nơi tán loạn, thương thế chỉ tính tạm thời ngăn chặn, chung quanh có. Hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến đỉnh đầu đứng ba cái tu sĩ, bọn họ thân xuyên kim sắc trường y, tay cầm truyền luân, sắc mặt đông lạnh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trong đó một cái nói, "Cẩn thận tìm." Hắn bị pháp môn một cái bàn tay to ấn chụp ở tử phủ, nối nghiệp vô lực, liền tính thoát ly giao diện cũng chạy không xa, nhanh lên tìm được hắn, nếu không ta trở đều sẽ bị pháp môn biếm nhập khổ hải chung. Phong Minh Tịnh theo bản năng liền phải vận khởi trong cơ thể linh lực hộ thân, ngay sau đó bên thai truyền đến một cái lười biếng thanh âm. Không muốn chết cũng đừng lộn xộn. Phong Minh Tịnh lúc này mới phát hiện hắn bên người cư nhiên còn có một người. Hắn đông nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện hắn cư nhiên nằm ở một cái phiến lá trạng giới chu nội, giới chu một chỗ khác quanh chân ngồi một cái áo tím đầu bạc thanh niên, này thanh niên thần sắc bình đạm trên tay thưởng thức một cái yên sắc mông lung phiến lá trạng như thế mà gần trong gang tức 3 cái kim y tu sĩ như là không thấy được bọn họ giống nhau, như cũng ở khắp nơi tìm kiếm. Phong Minh Tịnh nhấp môi, hắn cương thân thể vẫn không lúc nhích, một canh giờ sau, bên ngoài bay tới bay lui kim y tu sĩ mới dần dần biến mất. Phong Minh Tịnh chậm rãi ra một hơi, cuối cùng thả lỏng một kia, hắn nhìn ngồi ở một chỗ khác áo tím tu sĩ, trong lòng kinh dị, không biết đây là kiểu gì huyền diệu bí pháp, cư nhiên làm nhập huyền tu sĩ đều không thể phát hiện gần trong gang tức giới chu, người này phi phú tức quý a. Hắn trầm giọng nói, đa tạ đạo hữu việt thủ tại hạ phong minh tịnh vô cùng cảm kích. Áo tím tu sĩ cũng chính là diệp thủy hàn cười cười bước diệp thanh. Diệp xuyên cái này áo choàng đã bại lộ ở thiên đạo đạo tôn trước mặt, diệp thủy hàn ra tới trước cũng đã quyết định một lần nữa đổi cái áo choàng. Hắn đem chính mình dòng họ cùng bộ hoàn sa sắc nhập, lại lấy bộ hoàn sa nhũ danh kết hợp lên chính là bước diệp thanh. Sao nghe tới cũng không tệ lắm. Phong minh tịnh trầm ngâm một chút, đạo hữu là lần đầu tiên rời đi bổn thế giới sao? Diệp Thủy Hàn cười cười, hắn cũng không giàu đến, thoải mái hào phong nói, "Không tồi, đạo Hưu có gì kiến nghị sao?" Dừng một chút hắn lại nói, "Tuy rằng đạo Hưu trước chứa thương tương đối hảo, nề Hà ta này bí thuật có chút khuyết điểm, nếu là linh lực vận chuyển dao động quá cường, này thuật sẽ mất đi hiệu lực, ta khủng kia kim ý để người còn sẽ phản hồi, cho nên đạo Hưu vẫn là chờ một chút đi." Phong Minh Tịnh ngơ ngác nhìn Diệp Thủy Hàn, sau một lúc lâu mới nói, "Đa tạ. Đạo Hưu việt thủ." Đồng dạng lời nói, Một phút phía trước hắn nói lời này khi bất quá phù với mặt ngoài, mà giờ phút này trả lời lại nhiều vài phần phía trước không có chân ý. Mặc kệ trước mắt tu sĩ rốt cuộc có gì mưu tính, giờ phút này hắn đích xác giúp hắn. Nghĩ đến đây, phong minh tịnh bài trừ vẻ tươi cười, thường xuyên tiến hành giao diện lữ hành tu sĩ, là sẽ không dụng công có thể chỉ một thả yêu ớt giới chu. Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, hắn này giới chu là từ linh thủy tông đổi lấy thấp kém hóa, đương nhiên so không được hàng năm lữ hành tu sĩ tư tàng. Hắn Chậm rãi đều sẽ tìm được, ta không nóng nảy." Dừng một chút, hắn lại nói, "Đạo Hưu có thể trước rửa cái mặt, nói thật, ngươi đầy mặt vết máu ta nhìn không thoải mái." "Ai, đầy đất máu tươi, giống như thử xem ma thần kinh bí thuật ta. Phong Minh Tịnh trầm mặc một chút, nói, "Hảo." Hắn đem mặt lau khô, đối với Diệp Thủy Hàn lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, này tươi cười phối hợp hắn giữa mày mị sắc, làm Diệp Thủy Hàn nháy mắt có loại đồng tất sinh huy cảm giác quen thuộc. Hắn vỗ tay tán thưởng, "Các hạ thật là phong tư sâu sắc." Nhìn thấy quên tụ. Diệp Thủy Hàn khen ngợi quá mức trắng da thuần túy nhưng thật ra làm phong minh tịnh tạp tạp. Hắn nhìn kỹ hồi lâu, xác nhận trước mắt này bước Diệp coi trọng thần thanh minh vẫn chưa bị hắn mị hoặc, mới đưa tâm trầm rãi rơi xuống trong bụng. Phong minh tịnh cười khổ một chút, đa tạ khen ngợi, nhưng mà này cũng không có cái gì dùng. Lớn lên đẹp lại như thế nào? Nếu là không có đủ lực lượng cường đại, này thân túi ra chính là thai nạn chi nguyên. Ai nói vô dụng? Diệp Thủy Hàn lại không như vậy xem. Ta sư mội cũng rất đẹp, còn bị người coi là một giới họa thủy đâu, nhưng mà nàng liền sống hô mưa gọi gió, tự tại tiêu giao à. Phong minh tịnh cười lạnh, đó là bởi vì nàng có chỗ rửa đi. Diệp thủy hàn thẳng lưng lớn tiếng nói, đương nhiên, ta vĩnh viễn duy trì nàng. Vừa dứt lời hắn liền lược mất mắt nói, nhưng mà nàng cơ hồ chưa từng tới tìm ta xin giúp đỡ quá, chính mình một người đều bãi bình. Ta có khi thực lo lắng, muốn khuyên nàng đừng đùa hỏa, nhưng lại sợ hãi nàng cảm thấy ta quản thúc nàng. Này thật là làm người buồn bực ngọt ngào nha. Phong Minh Tịnh, dẫn quăng ngã. Hắn không muốn cùng giá hỏa này nói chuyện. chương 171, Phong Minh Tịnh quan sát vài thiên đến ra một cái kết luận, bước diệp thanh là cái thực thần kỳ người. Nói như vậy, làm một cái mới vừa tiến giai hóa thần chạy ra buồn thế giới trường kiến thức tu sĩ, đối ngoại giới hẳn là có loại thiên nhiên sợ hãi cảm cùng cẩn thận chi tâm, loại người này phần lớn thật cẩn thận tiếp xúc các thế giới khác. Tại tiến hành trình độ nhất định hiểu biết sau mới có thể lộ ra chân chính bản tính, chỉ có qua hai cái trở lên thế giới còn chưa có chết tu sĩ, trên người mới có thể nhiều ra một loại thành thạo khí thế cùng núi lở không kinh tâm thái. Nhưng cái này bước diệt thanh. Lại không giống nhau, hắn đối các thế giới khác rất tò mò, mỗi ngày không có việc gì liền cùng hắn nói chuyện thiếm, dò hỏi các thế giới khác sự tình. Hảo đi cái này có thể lý giải, nhưng làm phong minh tịnh không hiểu ra sao chính là phần lớn tu sĩ đều sẽ trước nhắm chuẩn một cái thế giới mà bước diệp thanh thẳng nhãi này một hơi cố vấn bảy tám cái thế giới nếu không phải hắn phong minh tịnh cũng là trải qua phong phú người chỉ sợ còn thỏa mãn không được cái này tò mò bảo bảo hỏi đến sau lại phong minh tịnh bị hỏi phiền hắn muốn hổ khu chấn động phát huy tu sĩ cấp cao tác phòng, cưỡng chế cái này tò mò bảo bảo cấm miệng người hà bước diệp thanh thẳng nhãi này cư nhiên một chút cũng không sợ hãi hắn có lầm hay không a hắn chính là đường đường nhập huyền tu sĩ. Vì cái gì trước mắt tiểu tử này xem hắn ánh mắt giống như là ven đường cải trắng giống nhau bình thường. Để cho hắn táo bạo chính là, mặc dù hắn làm ra muốn đánh người bộ dáng, này bước diệp thanh như cũ làm theo ý mình, trốn đều không né một chút ta Phong Minh Tịnh bị khí vui vẻ, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi giới chu đánh hư, làm ngươi vĩnh viễn bị lạc tại đây phiến không gian trung sao. Kết quả tiểu tử này nói cái gì? Hắn nói, ta tin tưởng ngươi. Phong Minh Tịnh có như vậy một tí xíu cảm động. Ta tin tưởng mỗi một cái cùng ta sư muội giống nhau quốc sắc thiên hương người. Phong Minh Tịnh, hắn quả nhiên vẫn là xử lý gia hỏa này đi. Diệp Thủy Hàn chậm gì gì thao tác giới chu, đến nội giới chu một chỗ khác quanh chân ngồi Phong Minh Tịnh bị hắn làm lơ. Từ hắn đem Phong Minh Tịnh cứu sau, Diệp Thủy Hàn liền khai chín biến hỏa. Mỗi ngày nghe Phong Minh Tịnh tại nội tâm liên cuồng soát làn đạn phun tào, hắn nghe đều có chút chết lặng, rồi lại không liên quan thượng. Thanh Như gió trà tịnh suy nghĩ, Diệp Thủy Hàn bất quá kẻ hèn hóa thần. Hắn dám ở nhập huyền tu sĩ trước mặt hi tiếu nộ mạ lớn nhất dựa vào chính là chín biến hỏa, Phong Mính Tịnh tuy rằng ở trong lòng mắng hắn mắng đến rất tàn nhẫn, bất quá lại chưa bao giờ có quá lây đoán trả ơn ý niệm, hơn nữa nhìn đến Phong Mính Tịnh kia trường xinh đẹp như hoa mặt cùng với truy ở hắn mông mặt sau như là rổi bỏ giống nhau đuổi đi không đi đuổi rất giả, đều gợi lên Diệp Thủy Hàn đối. Bộ hoản xa tưởng nghiệm, hắn sẽ không tự chủ được tưởng, có phải hay không năm đó bộ hoản xa cũng từng gặp được quá cùng loại sự tình? kia ở nàng đào vong trên đường, hay không cũng từng có người vươn viện thủ, đem nàng từ vũng bùn chung lôi ra tới. chỉ cần tưởng tượng đến có lẽ hắn hiện tại rối rối tay, ngày nào đó quả báo liền khả năng dừng ở bộ đoạn xa trên người. Diệp Thủy Hàn liền vô pháp nói ra tiền bối ngươi thương thế ổn định nhanh lên cút đi. loại này lời nói, dù cho khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, Diệp Thủy Hàn vẫn là quyết định cứu người cứu rốt cuộc, chỉ cần phong minh tỉnh không tâm sinh ác ý, hắn liền trở ra hỏa này một đường đi trước nguyên yêu giới. Phong Minh Tịnh không biết Diệp Thủy Hàn trong lòng suy nghĩ, hắn ác ngôn ác ngữ nói Diệp Thủy Hàn bài thiên, từ hắn mới ra đời liền dám cứu người thật sự là sống được không kiên nhẫn, đến cứu người sau nên kết hạ nhân quả phát huy lớn nhất hiệu dụng vì chính mình giành chỗ tốt, lại đến lao tử thương đều hảo ngươi mẹ nó vì cái gì còn không bỏ ta đi ra ngoài a ta có tinh dẫn ta cũng có giới đồ ta mẹ nó càng có giới Chu tiểu tử ngươi nhanh lên đem giới Chu mở ra a. Diệp Thủy Hàn như cũ mặt mang mỉm cười cự tuyệt Phong Minh Tịnh hết thể yêu cầu Rốt cuộc ở diệp Thủy Hàn xem ra, hắn giờ phút này hành động là tự cấp bộ hoảng xa tích phúc, đến nỗi đương sự nghĩ như thế nào. Khu khu, hắn mới mặc kệ đâu. Vì thế một cái trước sau trầm mặc mỉm cười, một cái khác hùng hùng hổ hổ trong lòng lại soát ta sắt Vì cái gì sẽ có tốt như vậy người ta là tiếp tục mắng tình hắn đâu vẫn là thật cẩn thận bảo vệ tốt này đoá thuần khiết cây non đâu. Hai người nhớ nhung suy nghĩ căn bản không ở một cái kinh thượng, thế cho nên nửa tháng sau rốt cuộc có thể nhìn đến nguyên yêu giới giao diện ánh sáng khi. Phong Mĩnh Tịnh đã đơn phương nhận định Diệp Thủy Hàn là người tốt, mà Diệp Thủy Hàn cũng đã đơn phương nhận định Phong Minh Tịnh là cái nhìn như khôn khéo kỳ thật chỉ số thông minh hạ tuyến xuân chứng. Hôm nay, Diệp Thủy Hàn đối lập tinh dẫn cùng giới đồ, ở đối lập trước mặt này viên thật lớn mà lộng lẫy thả phiếm lục quang sao trời, thở dài một hơi. Thật tốt quá, cuối cùng muốn tới. Nếu hắn không đi nhầm lộ, giới đồ không làm lôi nói, phía trước chính là Nguyên yêu giới, Nguyên yêu giới khoảng cách với Thủy giới khá xa, cư nhiên hao phí suốt một năm rưỡi thời gian mới đến. Phải biết rằng hắn phía trước đã dùng mạc thiên sơn vượt giới truyền tống trận truyền tống đến tông môn nhưng tới xa nhất vị trí, hơn nữa giới chu ở trên hư không chung tốc độ có thể so nhanh nhất kiếm tu kiếm quang còn muốn mau thượng vạn lần, ai biết lại vẫn dùng lâu như vậy. Như vậy tưởng tượng, muốn tung hoành 3.000 giới, ít nhất cũng muốn 3 năm ngàn năm đi. Mà nghe nói huyết linh tông nội giới đồ càng thêm hoàn thiện, thật không biết này đó tông môn tiền bối nhiều có thể chạy, cư nhiên cơ hồ đem 3.000 thế giới giới đổ đều thu tể. Không thể tưởng tượng. Diệp Thủy Hàn cảm khái một phen sau, hắn đánh lên tinh thần, đem chính mình tương lai kế hoạch tinh tế suy nghĩ một lần, trước hôn, cái xuất thân, lại tìm cái nguyên yêu giới tông môn, không ngừng dùng ngụy trang chi thuật tìm được tiến vào ma giới thông đạo, thuận tiện tăng lên tu vi, nếu là có thể tìm được ma giới nhập khẩu liền quá tốt. Phong Minh Tịnh mở mắt ra, trải qua non nửa tháng tu dưỡng, hắn cuối cùng đem trong cơ thể thương thế đè ép đi xuống. Hắn nhìn về phía bên người tiểu tử, phát hiện này tiểu bối chính cao hứng đối lập giới đồ, phòng chừng tới mục đích địa. Hắn đứng dậy, thuận miệng nói: Hảo hảo, đều phải đến Tân thế giới, mặt sau đuổi giết người cũng mai danh nhận tích, ta cũng nên đi, ngươi. Nói đến một nửa, Phong Minh Tịnh khẽ mắt đảo qua, vừa lúc nhìn đến nơi xa kia viên phím đạm lục sắc quang mang ngôi sao, vẻ mặt của hắn tức khắc đọc lại. Đó là, nguyên lai ngươi muốn đi nguyên yêu giới. Phong Minh Tịnh biểu tình cực kỳ phức tạp, chỉ tiếp Diệp Thủy Hàn căn bản không phản ứng hắn, Phong Minh Tịnh lại bắt đầu cởi trách Diệp Thủy Hàn, ngươi hảo hảo nhân tộc làm gì chạy đến yêu tộc địa bàn? Ngươi là chân sống, ngươi có biết nguyên yêu giới tuy rằng được xưng là nhân loại cùng yêu tộc cộng sinh thế giới, nhưng kỳ thật nhân tộc chính là những cái đó yêu tộc nô lệ. Tiến vào sau những cái đó yêu tộc sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa dối ngươi, sau đó lừa ngươi tiến vào nào đó tông môn, lấy tông môn danh nghĩa truyền thụ bí pháp, sau đó đem người bắt lại tiến hành tinh thần khống chế cùng tinh huyết dấu vết, hoàn toàn trở thành yêu tộc nô lệ. Diệp Thủy Hàn thất thần ư một tiếng, hắn còn ở suy tư đâu, tới rồi nguyên yêu giới hắn là ngụy trang thành nửa yêu đâu vẫn là đại yêu. Lại nói tiếp hắn sứa hình thái càng tiếp cận trong biển đại yêu, cường nói chính mình là nửa yêu chỉ sợ không ai tin, lại còn có yêu cầu trước dung nhập nguyên yêu giới hải tộc tu sĩ, hiểu biết tình huống sau mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Nhưng nửa yêu cũng có nửa yêu chỗ tốt à, nguyên yêu giới tuy nói là yêu tộc địa bản, nhưng khẳng định có nhân tộc sinh tồn trong đó, nửa yêu thân phận hoặc là có thể đạt được không tưởng được hiệu quả đâu. a hảo khó lấy hay bỏ đâu? uy uy uy ta đang nói chuyện đâu ngươi nghe được không? Diệp Thủy hắn nói. Nga Nga Nga nghe được cảm ơn A. Phong minh Tịnh vừa nghe chính là có lệ hảo sao. Diệp Thủy Hàn nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là quyết định lấy yêu tộc thân phận đổ độ nguyên yêu giới, lại nói tiếp hắn dùng da mặt chính là áo tím tóc bạc sữa dạng, đảo cũng không cần lại ngụy trang cái gì, bất quá da mặt vẫn là yêu cầu đổi một trường, vạn nhất bị người quen thấy đâu. Còn có quần áo, đổi cái nhan sắc. Màu xanh ngọc như thế nào? Mặt trên lại mang điểm bỏ sóng hoa văn. Nga đúng rồi yêu tộc đều thích mang vật phẩm trang sức đâu. Nếu không hắn lại từ túi càn khôn sở điểm vỏ sò đương trang trí. Nghĩ đến liền làm, lại nói Tiếp Diệp Thủy Hàn từng tìm mọi cách học rất nhiều quần áo kiểu dáng, tính toán thân thủ cấp bộ ổn xa làm váy xuyên, nghề hà hai người đều tương đối bận rộn, các có các cơ duyên, vẫn luôn không rảnh, thẳng đến bộ ổn xa bị nàng thúc thúc mang đi. Ai? Diệp Thủy Hàn thở dài, từ túi càn khôn lấy ra tốt nhất vân nghe màu tuyến cùng mềm bích lưu sa, bắt đầu tài xa may lên. Phong Minh Tịnh trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này rốt cuộc có hay không ý thức được hắn sắp tới yêu tộc hang ổ chí nhất ta. Tiểu tử này rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Hắn đây là ở may. Làm quần áo. Này này này. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức nóng bỏng, Diệp Thủy Hàn cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đối thượng Phong Trà Tịnh kia cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, Diệp Thủy Hàn ngẩn người, hắn lúc này mới chú ý tới phong minh tịnh trên người Hồng Y, y rách tung tóe, Gia hỏa này bị người đuổi giết đến lên trời xuống đất, đầy người miệng vết thương, quần áo tự nhiên cũng khó coi. Diệp Thủy Hàn dừng một chút, quơ quơ trong tay kim chỉ. Ngạch, ngươi muốn hỗ trợ và áo sao? Phong Minh Tịnh. Diệp Thủy Hàn cẩn thận đánh giá Phong Minh Tịnh một phen, ngươi này quần áo phá quá nhiều, nếu không ta một lần nữa cho ngươi làm một kiện. Nếu ngươi không nghĩ đổi nói, ta liền lấy chút khác nguyên liệu cho ngươi bổ bổ. Phong Minh Tịnh trước mắt biến thành màu đen, không biết vì cái gì hắn có loại choáng váng cảm giác. Diệp Thủy Hàn xem Phong Minh Tịnh không ra tiếng, cho rằng hắn lại ngạo kiều, ngượng ngùng trực tiếp cầu đánh một vá liền đơn giản trực tiếp lấy ra mười tới thất tốt nhất nguyên liệu ở dưới chu nội một chữ bài khai người chọn lửa cái thích màu sắc và hoa văn đi lại nói tiếp ngươi áo ngoài dáng sắc đồng đậm tuy rằng thực sấn ngươi dung mạo lại có vẻ yêu dị nếu không ta cho người theo điểm nguyệt bạch vân vân thế nào nhiều ít có thể đề điểm lượng sắc nguyệt bạch cũng không thấy được nhưng mà phong minh tịnh đã sắp điên rồi hắn còn đang hỏi ta phải dùng cái gì nhan sắc hoa văn a a a phong minh tịnh giờ khắc này đã chịu thật lớn đả kích chờ hắn phản ứng lại đây. Mới phát hiện trước mặt tiểu tử đã ở tài màu đen vài dệt, tiểu tử này một bên tải một bên nói, dùng màu đen cho ngươi làm con rồng thế nào? Vừa lúc đem trên người của ngươi rách nát địa phương bổ thượng, hơn nữa nguyệt bạch vân vân, hắc long hít mây nhà khói, váy phong vân. Phong Minh Tịnh trơ mắt nhìn trước mặt thanh niên ngẩng đầu đối hắn sán lạ cười, lúc này mới có thể thể hiện nhập huyền đại năng phong tư cùng uy nghiêm. Phong Minh Tịnh tâm bang bang nhảy dựng lên. Mà trước mắt tiểu tử này còn đang cười, thậm chí một bên cười một bên hỏi hắn: Ngươi cảm thấy như vậy được không?" Phong Minh Tịnh theo bản năng lẩm bẩm nói. "Hảo." Qua thật lâu lại tựa hồ nháy mắt thời gian, Phong Minh Tịnh mới ý thức được chính mình cư nhiên cầm quần áo cởi ra thật sự giao cho Bước Diệp Thành. Hắn hận không thể một đầu đâm chết. Chương 172. Diệp Thủy Hàn đem giới chu dừng lại, hao phí 3 ngày thời gian giúp Phong Minh Tịnh bổ hảo quần áo, nhưng mà đương Phong Minh Tịnh chân chính sắc mặt phức tạp tiếp nhận cái gọi là bổ hảo quần áo hắn thậm chí đối chính mình xuyên đã lâu áo ngoài có loại xa lạ cảm giác. Này này này, nhìn qua tôn quý cao lãnh, tinh xảo hoa mị áo choàng thật là hắn trước kia kia thân bình thường thâm dáng trường bào sao. Phong Minh Tịnh tâm tình khó lường, hắn lung tung thay áo choàng còn theo bản năng kéo kéo trên người quần áo, biểu tình thực cứng đờ Diệp Thủy Hàn kỳ quái xem Phong Minh Tịnh như thế nào, nơi nào không thoải mái sao. Là cổ áo thu đến thật chặt, vẫn là cổ tay áo đường còn không đủ tiêu xái Nếu không ngươi cởi ra ta lại cấp bổ bổ. Không không không không không cần. Phong minh Tịnh vội không ngừng cự tuyệt, hắn ho khan một chút, ánh mắt có chút phiêu, như vậy liền khá tốt, thật sự khá tốt. Diệp Thủy Hàn đôi tay ôm ngực, vừa lòng nói, ta cũng cảm thấy thực hảo. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Phong minh Tịnh, trước mắt người này cùng bộ hoản xa cảm giác lược tương tự, đều trời sinh tự mang một cổ yêu mị khí chất, bất quá bộ hoản xa yêu mị mang theo nữ nhi ra đặc có vũ mị cùng phong vận Mà Phong Mính tịnh yêu Mỹ bị hắn giữa mày lệ khí cùng sắc bén ngạnh xinh xinh áp thành quyến rũ, tuy rằng Mỹ, lại càng hiện lãnh nạo, như trời đông giá rét chung nở rộ ngạo Mỹ, lăng hàn tự phương, thực dễ dàng kích khởi nam nhân trong lòng trinh phục cảm, chỉ sợ đây cũng là hắn phía trước bị đuổi giết nguyên nhân. So với trước kia thuần sắc trường bào, giờ phút này Phong Mính tịnh trên người hồng y y hề nhiều một cái dương nanh múa vướt bộ mặt giữ tợn hát long, này hát long dùng tới tốt mây đen lửa trồng chất mà thành mặt trên dùng tình xảo màu bạc theo tuyến phát hỏa ra bén nhọn có lợi lợi chảo cùng tinh miệng kín mít vậy mà ánh mắt kia chỗ càng là dùng kim sắc không rõ đá quý được khảm mà thành này hắc long chân dâm vân đoàn hô mưa gọi gió dựng đứng kim đồng lập lõe uy nghiêm cùng bệ nghệ nạo mạn cùng lạnh nhạt lại phối hợp phong minh tỉnh tự thân lãnh lệ lại mị hoặc khí phách giờ phút này hắn không chỉ có mị kinh tâm động phách còn làm hắn nhiều một mạt không rời được mắt khí phách như vậy mỹ nhân nhướng mày một nhấp môi liền phát hỏa ra một cái thế giới Tiếc hẹp dài hai tròng mắt ba quang liễm diễm buông xuống lông mi rung động gian liền mang theo một mảnh huyết sắc nguy hiểm lạnh băng đồng thời càng làm cho người khó có thể áp xuống chinh phục dục vọng Diệp Thủy Hàn thưởng thức đại mỹ nhân vì chính mình phẩm vị cùng tiền lợi điểm tán hắn nhìn phong minh tịnh trong lòng lại nghĩ bộ hoàn sa ngày sau nhìn thấy bộ hoàn sa nhất định phải thân thủ vì nàng mặc vào hắn làm áo cưới di có phải hay không không đúng chỗ nào tính trước mặc kệ làm hắn trước tiên ở trong ngưỡng đắm chìm một hồi lại nói. Phong Minh Tịnh hít sâu một hơi, hắn tận lực gáp xuống trong lòng quái dị, có lẽ bước diệp thanh tiểu tử này chỉ là yêu thích kỳ quái điểm, hắn tuyệt đối không có ý khác, hắn đây là ở. Từ từ A, liền tính là báo đáp, cũng nên là hắn báo đáp bước diệp thanh đi. Lại nói tiếp bước diệp thanh cứu hắn, lại chỉ do hỏi mấy cái thế giới tình báo, khác cái gì cũng chưa muốn, hắn Phong Minh Tịnh mệnh nhưng tuyệt không như vậy rẻ tiền A. Nhưng bước diệp thanh vẫn chưa mở miệng, hắn thế nhưng theo bản năng bỏ qua. Không được. Phong Minh Tịnh nắm chặt nắm tay, hắn nhất định phải hiểu biết này một cọc nhân quả, nếu không hắn đem vĩnh viễn đều quên không được bước Diệp Thanh. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu, sắc mặt trịnh trọng nhìn Diệp Thủy hàn, vừa muốn mở miệng, liền đột nhiên không kịp dự phòng đâm vào trước mắt này song phiếm Yên Thủy sắc con ngươi. Bước Diệp Thanh ánh mắt nếu hồ quang liên sắc, có khi lại phản phất sóng biển ánh xa thiên ảnh ngược, liền dường như cựu thiên trầm thủy, nhưng nhẹ nhưng trọng, nhưng thâm nhưng thiện, thanh triệt khi nếu lưu ly ánh ngày, vận đục khi giận hải cuồng lang. Cũng mặc kệ như thế nào đều mang theo thật sâu lực hấp dẫn, như là một cái thật lớn lốc xoáy hấp dẫn hết thảy, làm người không tự chủ được thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ từ. Đình chỉ. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Phong minh tỉnh mặt chướng đến đỏ bừng, hắn đột nhiên một cắn lưỡi tiêm, cuối cùng thanh tỉnh vài phần, hắn lung tung nói, được rồi, quần áo đổi hảo chúng ta đi thôi. Diệp Thủy Hàn lúc này mới hoàn hồn, hắn không chút để ý nói, đúng vậy, đích xác tới rồi phân biệt thời khác. Nô. No trước mắt chính là nguyên yêu giới, trước mắt gia hỏa này chính là nhập huyền tu sĩ, khẳng định có thủ đoạn ẩn nấp tiến vào nguyên yêu giới đi. như vậy hắn cũng coi như là đem phong minh tịnh bình an đưa là đi. diệp thủy hàn nghĩ vậy một chút, liền phảng phất nhìn đến đầu quả tim tiểu sư mỗi ngày nọ cũng sẽ bị như vậy thích đáng cứu trợ, không khỏi trong lòng thoải mái rất nhiều. hắn nói, sơn thủy tổng tương Phùng, người ta ngày sau có duyên gặp lại. nói xong, diệp thủy hàn mở ra giới chu phòng hội trận pháp, lại nhìn về phía phong minh tịnh liền kém chưa nói đi thong thả không tiễn vô nghĩa lại không đi hắn liền không có thời gian biến trắng a tổng không thể dùng gương mặt này đi nguyên yêu giới đi phong minh tịnh ngây ngẩn cả người hắn trầm mặc sau một lúc lâu lại trước sau không núp đích tuy rằng hắn phía trước là muốn chạy tuy rằng hắn cũng chưa từng tính toán ở nguyên yêu giới dừng lại chính là ân hắn hắn còn thiếu hắn nhân quả đâu hơn nữa bước diệp thanh mới hóa thần kỳ lẻ loi một người đi nguyên yêu giới vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ Ngày sau hắn nhân quả liền hoàn toàn không giải được. Đúng vậy, hắn là vì hoàn lại ân tình mới lưu lại. Nghĩ đến đây, phong minh tịnh nghiêm chẳng nói, Nga, ta thay đổi chủ ý. Hắn chậm gì gì lại ngồi xuống, tuy rằng nguyên yêu giới khoảng cách thánh pháp giới gần nhất rất nguy hiểm, bất quá với giới đèn hắc, có lẽ ta tàng đến nguyên yêu giới cũng là cái không tồi lựa chọn. Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày, không xong, hắn có phải hay không phía trước diễn trò làm quá đầu nhập vào? Hắn nói, người xác định, ta nhớ rõ ngươi kẻ thù tìm chính là một cái nhập huyền tu sĩ đi. Ngươi nếu là cùng ta cùng đi nguyên yêu giới, chẳng phải dễ dàng bại lộ. Phong Minh Tịnh hơi hơi mỉm cười, tươi cười rào hoạt mà linh động, hẹp dài con ngươi thượng chọn, ánh mắt lưu chuyển gian quyến rũ mà câu hồn. Không quan hệ, ta có con đường, có thể không kinh động bất luận kẻ nào liền mang ngươi đi vào. Diệp Thủy Hàn trong mắt vừa chuyển, cảm kích lời, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Phong Minh Tịnh theo như lời âm thầm con đường. Kỳ thật chính là nguyên yêu giới nào đó yêu tộc tư hữu tiến vào thông đạo, từ yên tĩnh chống vắng giao diện không gian tiến vào nào đó thế giới, ở có tinh dẫn tiền đề hạng, còn cần tìm kiếm một cái có thể tiến vào giao diện khe hở. Mỗi một cái thế giới đều có cường đại giao diện chi lực, cổ lực lượng này sẽ y theo nhất định quy tắc vận chuyển, muốn tiến vào thế giới này, cần thiết tìm được giao diện chi lực quy tắc, toàn trong đó khe hở mới có thể rớt xuống đến thế giới kia. Nói chung mỗi cái tồn tại tu sĩ thế giới đều sẽ mở ra 3000 thế giới thông dụng giao diện khế hở, mà có chút giỏi về lợi dụng giao diện chi lực tông môn cùng tông tộc sẽ sáng lập ra tư hữu thông đạo, phương tiện lén xuất nhập. Phong Minh Tịnh dùng chính là cái này thông đạo. Diệp Thủy Hàn vốn đang kỳ quái đâu, bởi vì trải qua phía trước nói chuyện với nhau, Phong Minh Tịnh từng nói hắn đến từ một cái gọi là Phong Vũ giới địa phương, hắn nếu đều không phải là nguyên yêu giới tu sĩ, lại vì sao sẽ nắm giữ nguyên yêu giới tư hữu thông đạo đâu? Mà Phong Mính Tịnh sắc mặt như thường, trong lòng lại đã là bắt đầu bồn chồn. Hắn hít sâu một hơi, ở Diệp Thủy Hàn to mò trong ánh mắt, thân hình đột nhiên bắt đầu biến trường. Đồng thời một cổ mênh ngông quần cuộn yêu khí giật tràn ra tới. Diệp Thủy Hàn mở to hai mắt nhìn, từ từ à, này Phong Mính Tịnh thế nhưng là cái yêu tộc. Từ từ, thì ra là thế, trách không được có này thủ sắc, nguyên lai là huyết thống thêm thành sao. Do yêu ma tan đi, xuất hiện ở Diệp Thủy Hàn trước mặt chính là một con thân hình cao lớn, hổ yêu. Hắn có một đôi màu đen lỗ thai, này lỗ thai đại đại, lông xù xù, mặt trên còn mang theo mấy cây kim mao. đương Diệp Thủy Hàn ánh mắt lạc đi lên khi, cặp kia lông xù xù lỗ thai còn run rẩy một chút, kim mao vẽ ra duyên dáng độ cùng, làm người đặc biệt tưởng sở sở. Mà Phong Mính tỉnh kia trương vốn dĩ liền đặc biệt mỹ mặt càng như là được đến một cái xinh đẹp như hoa bờ UFF thêm vào, mẹ nó cơ hồ ở tỏa ánh sáng a. Mỹ cơ hồ lóe mù người mắt, mặc dù là trong lòng có người Diệp Thủy Hàn, ở nhìn đến Phong Mính tỉnh khi, cũng không tự kiềm hãm được ngừng lại rồi hô hấp. Phong Minh Tịnh ra mặt có chút phát sốt, bất quá hắn sắc mặt như cũ, nhưng thật ra lỗ thai run run, cũng may lỗ thai nhan sắc là màu đen, mặc dù phiếm hồng cũng nhìn không ra tới về. Hắn tự nhiên cũng cảm giác tới rồi Diệp Thủy Hàn động lại ánh mắt, Phong Minh Tịnh một phương diện trong lòng tự đắc, a hắn quả nhiên là mỹ lệ nhất. Một phương diện có trong lòng thấp thỏm, hắn là một con hồ yêu, tiểu tử này có thể hay không là cái loại này đồ cổ. Hãm mồm liền phải trừ ma vệ đạo. Hắn đợi hồi lâu, sau một lúc lâu, diệp thủy hàn mở miệng, hắn dùng cực kỳ tán thưởng thưởng thức ánh mắt trên dưới quét một lần phong minh tịnh, mới nói, ngươi quả nhiên cùng ta sư muội rất giống a. bộ hoãn sa ngày thường cũng khoác một tầng lọt lì ra, nhưng mà đương nàng dung hợp thiên cơ hỏa, lộ ra chân chính dung nhan khi, mới là làm nhân thần hồn điên đảo thiên hương tiên tử. phong minh tịnh, nguyên lai tiểu tử này không phải đồ cổ, mà là có mắt như mù. hắn mặt vô biểu tình nói, chúng ta xuất phát đi. phong minh tịnh là một con nửa yêu. Phu thân hắn là hồ yêu nhất tộc tộc trưởng, hắn mâu thân là phong vũ giới lớn nhất tông môn tiêm vũ các thánh nữ, hồ yêu tộc trưởng chạy đến phong vũ giới du lịch, thánh nữ gặp được hồ yêu sau nhất kiến trung tình, rơi vào bể tình, nhưng mà nhân yêu thủ đồ, hai người lại từng người có thuộc về trách nhiệm của chính mình, cuối cùng hòa bình chia tay. Chỉ là chia tay sau thánh nữ mới phát hiện chính mình một mình nhiều cái bảo bảo, tu sĩ hoài thai không dễ, thánh nữ liều mạng rất tu vi rất cảnh giới rất địa vị rất trường sinh trên đường đi tới khả năng. Cuối cùng sinh hạ cái đứa nhỏ này, đây là Phong Minh Tịnh. Hiện giờ Phong Vũ giới bị hắn giảo đến đại loạn, hắn mẫu thân ra sớm đã ngã xuống. Mặc dù lấy hắn nhập huyền tu vi cũng vô pháp tiếp tục ở Phong Vũ giới đại đi xuống, không thể không hốt hoàng đào vong. Phong Minh Tịnh buồn tính toán đi một thế giới khác, ở nơi đó hắn bố có hậu tay, ít nhất an toàn vương ngu, nghề hà nửa đường thượng bị nào đó gọi là bước diệp thanh tiểu gia hỏa nhặt được, hắn muốn hoàn lại ơn tình, liền thay đổi quyết định. Hắn bản thân liền có hồ yêu hoàng tộc huyết mạch mặc kệ như thế nào cũng là muốn tới nguyên yêu giới một chuyến, chỉ có được đến hồ yêu nhất tộc bất truyền bí mật mới có thể bình yên vượt qua lôi kiếp tiến dai hồ tiên. Chỉ là hắn trước kia tưởng có bị mà đến, kết quả hiện tại lại trời xui đất khiến trước tiên đã đến, chính là không biết hắn còn có thể không được như ý nguyện. Bất quá, phong minh tỉnh đánh ra hồ tộc huyết mạch trong truyền thừa mở ra giao diện thông đạo bí pháp, trước mắt phiếm đạm lục sắc quang mang giao diện chi lực chậm rãi tách ra một cái nhỏ hẹp khe hở, bên người thanh niên tò mò nhìn cặp kia phía yên thủy sắc con ngươi ảnh ngược sáng ngời ba quang phong minh tịnh thế nhưng nhìn đến xuất thần hắn tưởng có lẽ hắn không cần suy xét độ kiếp hắn đầu tiên yêu cầu suy xét là như thế nào vượt qua tỉnh kiếp A. chương 173, phong minh tịnh vung tay tháo diệp thủy hàn dẫm lên phong minh tịnh còn lại lực lượng thông đạo đi theo một đầu chắt vào phía trước nguyên yêu giới mới vừa tiến vào giao diện thông đạo diệp thủy hàn liền nhìn đến phong minh tịnh trước mặt huyền phù một cái thật lớn hồ ly hình dạng mặt nạ này hồ ly mặt nạ toàn thân thuần trắng, mặt trên dùng kim hồng nhị sắc phát họa ra thần bí hoa văn, đôi mắt kia vị trí chỗ ngược lại lỗ trống không có gì, nhìn làm người cả người phát lạnh. phong minh tịnh dơ ra bàn tay, lòng bàn tay một đạo vết máu, nhắm ngay hai tròng mắt chỗ che lại đi xuống, giây tiếp theo này trương hồ ly mặt nạ phát ra ti minh thành, mặt nạ phía dưới lộ ra một đạo màu đen đường cong, phảng phất vỡ ra miệng rộng, mà hồ ly mặt nạ hai tròng mắt chỗ một chút huyết quang sáng lên, bất quá trong nháy mắt, này đầu hồ ly xuống lên. Ngay sau đó trước mắt mặt nạ hóa thành điểm điểm mạnh nhỏ, phảng phất đại môn mở ra giống nhau, trước mắt mặt nạ biến mất, lộ ra hai bóng người. Hai người một đen một đỏ, khuôn mặt đều dị thường tuấn Mỹ, bọn họ trên người đều thêu màu kim hồng hồ hình theo tuyến, yêu khí tận trời, vừa thấy là có thể phân biệt ra tới thân phận. Đây là hai chỉ trông coi thông đạo hồ yêu. Trôn đen yêu kinh ngạc nhìn phong minh tịnh, hoàng tộc huyết mạch ai. Hồng hồ yêu nói, đúng vậy, này thuyết minh cái gì? Trôn đen yêu. Thuyết minh chúng ta kính yêu Hồ Yêu Vương ra trung hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ mỏ phiêu phiêu A. Hồng Hồ Yêu, nhưng mà chúng ta kính yêu Hồ Yêu Vương cùng Hồ Hậu trừ bỏ ngày đại hôn ở bên nhau, có tiểu công chúa sau, bạn lữ quan hệ tồn tại trên danh nghĩa A. Trôn đen yêu, nói cách khác, chúng ta hồ tộc muốn chuẩn bị một hồi thanh thế to lớn hôn lễ, nên đón tân Hồ Hậu sao. Hồng Hồ Yêu, sai, mà là một hồi điệu thấp lại thông báo khắp nơi ly hôn hiệp nghị. Hai chỉ hồ ly kẻ sướng người họa nói xong, tùy tay một chút. Một quả hình trứng màu đỏ ngọc phù liền dừng ở Phong minh Tịnh trước mặt. Mang theo cái này, nếu không ngươi sẽ bị trong tộc phong hộ trận pháp vây thành tra. Phong minh Tịnh tiếp nhận tới sau kiểm tra một lần, phát hiện thật là một quả bùa hộ mệnh sau, lược một do dự, liền cho Diệp Thủy Hàn. Ngươi tu vi thấp, vẫn là ngươi cầm đi. Diệp Thủy Hàn đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại, hắn cứu Phong minh Tịnh một mạng, Phong minh Tịnh đáp ứng bảo hộ hắn tiến vào nguyên yêu giới, này bất quá là giao dịch mà thôi. Hắn sắc mặt như thường tiếp nhận tới, hơi hơi mỉm cười, đà tạ. Hắc hồ ly. Hồng hồ ly. Hắc hồ ly, tiểu hồng ngươi vẫn là lại ra một chương đùa hộ mệnh đi. Hồng hồ ly, ta cũng như vậy cho rằng. Hắc hồ ly, dù sao trước mắt cái này hư hư thực thực hồ yêu vương bệ hạ chi tử nửa yêu sẽ trả tiền, không phải sao? Hồng hồ ly, ta cũng như vậy cho rằng. Hắc hồ ly, liền tính hắn không có tiền, không phải còn có vương sao? Hồng hồ ly, ta cũng như vậy cho rằng. Phong Minh Tịnh thẹn quá thành giận một phen nắm đệ nhị trương đùa hộ mệnh, đang định nói cái gì, lại thấy trước mắt này hai chỉ hồ ly vèo một chút đã không thấy tăm hơi. Phong Minh Tịnh khí không được, Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày, Phong Minh Tịnh chính là nhập huyền tu sĩ, như thế nào như thế thiếu kiên nhẫn. Đó là bởi vì hắn đang ở phạm vị luyến ái chua sop về. Diệp Thủy Hàn nói, bình tĩnh, đạo hưu tâm loạn. Phong Minh Tịnh cứng đờ, ngay sau đó cười khổ lên, đúng vậy, hắn tâm loạn hắn ôm bảo hộ bước diệp thành tâm bước vào nguyên yêu giới nếu lại suy nghĩ sâu xa không thuộc chỉ sợ không chỉ có vô pháp bảo hộ người bên cạnh còn sẽ hại chết hắn nghĩ đến đây phong minh tịnh nhắm mắt giây tiếp theo lại mở mắt ra đã là khôi phục nhập huyền tu sĩ đặc có bình tĩnh cùng đảm mạc là ta thất thố, đà tạ dừng một chút hắn nói nếu chúng ta bắt được đùa hộ mệnh liền tiên triều trước đi thôi phong minh tịnh tự rêu nói mặc kệ nói như thế nào ta cũng có được hồ tộc huyết mạch vẫn là hộ tộc hoàng tộc huyết mạch Diệp Thủy Hàn gật đầu, hắn đi theo Phong Mính Tịnh phía sau đi phía trước đi, dọc theo đường đi hai sườn đều là hỏa hồng sắc ngọn lửa vân, này đó tầng tầng lớp lớp tầng mây hậu tựa hồ cất giấu cái gì, Phong Mính Tịnh thỉnh linh nói, ta từng nghe nói hồ tộc tư hữu thông đạo có tổ tiên che chở, không có hồ tộc huyết thống người đều sẽ bị tổ tiên xé thành mảnh nhỏ. Hắn ý bảo Diệp Thủy Hàn, này phụ cận tầng mây nghe nói là hồ tộc tổ tiên ý niệm, có thể che chở mỗi một con hồ tộc an toàn, xem hậu bối rời đi lại trở về. Phong Minh Tịnh nói lời này khi ngữ khí lược tăng thường, có đôi khi yêu tộc cảm tình đích sắc đậm mạng, nhưng đối huyết mạch che trở lại so với nhân tộc cường quá nhiều. Diệp Thủy Hàn nghe xong chấp chớp mắt, tổ tiên ý niệm đâu. Hắn nhìn chầm chầm mô đóa thật lớn mây đỏ, nhưng kia một đóa mây đỏ thấy thế nào như thế nào cảm thấy không phải hồ ly a. Này này này tuy rằng cùng hồ ly hình thể lược tương tự, nhưng xem kêu bén nhọn hàm răng cùng lóe hàn quang ánh mắt. Này khẳng định không phải xem ấu tể thái độ đi. Diệp Thủy Hàn theo bản năng lui ra phía sau một ít, tránh ở phong mính tịnh phía sau, dây tiếp theo một tiếng rung trời giống giận vang lên, một đầu thật lớn tiêu đốt ngọn lửa huyết sắc hồ ly. Nga không đúng, trời này ngọn ý nhảy ra ngoài Diệp Thủy Hàn mới nhận ra tới, này không phải hồ ly, đây là lăng A. Này đầu thật lớn huyết lang rít gào nhằm phía phong mính tịnh, phong mính tịnh cười lạnh, hắn vừa định hóa thành nguyên hình cùng này đầu huyết lang đại chiến 300 hiệp, người hà tay run lên liền sờ đến trên người giáng sắc trường bào Hắn Thịnh Lình nhớ tới cái này áo choàng mới vừa bị bước diệp thanh tu không tốt, cần phải hảo hảo quý trọng đâu. Vì thế hắn hai tay hào múa may, toàn thân cổ động một cổ mãnh liệt yêu lực, đồng thời hắn quanh thân khí thế đại thịnh, trắng nón như ngọc gò má thượng xuất hiện yêu dã hoa văn, vốn là hẹp dài con ngươi càng thêm tinh tế, dấu ở như cánh bướm run rẩy hàng mi dài hạn, nguyên bản người mắt đã là biến thành kim sắc dựng đồng, phím anh sắc môi càng là trở nên huyết hồng, phong mính tịnh lộ ra lạnh băng mỉm cười, hai viên bén nhọn hàm răng liền lộ ra tới. Dây tiếp theo thân thể hắn cấp tốc xoay tròn lên, màu đen tóc dài trong nháy mắt trở nên lửa đỏ, hắn thế nhưng dấm lên hư không như ẩn như hiện màu đỏ đam mê, đạp không tiếng động nhịp vũ động lên. Diệp Thủy Hàn đồng tử co chặt, hắn toàn thân linh lực cơ hồ muốn sôi trào lên, đây là cái gì bí thuật? Thế nhưng có thể điều động phạm vi mấy trăm dặm thiên địa linh lực, liền trong thân thể hắn linh lực đều ẩn ẩn có bị khống chế dấu hiệu. May mắn chín biến hỏa cơ cơ Diệp Thủy Hàn trong cơ thể linh lực hồi phục bình tĩnh, hắn nhìn về phía Phong Tịnh lại phát hiện giờ phút này hồ yêu sau lưng ẩn ẩn xuất hiện vô số bóng dáng. Giờ khắc này vô số hồ tộc tổ tiên cùng phong minh tỉnh cùng tồn tại, hắn này một vũ, thật sự là thiên địa biến sắc, dạng mây đỏ ba phủ, từ nguyên yêu giới nội ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thật giống như không trung ở thiêu đốt giống nhau, mỹ lệ mà lộng lẫy. Mà kia đầu huyết lang bị vô số hồ tộc tổ tiên ý niệm áp bách, bất quá một cái đối mặt tựa như bọt nước giống nhau, một chọc liền phá. Kia huyết lang gào giống thanh tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Cuối cùng trừ khử với vô hình, phong minh tịnh lại phản phất không nhìn thấy, to rộng tay áo vẽ ra duyên dáng độ cung, hắn thân hình đột nhiên hồi chiết, đôi tay mạch đến vùng, dáng sắc tay háo bại nếu lưu vân rũ ra, hỏa hồng sắc tóc dài như mây như sương mụ tàng ra, hắn mặt mang mỉm cười, ánh mắt liếm diễm, khinh phiêu phiêu rừng ở Diệp Thủy Hàn trước mặt, thân thể hơi khom, làm ra một cái mời tư thế. Trung quanh không an toàn, cần phải cộng hành. Hắn vươn tay, như ngọc ngón tay đối với Diệp Thủy Hàn mở ra Cặp tiêu kim sắc con người mang theo lớn lao lực hấp dẫn cùng dụ hoặc lực, chỉ cần liếc nhau liền sẽ hoàn toàn trầm mê với hồ chi mị sắc trung, lại không thể tránh thoát. Diệp Thủy Hàn ngơ ngác nhìn như vậy dáng múa như vậy mỹ nhân, tập trụ. Hắn không phải ngốc tử, giờ khác này hắn đột ngột minh bạch phong minh tĩnh tâm tư. Hắn này không phải độ má, hắn đây là bị A. Tường hắn đường đường mạc thiên sơn kiếm tu, một cái thuần túy đại lao ra, vì cái gì sẽ bị trước mắt này chỉ hồ yêu có lên. Diệp Thủy Hàn vạn phần không hiểu hồ yêu sao Liền tính không thích chính mình cùng tộc, chẳng lẽ không nên thích dáng người ngạo nghệ ôm thoải mái vướt có thịt hoặc kiều mị hoặc dịu dàng cô nương sao? Hắn rốt cuộc nơi nào giống cô nương? Diệp Thủy Hàn đột nhiên hối hận, hắn không nên đáp ứng Phong Mính Tịnh mời, cùng hắn cùng nhau tới Nguyên Yêu Giới. Lúc trước hắn lưu luyến phong nguyệt các, dẫn tới vô số nữ tu tim đập thình thịch khi, nhưng thật ra không có gì chịu tội cảm. Cái gọi là nam nữ hoan ái, nam nữ âm dương tương hợp cho nhau hấp dẫn, những cái đó nữ tu thích hắn là thực bình thường một sự kiện. Hắn chưa bao giờ hứa hẹn qua cái gì, cũng vẫn chưa từng có bất luận cái gì ám chỉ. Hắn có cự tuyệt mặt khác nữ tu quyền lực, mà nữ tu nhóm cũng có theo đuổi hắn quyền lực. Hắn dù cho tâm sinh phiền chán, lại cũng sẽ không có cái gì mê hoặc cùng kiên kỵ. Nhưng trước mắt hồ yêu không giống nhau. Hắn hắn hắn hắn là chỉ công hồ ly A. Không cảm thấy không đúng chỗ nào sao. Liên hướng điểm này, này đầu hồ ly liền có bệnh A. Cảm thấy phong minh tỉnh có bệnh diệp thủy hàn đương nhiên sẽ không đem chính mình tay đặt ở hồ ly móng bốt thượng. Hắn có loại dự cảm, nếu là thật phóng thượng, hắn đời này liền thật muốn bị. Liên ở hắn duy trì phát ngốc biểu tình trong lòng điên cuồng đâm tưởng nghĩ cách có lệ qua đi khi, một trận vô tay đột nhiên văng lên. Diệp Thủy Hàn cảm kích vạn phần, hắn kích động nhìn về phía vô tay nơi phát ra. Đó là một vị tuy rằng cũng thực mỹ nhưng nguy nghiêm cùng khí thế lại càng dẫn người chú mục tu sĩ. Hắn ăn mặc một thân huyết sắc trường bào, này trường bào không biết là dùng cái gì nguyên liệu làm, mặt trên còn mang theo nhỏ vụn lông tơ, nhìn qua mềm mại Theo gió phiêu lãng khi ánh trung quanh mây đỏ, phiếm kim sắc qua mang. Nếu ngày rượu trung tiên, lóe mù người mắt. Nay tu sĩ nói, rất tuyệt vũ, thực mẫu thân người giống nhau hảo. Phong Minh Tịnh sắc mặt trầm xuống, giờ phút này hiển nhiên không phải cầu hái hảo thời điểm, hắn chậm gì gì thu hồi chính mình tay, nhìn về phía trước mắt tu sĩ. Ngươi là? Ta cho rằng ngươi biết, ta chính là phụ thân ngươi, Hồ Tộc Chi Vương. Hồ yêu Vương mang theo Phong Minh Tịnh cùng Diệp Thủy Hàn xuyên qua nguyên yêu giới trận gió đi vào hồ tộc ở vào nguyên yêu giới sinh dưỡng nơi. Nơi đây tên là Hằng Câu, ở lớn lớn bé bé thật nhiều chỉ hồ ly, trong đó hồ yêu vương ở tại một chỗ đơn độc động phủ nội, Phong Mính Tịnh bị an bài ở hồ yêu vương chỗ ở bên, mà Diệp Thủy Hàn làm Phong Mính Tịnh bằng hữu, bị an bài ở khách viện. Phong Mính Tịnh bị hồ yêu vương mang đi, bọn họ tựa hồ có chuyện gì muốn nói, Diệp Thủy Hàn đi theo một con lông xù xù tiểu hồ ly đi vào khách viện, sân tọa lạc ở một chỗ bên trong sân cốc, trong cốc có một cái nho nhỏ suối nước nóng mắt. Diệp Thủy Hàn thừa dịp phong mính tỉnh không ở, tốc độ ở suối nước nóng phao một hồi, rửa sạch một chút thân thể. Hắn ở giới chu đãi một năm rưỡi, tuy rằng tu sĩ không dính bụi bặm, nhưng tâm lý thượng vẫn là muốn ngâm một chút. Rửa sạch xong sau, Diệp Thủy Hàn thay màu tím trường bảo, hắn nhìn trong gương người, giữa mày nhíu lại. Trong gương người một thân áo tím lạt thác, màu bạc tóc dài xóa trên vai, mặt bộ đường còn cưng lạnh, rõ ràng chính là cái anh tuấn tiêu sái hắn tử, Hồ yêu vì cái gì sẽ thích hắn đâu? Diệp Thủy Hàn vước cầm tự hỏi. Chẳng lẽ hồ yêu vốn dĩ liền thích nam tử kia hắn như thế nào thoát khỏi hồ yêu đâu Hắn ở chính mình túi càng không chọn lựa đương ánh mắt rừng ở vì bộ hoảng xa chế tác màu đỏ váy dài khi Không khỏi ngây ngẩn cả người Nếu không Hắn nam giả nữ trang Nếu làm hồ yêu cho rằng hắn là cái nữ tử Có lẽ là có thể thoát khỏi hồ yêu đi Nô, no, tựa hồ là cái không tồi chủ ý đâu chương 174 Phong minh tịnh mặt trầm như nước nhìn ẩn ở thương sơn bích thủy gian lâu cát không khỏi thở dài một hơi. Hồ yêu vương cùng hắn nói chuyện rất nhiều sự tình, hắn nhìn thấy phong minh tịnh sau vẫn chưa nói cái gì thân tình, mà là đem toàn bộ hồ yêu nhất tộc chỉnh thể trả vương nói một lần. khả năng hồ yêu vương cùng phong minh tịnh không có gì cảm tình, nhưng phong minh tịnh dù sao cũng là hồ yêu vương hải tử, điểm này là thiết giống nhau sự thật, bẩm sinh liền cụ bị mượn sức tiện lợi. nguyên yêu giới hiện giờ thế cục hỗn loạn, hồ yêu nhất tộc thực lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dẫn tới chung quanh vô số đại tộc mượn sức cũng làm không ít yêu tộc coi là cái đinh trong mắt. Hồ yêu nhất tộc nhân bẩm sinh thể chất nguyên nhân, am hiểu tâm thần thuật pháp, chém giết khi cũng am hiểu âm thầm phục kích nhu sát, cũng hoặc là bày ra sát cục lấy trí áp lực, thật có chút thời điểm, hồ yêu vương lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, đương thực lực áp chế đạt tới nhất định cường độ khi, bất luận cái gì bố cục đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát giống nhau đập vỡ vụn, căn bản vô dụng. Hồ yêu nhất tộc giờ phút này nhìn như phồn vinh, nhưng phồn vinh sau lưng nguy cơ lại rất ít có người có thể nhìn đến. Hồ yêu vương từng có một vị vương hậu, bất quá hai người chỉ là thanh hồ cùng hỏa hồ liên hôn. Đại hôn ngày đó qua đi, hai người liền đường ai nấy đi. Thậm chí vô số năm trước thanh hồ vương sau còn rời đi nguyên yêu giới đi nơi khác du lịch, đến nay chưa về. Thanh hồ vương sau lưu lại một nữ, là hồ tộc hoàng tộc đích truyền huyết mạch, đời kế tiếp hồ yêu vương người thừa kế. Nghe hà nàng tuy rằng thông tuệ hơn người, trí kế mưu lược không gì không giỏi, tu luyện tư chất lại giống nhau, hiện giờ vừa mới hóa thần, so phong mính tịnh kém xa lác. Liên ở hồ yêu vương đau đầu hết sức phong minh tịnh từ trên trời giáng xuống hắn có ca hỏng rồi phong minh tịnh tư chất xa xa cao hơn hồ yêu công chúa nếu bọn họ hai người hợp tác một người tại minh nhất người ở trong tối kia hồ yêu nhất tộc nguy cơ liền nhưng giải quyết hồ yêu vương cũng không giấu giếm mục đích của chính mình nói xong hiện trạng sau liền đi thẳng vào vấn đề đem mục đích của chính mình nói cho phong minh tịnh thậm chí còn ước định thời gian chỉ cần hồ yêu công chúa sinh hạ tiểu hồ yêu đồng thời tiểu hồ yêu tu luyện đến động thật có tự bảo vệ mình trí lực Phong Minh Tịnh liền nhưng tự do rời đi. Cùng lúc đó, Hồ yêu Vương cũng có thể đem trong tộc độ kiếp bí thuật giao cho Phong Minh Tịnh. Hơn nữa chỉ cần Phong Minh Tịnh như cũ thuộc về Hồ yêu nhất tộc, hắn liền có thể hưởng dụng Hồ yêu tộc tài nguyên cùng thế lực tiến hành tu luyện. Hồ yêu nhất tộc sẽ là hắn kiên cường hậu thuẫn. Phong Minh Tịnh nghe xong trầm mặc thật lâu sau, Hồ yêu Vương nói trắng ra dứt khoát, không mang theo một tia che giấu, hắn ngược lại không hảo cự tuyệt. Hơn nữa chuyện này đối hắn không chỗ hỏng, hắn chỉ cần bán mình cấp Hồ yêu nhất tộc trăm ngàn năm. Hắn cùng hồ yêu nhất tộc nhân quả liền hoàn toàn chặt đức, không ừ. hề có bất luận cái gì liên lụy. Ít nhất, hồ yêu vương là thiệt tình ở cùng hắn hiệp thương chuyện này. Nghĩ đến đây, hắn hỏi, công chúa hay không đã thành hôn? Nhiên. Hồ yêu vương gật đầu, hắn thở dài, nàng cùng trồn đen liên hôn, đã là có thai 2 năm. Hồ yêu nhất tộc hoàng tộc huyết mạch truyền thừa không thôi, dựng dục càng là không dễ, dựa theo lệ thường hồ yêu công chúa còn muốn dựng dục 7 năm mới có thể sinh con. phong Minh Tịnh nhẹ nhàng thở ra, Có hai tử liền hảo, bằng không hắn còn cần nhọc lòng công chúa điện hạ hôn nhân vấn đề, hôn sau phu thê cảm tình vấn đề, hôn sau khi nào có bảo bảo vấn đề, nếu thật là như vậy, đánh chết hắn đều không làm. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Hồ yêu vương nghe vậy lộ ra đại đại tươi cười, giờ phút này này lao đầu hồ ly trên mặt tươi cười thiếu vài phần khách khí, nhiều vài phần thân mật, hắn tay vừa lật lấy ra một trường không biết tên yêu thú ra lông làm thành khế thước công văn mặt trên viết khế đước nội dung cùng hai bên quyền lợi nghĩa vụ cuối cùng hồ yêu vương lấy tự thân hồ yêu hoàng tộc huyết mạch ký xuống hiệp định mà phong minh tịnh học hồ yêu vương cũng dùng trong cơ thể tinh huyết thiêm công văn ở hai bên ký tên xong trong ngay mắt này trương khế đước công văn liền tự động bốc cháy lên ngọn lửa mấy cái hô hấp gian liền biến mất cùng lúc đó phong minh tịnh cái chán xuất hiện một cái khế tự lập lòe ba giây sau biến mất mà hồ yêu vương cái chán cũng có này tự chúc mừng phụ vương gặp qua vương hình một nữ tử từ bình phong sau đi ra, phong minh tịnh theo bản năng nhìn nữ tử cái chán, quả nhiên, nữ tử trên trán khế tự đang ở dần dần biến mất, nhìn dáng vẻ cái này khế ước đều không phải là tác dụng với hồ yêu vương trên người, mà là tác dụng ở sở hữu hồ yêu nhất tộc, ít nhất là hồ yêu hoàng tộc trên người. phong minh tịnh tâm tình hào rất nhiều, mặc kệ như thế nào hồ yêu vương vẫn chưa hô hắn, có qua có lại, hắn ngữ khí hòa hoãn, mặt mang tươi cười, đây là công chúa điện hạ đi. nữ tử ánh mắt nhu hòa nói hưng trưởng trực tiếp xưng hô mạc nhu là được hồ yêu vương cười tủm tỉm nhìn chằm chằm phong minh tịnh ngươi là của ta hải tử trực tiếp kêu ta phụ vương đi ai nu là ngươi muội muội chúng ta lẫn nhau không cần thiết như thế mới lạ dừng một chút hắn lại nói mặc dù ngươi là nửa yêu ngươi cũng có được hồ tộc hết mạch chúng ta đều là cùng tộc phong minh tịnh nghe xong trong lòng hơi ấm hắn gật đầu có chút ngượng ngùng ngượng ngùng nói phụ vương hắn nhìn về phía bên cạnh hồ yêu công chúa vương muội Hồ yêu công chúa án trách nhìn Phong Minh tỉnh liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười nói, cũng thế, tùy vương huynh thích đi. Nàng nói, vương huynh mang về tới người kia đã an bài ở khách viện, không biết hắn là. Phong Minh tỉnh nói, hắn là ta ân nhân cứu mạng, nếu không phải hắn hỗ trợ, ta cũng không có khả năng bình yên đi vào nguyên yêu giới. Hồ yêu công chúa hiểu rõ, thì ra là thế, ta hiểu được, hồ tộc tuyệt không sẽ làm ân nhân chịu ủy khuất. Phong Minh tỉnh nghe xong an tâm vài phần, bước diệp thanh thực lực không cao. Nếu là có hồ tộc cố tình ở hắn không ở khi làm khó dễ, hắn khủng bất lực, nhưng hồ yêu công chúa là hồ tộc điều động nội bộ đời kế tiếp nữ vương, có hồ yêu công chúa hứa hẹn, bước diệp thanh an toàn đường vông ngu. Hồ yêu vương xua xua tay, các người huynh muội chậm rãi liêu đi. Phong minh tỉnh đứng mày hắn nhìn sắc mặt hơi hơi mỏi mệnh hồ yêu vương, hơi hơi không người, đi theo hồ yêu công chúa rời đi chính điện, đi vào chắc điện. Hồ yêu công chúa là người mang lên trái cây, nàng chỉ vào một mâm màu xanh lục quả tử nói Vương huynh không ngại nếm thử, đây là tộc của ta đặc sản, sở hữu tiểu hồ ly đều thực thích ăn đâu. Phong Minh tịnh to mò nhéo lên một quả quả tử, quả tử chỉ có ngón cái lớn nhỏ, vào miệng là tan, ngay sau đó một cổ nhàn nhạt thơm ngọt chi khí lẫn lộn thuần khiết linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể, hắn ánh mắt sáng lên, này cổ hương, khí mạc danh trọc chúng hắn lũ đầu, liền phảng phất trong thiên địa sở hữu quả tử cũng chưa trước mắt lục quả ăn ngon. Hồ yêu công chúa nhìn đến Phong Minh tịnh trên mặt biến hóa, ý cười gia tăng này quả tử chỉ hợp hồ ly ăn uống, nhìn dáng vẻ vương huynh huyết thống sớm đã thức tỉnh, thậm chí còn tiến đến giai ở nhân tộc loại địa phương kia không người chỉ đạo còn có thể có này thành tựu có thể thấy được vương huynh đích xác ngút trời kỳ tài. nàng nói, hôm nay vương huynh tiến vào thông đạo, nói vậy thấy được kia chỉ huyết lang đi. phong minh tịnh nghi mặt, ta đang muốn hỏi đâu, vì cái gì hồ tộc trong thông đạo sẽ có huyết lang tồn tại. hồ yêu công chúa nhàn nhạt thở dài nói, đây cũng là không biện pháp sự tình, hiện giờ nguyên yêu giới thế cục phức tạp. Ta hồ tộc thông đạo với 300 năm trước bị lang yêu nhất tộc đánh ra một cái cái khe, tự kia về sau khởi từ ngoại giới trở về cùng tộc liền khi thì bị yêu lang nhất tộc tập kích. Phong Minh Tịnh trầm ngâm một chút, cái gọi là thế cục phức tạp. Vương Minh không hỏi, tiểu muội cũng muốn nhất nhất báo cho. Hồ yêu công chúa đầu ngón tay chật lóe, xuất hiện mấy cây hồ ly mao, nàng đưa cho Phong Minh Tịnh. Ta hồ tộc thói quen dùng tự thân rơi xuống lông tóc làm pháp khí, đây là chứa đựng tin tức tức châm. Phong Minh Tịnh tiếp nhận này mấy cây hồ mao này bao toàn thân lửa đỏ, sờ lên mạnh mẽ, như là trường châm giống nhau, ngón tay phất quá mũi nhọn, thấy huyết sau một đạo khổng lồ tin tức từ này mấy cây trường bao trung chào ra. Nguyên Lai Nguyên yêu giới có tam đại thế lực, thứ nhất vì ma vượng nhất tộc, thượng cổ có tề thiên đại thánh, sang thủy mạnh hầu yêu nhất tộc, nguyên yêu giới nội hầu yêu nghe nói có ma giới thủy mảnh hầu yêu nhất tộc huyết thống, thực lực mạnh mẽ, chiếm cư ở nguyên yêu giới tây bắc loan thương sơn. Thứ hai vì long dao nhất tộc, thượng cổ tam đại tộc, long vượng kỳ lân. Phượng cùng Kỳ Lân là không tồn một, mấy không thể thấy, nhưng Long tộc lại lưu truyền tới nay, nguyên yêu giới này giao long nhất tộc cũng kế thừa ma giới long tộc huyết mạch, thống lĩnh nguyên yêu giới sở hữu hải vực. Này hai đại tộc có vô số phụ thuộc chủng tộc, không nói Long giao chiếm cứ sở hữu thủy vực, đơn nói kia thủy mảnh hầu yêu nhất tộc, liền có vô số một tinh quái minh tộc, dư lại yêu tộc vì cầu sinh tồn, tự nhiên mà vậy kết làm đồng minh, có hợp tung, có liên hành, trung gian còn kèm theo nhân tộc tu sĩ, nói ngắn lại, Trừ bỏ thủy vực cùng với loan thương sơn, mặt khác nguyên yêu giới khu vực chỉ có một chữ, loạn. Hồ yêu cùng lang yêu sở cư nơi không xa, hai người lãnh địa liền nhau, khi thì có tiểu hồ ly ở núi rừng chơi đùa, lại bị lang tộc đương no bụng đồ ăn, mà hồ yêu cũng sẽ không bỏ qua tầm mắt nổi tiểu lang yêu. Cứ thế mãi, hai tộc chi gian mâu thuẫn càng ngày càng thâm, cuối cùng trở thành như nước với lửa tử địch. Đương nhiên, hồ yêu nhất tộc cũng có minh hiếu, tỉ như hỏa phượng nhất tộc, hỏa phượng nhất tộc thực lực mạnh mẽ. Ngề Hà Hỏa Phượng nhất tộc dựng dục càng thêm gian nan, tộc nhân không phong, hai tộc liên hợp lại, đảo cũng là một cổ không yếu lực lượng. Xem xong tin tức, Phong Minh Tịnh thở dài một hơi, trách không được Hồ Yêu Vương như vậy hy vọng hắn lưu lại, này nguyên yêu giới, thế nhưng so với hắn nơi phong vũ giới còn loạn. Hắn gật gật đầu, ta đại khái minh bạch. Hồ Yêu công chúa cười nói, hôm nay vương huynh vừa trở về, lại nói nhiều chuyện như vậy, nói vậy vương huynh sớm mệt mỏi, tiểu muội liền không quấy rầy vương huynh nghỉ ngơi. Phong Minh tỉnh kéo kéo khóe miệng, Hắn yêu cầu cẩn thận suy xét một chút, cân nhắc cân nhắc sau này tính toán, không biết ta chỗ ở. Phụ vương đem vương huynh nơi an bài ở ta sở cư minh nhu các bên, có chuyện gì vương huynh cứ việc tới tìm ta. Phong Minh tỉnh nói, phiền toán ngươi, ta tính toán đi trước phòng cho khách xem một chút. Hồ yêu công chúa vỗ tay một cái, gọi tới một con tiểu hồ ly, làm nàng mang vương huynh đi thôi. Đãi ngày mai phụ vương vì vương huynh tổ chức đón gió tiệc tối sau, vương huynh liền nhưng tự do hành tẩu ở hồng khâu nội tổng muốn cho mặt khác hồ ly đều nhận nhận mặt sao phong minh tịnh cười nói đa tạ vương vội ta đã biết bên kia diệp thủy hàn đang rối rắm. xưa nay đều là nữ giả nam trang rất ít có nam tử sẽ buông tiết tháo sắm vai nữ tử nói lời thật lòng diệp thủy hàn cũng không vui bất quá nếu xuyên xuyên váy là có thể thoát khỏi này chỉ hồ yêu kia cũng không có gì sao dù sao hắn là nam bị xem vài lần cũng sẽ không rất thịt hơn nữa nếu hắn biến thành nữ tử rời đi cũng phương tiện hắn một mình hành động tỉnh mỗi ngày bị Hồ Yêu nhóm đều nhìn chằm chằm, tưởng đổi khuôn mặt đều không yên phận. Nghĩ kỹ sau, Diệp Thủy Hàn lập tức đem túi càn khôn nữ trang đều lấy ra tới, bắt đầu từng cái chọn lựa. Cùng lúc đó, Phong Minh tỉnh đang ở đi trước khách viện trên đường. Chương 175. Diệp Thủy Hàn phía trước tiến vào Hồ Yêu nhất tộc lánh địa khi, từng ngó quá vài lần dẫn đường Hồ Yêu, chung quanh bóng cây cùng bụi hoa chúng cũng có không ít Hồ Ly ẩn với trong đó, tò mò nhìn chằm chằm hắn xem, này đó Hồ Yêu diện mạo phần lớn hoạt bát linh động. Mị diệm yêu dị, nhất cử nhất động đều Mỹ hoặc thiên thành, đặc biệt là cặp kia con người, giống như có thể nói giống nhau ngập nước. Diệp Thủy Hàn cân nhắc, nếu phong minh tịnh nhìn hồ yêu nhất tộc nhiều như vậy đại mỹ nhân cũng chưa cảm giác, thiên thượng sẽ thích thường hắn. Vậy thuyết minh giá hỏa này thích chính là tiểu gia bích ngọc đi, hoặc là thanh lãnh đảm mạc, cao ngạo kiêu ngạo. Bái ở tại phong nguyệt các đoạn thời gian đó, Diệp Thủy Hàn đảo cũng coi như là duyệt biến bùi hoa, tưởng trang cái gì đều có mẫu mực hàng mẫu. Bài chữ rất phong miếng tỉnh thích loại hình, Diệp Thủy Hàn thực mau liền xác định chính mình muốn biến trang khí chất cùng bộ dạng, còn không thể cùng hắn hiện tại này trương ra mặt có quá lớn sai biệt, nếu không liền giả quá mức. Hắn đối với gương sờ sờ vẽ tranh, nô no, biến trang sau bộ dáng nhất định phải yêu dị, muốn ác tủ, phải có ngược đại ngốc liếc bình hoa cảm, cười rộ lên nhiều một phân minh loạn, cử chỉ lời nói muốn không ánh mắt, tự quyết định, vô lo dịp vô tam quan. Ai từ từ, Diệp Thủy Hàn đột nhiên nhớ tới lúc trước ở dưới chu nội. Hắn biểu hiện ra ngoài cũng không phải là loại này giả thiết ta. Ngay lúc đó hắn là như vậy thiện lương cơ trí, ở một chúng quá huyền tu sĩ trước mặt vân đạm phong kinh, còn giúp phong minh tịnh che giấu dấu vết, thậm chí sau lại còn giúp phong minh tịnh tia hóa bổ quần áo. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn. Hiện tại muốn ngạnh bẻ thành một loại khác tính cách, thật sự gian nan. Cuối cùng Diệp Thủy Hàn từ bỏ dở chơi ý nghĩ của chính mình, chỉ phát họa vài nét bút, làm mày kiếm biến thành mày liễu, mặt bộ đường cong nu hòa một ít, nữ tử khí một ít. Ơn, hắn buông tha chính mình nếu trên mặt không thể làm văn tính cách thượng không thể làm văn vậy dùng bất đồng quần áo tới bày ra thấp kém khí chất đi nghĩ đến đây diệp thủy hàn nhìn giường nệm thượng một chữ bài khai váy lâm vào do dự bên trong nếu không hắn tuyển hồng nhạt váy dài đi từ từ hồng nhạt quá chói mắt hắn hiện tại chính là nữ giả nam trang đâu đâu không thể xuyên cái loại này nhan sắc hoặc là thiên lam sắc ân liền thiên lam sắc đi về diệp thủy hàn cân nhắc Phong Minh Tịnh bị Hồ Yêu Vương mang đi nói chuyện, đã là đi qua hai cái canh giờ, lại nhiều nói cũng nói không sai biệt lắm, huống chi tu sĩ có thể dùng ngọc giản truyền lại đại lượng tin tức, có lẽ thực mau Phong Minh Tịnh liền đã trở lại. Hắn sờ sờ chính mình ngực, lần đầu cảm khái lên. Lúc trước lựa chọn cắn nuốt sữa làm chính mình hóa thân, thật là một kiện ở chính xác bất quá sự a, đặc biệt là giờ phút này. Hắn méo méo chính mình ngực, dây tiếp theo hai cái cầu hình thủy đoàn liền xuất hiện ở trong tay, hướng trong quần áo mô tắc. Ân súc cảm không đúng, bên này lại khoan một chút, bên kia lại mềm một chút, mặt trên lại đỉnh kiểu một chút, thực hảo. hắn đưa lưng về phía môn cùng cửa sổ, thay thiên lam sắc váy dài chiếu trước mặt gương, đồng thời lại thả ra một kia thủy phùng ở cửa, bắt đầu chờ phong mính tịnh lại đây. phong minh tịnh tiến vào khách việc khi diệp thủy hàn lập tức cảm giác tới rồi. hắn cố tình ở trong phòng phát ra một chút động tĩnh, phong minh tịnh cho rằng có chuyện gì đâu, ngay cả vội vọt tới cạnh cửa, môn quan thực kín mít, bên cạnh nhưng thật ra có cửa sổ. Cửa sổ mở ra một cái phùng, Phong Mính Tịnh đang định gõ cửa, trong phòng truyền đến nữ tử cười khẽ thanh. Hắn gõ cửa động tác một đốn, cũng không biết là cái gì tâm tư, thế nhưng si ngốc dường như tới gần cửa sổ bên, xuyên thấu qua kia nói tinh tế các cửa, Phong Mính Tịnh tiểu tâm cẩn thận xem qua đi. Phòng thực rộng mở, hai sườn bày đoạn giường, đoàn giường trung gian kẹp hương ấy, lại đi phía trước có không biết tên Thúy diệp di động, phía sau dựng đứng một cái đại đại bác cổ giá, mặt trên bày các loại tinh mỹ vật phẩm trang sức. Bắc cổ giá phía sau có một phiến bình phong, bình phong thượng dùng màu kim hồng theo hồ yêu hí thủy, mà phía trước hắn nghe được thanh âm đúng là ngồi ở trước tấm bình phong đối với gương đồng miêu mi hỏa mục đích nữ tử phát ra. Từ từ, này ai a Phong minh tĩnh nhưng thật ra không có như vậy đại náo động, không nghĩ tới nữ giả nam trang điểm này thượng, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là. Quang ngã. Hồ yêu chính là thích loạn thông đồng người, bước diệp thanh vừa tới không nửa ngày đâu, liền có hồ ly chui vào đi đối kính miêu mi. Hắn như mày. Bước Diệp Thanh cư nhiên là háo sắc người. Phía trước ở giới Chu thượng nhìn không ra tới a. Nếu thật là háo sắc người, Bước Diệp Thanh nhìn đến chính mình khi ánh mắt sẽ không như vậy thanh triệt thuần túy. Đang ở nghi hoặc gian, liền thấy ngồi ở gương đồng trước nữ tử đứng dậy, nàng đưa lưng về phía môn xoay một vòng tròn, màu lam váy dài phẳng phất xanh thảm không trung, màu bạc tóc dài ở không trung đẩy ra, nếu mở ảo hạo xa mây bay, linh hoạt kỳ ảo thanh nhã. Gương đồng thượng, nữ tử khuôn mặt mơ hồ không rõ. Nhưng kia khói bùi sắc ánh mắt cùng nhọn nhọn cầm lại phi thường rõ ràng. Phong Minh tịnh mở to hai mắt nhìn, từ từ a này này này. Nàng kia tựa hồ cực kỳ thích này váy dài, xoay vài vòng, kia mảnh khảnh vòng eo, kia thật lớn ngực khí kia đĩnh kiểu cái mông, không một không tỏ do nữ tử rào hảo ngạo nhân dáng người. Sau đó nữ tử đứng ở gương đồng trước, lại dơ tay cầm lấy một kiện thâm tử sắc trường y yề, thay sau không biết làm cái gì tay chân, dây tiếp theo kia ngạo nhân dáng người biến mất mặt mày gian trở nên sơ lãng tuấn rộng khí chất chợt biến hóa đây đúng là bước diệp thanh phong minh tịnh mở to hai mắt nhìn mãn tâm mãn nhãn không thể tin tưởng thiên a bước diệp thanh cư nhiên là cái nữ hắn nga không đối nàng là nữ nữ nữ nữ a a a a giờ khắc này phong minh tịnh phía trước rồi dám tâm tỉnh biến mất không còn một mảnh hắn tâm bang bang nhảy phảng phất nghe được hòa khai thanh âm hắn lảo đảo lui về phía sau như là sau lưng có thứ gì ở đuổi theo hắn giống nhau hốt hoảng rời đi khách viện Phong nội Diệp Thủy Hàn hơi hơi mỉm cười, cảm thấy chính mình thật là quá cơ trí, Phong Minh Tịnh quả nhiên bị dọa chạy đâu về. Ha ha. Ngày hôm sau, Phong Minh Tịnh vẫn như cũ không có tới tìm Diệp Thủy Hàn, gõ cửa chính là một cái dáng người cao dài, khí chất ung dung nữ tử. Nữ tử một thân màu vàng cam váy dài, hai tròng mắt linh động, chưa ngự trước người, vừa thấy chính là Tâm Tư Linh hoạt người. Tiên tử là, ta là Hồ yêu nhất tộc công chúa, dùng các ngươi nhân loại nói. Ngươi có thể xưng hô ta vì Hồ Nhu Đạo Hữu. Diệp Thủy Hàn nhớ mày, hắn liên thanh nói, nguyên lai là hồ nhu đạo hiu, nói vậy phong đạo hiu đã là báo cho quý tộc tại hạ bước Diệp Thành, hôm qua đa tạ chiêu đái, mau mời tiến. Hồ yêu công chúa một đôi đôi mắt đẹp quan sát kỹ lương trước mắt áo tím tu sĩ, thấy thế nào cũng nhìn không ra nữ giả nam trang dấu vết, nàng vị kia Vương huynh rốt cuộc là như thế nào cho rằng một cái đại lao ra sẽ là một nữ tử? Nàng đi vào phòng, ngồi ở bên trái đoạn trên giường, Vương huynh hôm qua trở về, hắn mọi việc cuốn thân. Tạm thời không có thời gian lại đây chiêu đái đạo hưu, còn thỉnh thứ lỗi. Diệp Thủy Hàn liên tục xua tay, hắn ngồi ở hồ yêu công chúa đối diện, cười tủm tìm nói, nhiều năm chưa về, phong đạo hưu khẳng định có rất nhiều sự yêu cầu xử lý, đây là nhân chi thường tình, hơn nữa nếu không phải phong đạo hưu dịu dát, ta lại sao có thể bình an tiến vào nguyên yêu giới? Tại hạ lại sao lại sinh khí? Hồ yêu công chúa cười cười, lại nói tiếp nguyên yêu giới đều là ta yêu tộc thiên hạ, không biết đạo hữu vì sao phải tới ta nguyên yêu giới? Diệp Thủy Hàn lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, lại nói tiếp khả năng làm đạo hữu chết cười, tại hạ xích lôi giới bước diệp thanh, trước kia từng có tông môn tiền bối đã tới nguyên yêu giới, hắn phát hạ một cái tông môn nhiệm vụ, nói ở nguyên yêu giới có con nối roi truyền lưu, ngày sau nếu có môn trung đệ tử đi trước nguyên yêu giới, nếu có thể khán hộ một chút hắn huyết mạch, chắc chắn có trọng thủ. Diệp Thủy Hàn miệng toàn nói phét, dù sao này hồ yêu công chúa cũng không có khả năng chạy đến xích lôi giới tìm hắn tông môn. Hơn nữa Mạc Thiên Sơn đích sắc có tiền bối tới đây thế giới, vị kia tiền bối đích sắc cùng mỗi chỉ yêu quái yêu đương cũng là thật sự, nhưng có hay không hậu đại chính là một chuyện khác. Liên tính bị vạch trần cũng không sợ, ra cửa bên ngoài đổi cái tên thực bình thường, Diệp Thủy Hàn một chút cũng không lo lắng. Ta kỳ thật là một vị kiếm tu, một thân tu vi đều ở một thanh trên thân kiếm, ta nguyên kiếm vừa lúc yêu cầu một loại tài liệu, mà vị kia tiền bối cấp ra thủ lao chính hợp y ta, ta nghĩ nếu ra tới du lịch, không ngại thuận thế đem này nhiệm vụ làm cũng có thể thu thập nguyên kiếm tài liệu, bởi vậy, Diệp Thủy Hàn nói ra dáng ra hình, tuy là hồ yêu công chúa cơ trí hơn người, cũng không từng nghĩ đến có cái gì kỳ quặc, nàng lược hơi trầm ngâm nói, không biết quý phái tông môn vị kia tiền bối danh hảo là cái gì, có lẽ tộc của ta có ghi lại cũng nói không chừng. Trạchuyên, vị kia tiền bối hảo Trạchuyên, không biết đạo hữu nhưng có ấn tượng. Sao có thể có ấn tượng, vị kia trạch Trạchuyên đạo tôn đã sớm phi thăng tiên giới chơi đùa, hắn tối nguyên yêu giới chính là 5000 năm trước kia sự. Quả nhiên hồ yêu công chúa suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới, nàng lại hỏi, không biết vị kia trẻ tuyên tiền bối hậu rồi là. Chỉ biết lúc ấy cùng chạy tuyên tiền bối yêu nhau chính là một con ngọc trúc hoa, sinh ở ngọc ảnh cốc rừng trúc chỗ sâu trong ngọc trúc hoa. Nghe đến đó, hồ yêu công chúa nhưng thật ra tin ba phần, ngọc trúc hoa là nguyên yêu giới đặc có linh thực, chỉ ở ngọc ảnh cốc sinh tồn. Hồ yêu công chúa thở dài nói, ngọc ảnh khe chố loan thương sơn, ngươi nếu muốn đi nơi đó, chỉ sợ có chút khó khăn đâu. Nga. Nguyễn nghe kỹ càng, hồ yêu công chúa vốn là chịu phong minh tịnh làm ơn mà đến, hắn ngượng ngùng đối mặt diệp thủy hàn, muốn cho hồ yêu công chúa trước hỏi thăm một chút bước diệp thanh tình huống, tỉ như yêu thích lạc, tìm bạn đời đối tượng lạc, quan trọng nhất chính là, hay không có hôn phối a linh tinh. Hồ yêu công chúa kỹ càng tỉ mỉ đem nguyên yêu giới đại khái tình huống nói một lần, đương nhiên không có nàng đối phong minh tịnh nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là chẳng qua để ra vài câu, đến nỗi hồ tộc gặp phải nguy cơ càng là một chữ chưa đề. Diệp Thủy Hàn nghe xong trong lòng hoan hô nhảy nhót, hắn lại không phải ngốc tử, yêu tộc càng coi trọng huyết thống, con khỉ cùng hồ ly như thế nào cũng không có khả năng là một nhà đi. Kia hắn đến lúc đó tránh ở con khỉ lãnh địa, liền có thể tránh đi phong mính tịnh dây dưa. Sau đó từ Loan Thương Sơn biến trang nhập hải, trực tiếp gia nhập hải tộc một bên ăn một bên dẫm lên hải yêu thi cốt hướng lên trên bò, cuối cùng tìm được ma giới chi môn. Càng nghĩ càng kích động, Diệp Thủy Hàn hận không thể lập tức cáo từ chạy lấy người. Nhưng vào lúc này, Hắn nghe được hồ yêu công chúa nói, đêm nay phụ vương mở tiệc chiêu đái trong tộc, chiêu cáo vương huynh trở về, đạo hưu chớ có quên thăm ra. Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày, hắn chối từ nói, tại hạ bất quá tình cờ gặp vỡ nếu là hồ tộc bên trong tụ hội, tại hạ vẫn là không đi. Hồ yêu công chúa cười như không cười nói, đạo hưu thật sự không đi sao. Ta hồ tộc nữ tử chính là cực kỳ mỹ vị Nga. Diệp Thủy Hàn sắc mặt đỏ bừng, hắn nhỏ giọng nói, đạo hưu nói đùa, tại hạ đã có bạn lữ. Hồ yêu công chúa sắc mặt cứng đờ, nàng liên thanh tạ lỗi, là ta càng hắn dỡ, còn thỉnh đạo Hữu chớ có sinh khí. Diệp Thủy Hàn xua xua tay, tỏ vẻ không ngại. Hồ yêu công chúa nhìn như không chút để ý nói, lại nói tiếp có chút kỳ quái đầu, nếu đạo Hữu đã có bạn lữ, như thế nào bất hòa bạn lữ cùng nhau ra tới du lịch. Một mình một người vượt giới tu hành nguy cơ thật mạnh, đã là bạn lữ tự nhiên đồng cam cộng khổ mới là. Diệp Thủy Hàn phát ra thật dài thở dài, mặt mày gian đều là khinh sầu, người nói không giả. Này Hà sư muội nàng. Hồ Yêu công chúa trợn tròn mắt. "Từ từ a, sư muội. Có phải hay không có chỗ nào không đúng?" Vương huynh nói bước Diệp Thanh là nữ, bước Diệp Thanh nói chính mình thích sư muội. "Nàng, nàng thế nhưng có ma kính chi hảo." Chương 176. Hồ Yêu công chúa sắc mặt cứng đờ, Diệp Thủy Hàn tự nhiên phát hiện. Hắn cẩn thận hồi tưởng phía trước chính mình lời nói. "Ân." Vị này công chúa điện hạ là ở hắn nói ra sư muội hai chữ sau mới sắc mặt và mẹo, chẳng lẽ Diệp Thủy Hàn từ trước đến nay đến hồ yêu tộc lãnh địa sau, trừ bỏ phía trước thừa dịp phong minh tịnh dình coi khi nhéo nhéo ngực, làm bộ nữ tử, mặt khác thời gian đều là tuấn tú lịch sự phong lưu phong khoáng hảo hãng giấy, hắn nói chính mình thích sư muội tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa, nhưng vì cái gì hồ yêu công chúa gặp mặt sắc đại biến đâu? Có thả chỉ có một đáp án, nàng biết hắn là nữ tử. Diệp Thủy Hàn tâm tư quay nhanh, hắn hôm qua mới lừa dối phong minh tịnh, hôm nay hồ yêu công chúa sẽ biết. Nhìn dáng vẻ Phong Mính Tịnh cùng Hồ Yêu công chúa quan hệ thực hảo a, kia hắn có phải hay không có thể nhân cơ hội yếu điểm chỗ tốt? Hoặc là hắn cũng có thể lợi dụng cái này, Hồ Yêu công chúa hoàn toàn thoát khỏi Phong Mính Tịnh dây dưa. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thủy Hàn như cũ theo phía trước đề tài, vẻ mặt tạm đạm, ta cùng nàng tuy rằng lưỡng tình từng duyệt, nhất vãng tình thâm, nề Hà nhà nàng chung không đồng ý chuyện của chúng ta, dù cho ở sư môn trưởng bồi Chứng Kiến hạ đã cử hành quá song tu đại điển, nàng gia tộc vẫn là cưỡng chế nàng trở về nhà không cho chúng ta gặp nhau, nàng trong tộc trưởng bối thậm chí nói ta một ngày không thể tấn chức nhập huyền, liền không thể thấy nàng. Lời nói gian Diệp Thủy Hàn thần sắc thở thở, khói bụi sắc con ngươi hẩn ẩn ngấn lệ lập lòe, giữa mày hợp lại khinh sầu. hắn hơi hơi sườn mặt 45 độ nhìn trời, biểu tình tươi đẹp mà yêu thương. Kỳ thật từ nào đó trình độ đi lên nói hắn cũng chưa nói lời nói dối sao, âu yếm nữ tử bị tự xưng là thúc thúc người đột nhiên mang đi, mà Diệp Thủy Hàn chỉ có tấn chức nhập huyền Vượt qua thiên kiếp sau phi thăng mới có thể vọt tới ma giới đoạt lại hắn công chúa điện hạ. Nay thật đúng là cái xa xôi lại tuyệt không có thể từ bỏ mục tiêu a. Ma hồ yêu công chúa nghe xong những lời này, lại vừa thấy trước mặt người biểu tình hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng lắp bắp nói, "Này, như vậy a, ngươi cùng ngươi sư, sư muội cảm tình cũng thật hảo Dừng một chút, nàng lại nhịn không được xác nhận một lần, "Đạo hữu sở mộ người nhất định phong tư vô song, khuynh quốc khuynh thành đi." Diệp Thủy Hàn đắc ý mà tự hào Đây là tự nhiên. Hắn bắt đầu lại nhải sư muội nàng sinh khí khi cũng đặc biệt mỹ lệ, càng đừng nói ngày thường ngây thơ vui đùa ẩm ý khi kia linh động mà hoạt bát bộ dáng. Hắn cường điệu cường điệu, lòng ta mộ chi, cuộc đời này bất biến. Hồ yêu công chúa miễn cưỡng cười nói, nga, kia, kia cung chúc các ngươi tâm tưởng sự thành. đa tạ. Diệp thủy hàn nhìn hồ yêu công chúa hơi hơi vặn vẹo tươi cười, trong lòng cao hứng hỏng rồi, hắn thật là quá cơ trí, chí, chính mình biến thành nữ nhân có ích lợi gì? thích chính là nữ nhân không phải được rồi. Chẳng lẽ kia phong minh tỉnh còn có thể cùng hắn giống nhau toái tiết tháo biến thành nữ nhân không thành. Ha. ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Hồ yêu công chúa lúc này một khắc cũng không nghĩ ngốc tại nơi này, nàng đứng dậy cáo từ, nếu đạo hưu không muốn, kia buổi tối trong tộc tổ chức yến hội khi, đạo hưu vẫn là ngốc tại trong phòng, chớ có loạn đi mới là. Diệp Thủy Hàn gật đầu, hảo, ta hiểu được. Hồ yêu công chúa thất tha thất thể rời đi. Như là chạy trốn giống nhau lao ra khách viện. Viện muôn khẩu, một cái hắc y. y thanh niên nhìn đến hồ yêu công chúa ra tới sau lập tức đón đi lên. Hắn đúng là trồn đen nhất tộc đời kế tiếp điều động nội bộ thủ lĩnh. Cũng là hồ yêu công chúa thanh mai chúc mã, hai người 50 năm trước thành hôn, cảm tình thực hảo. Giờ phút này hắn nhìn hồ yêu công chúa tái nhợt sắc mặt, tức khắc nổi giận. A nhu, chính là kêu nhân loại khi dễ ngươi. Đại ta đi vì ngươi giàu hơn hắn. Nói hắn liền phải vọt vào khách viện. Hồ yêu công chúa một phen kéo lấy chính mình phu quân, nàng lắc đầu, dùng một loại thất hồn lạc phách ngữ khi nói, không cần, A hiên, hắn không khi dễ ta, ta chỉ là bị dọa sợ. Thiên á vương huynh thích nữ tử có ma kính chi hảo. Chắc không được nàng không thích vương huynh đâu, phía trước nàng còn kỳ quái, vương huynh dung mạo như thế xuất sắc, một đường cùng này bước diệp thanh cộng hoàn ạ, nếu bước diệp thanh là nữ tử, vì sao đối huynh trưởng không giả sắc thái. Mặc dù không thích vương huynh, nhưng cũng hẳn là sẽ có chút hảo cảm a. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nay bước Diệp Thanh thích nữ tử a. Hồ Yêu công chúa đột nhiên cảm thấy nàng không cần vì vương huynh nhọc lòng tẩu tử vấn đề, nàng yêu cầu nhọc lòng chính mình có thể hay không bị này nữ tử ma kính vấn đề. Nàng căm giận tưởng, nhất định phải nhanh lên đem này nữ tử đuổi đi đi, không thể làm nàng rối loạn vương huynh tâm. Hơn nữa, Hồ Yêu công chúa sắc mặt tâm trầm, hiện giờ Hồ tộc đúng là thời khắc mấu chốt, vương huynh trở về nhưng vì Hồ tộc thêm một đại trợ lực, nếu là vương huynh nhân này nữ tử mất một tấc vùng, Thật sự không đáng giá. Nghĩ đến đây, nàng hít sâu một hơi. Giết nàng. Không được, bước Diệp Thanh vừa tới Nguyên yêu giới liền chết, Vương huynh cũng không phải ngốc tử, khẳng định sẽ trong lòng sinh nghi, dù sao này nữ tử mục tiêu là Loan Thương Sơn, vậy nhanh lên đem nàng đổi đi, Loan Thương Sơn cũng không phải là cái gì an ổn địa phương, có lẽ người này liền lặng yên không một tiếng động chết ở bên ngoài đâu, vừa lúc tuyệt Vương huynh ý niệm. Hạ quyết tâm hồ yêu công chúa hành động lực phi phàm. Nàng cung hồ yêu công chúa bẩm báo xong sau, Đầu tiên là phái người đem vương huynh quân lấy, an bài cùng tộc vì hắn giảng giải trong tộc tình thế, lại lấy buổi tối muốn tham gia gia yến vì lý do, làm nhân vi vương huynh chế tạo gấp gáp hồ tộc căn mặc, phong mính tỉnh căn bản đi không khai, chỉ có thể dò hỏi hồ yêu công chúa, không biết bộ đạo Hưu bên kia. Hồ yêu công chúa hơi hơi mỉm cười, vương huynh nhiều lo lắng, buổi sáng tiểu muội đã đi qua, bộ đạo Hưu tựa hồ ở điều tức, nghe vương huynh nói mấy ngày nay vẫn luôn là nàng thao tác giới chu. Có lẽ mệt mỏi đi, chợt thả lỏng không chính nghỉ ngơi chúng ta vẫn là đừng quấy rầy phong minh tịnh nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy cảnh tượng chỉ có ở an toàn địa phương bước diệp thanh mới có thể đổi nữ trang đi có lẽ thật là quá mệt mỏi mới muốn lơi lòng một phen kết quả lại bị hắn nhìn đến chân tướng một khi đã như vậy vẫn là tạm thời không quấy rầy trấn an nhà mình vương huynh hồ yêu công chúa phái người cấp diệp thủy hàn đưa tới không ít hồ sơ mặt trên ghi lại một ít về loan thương sơn tình báo tựa hồ vì làm diệp thủy hàn chuyên tâm nốc tại trong phòng không ra đi Lúc này đây hồ yêu công chúa đưa tới tư liệu đặc biệt nhiều, tuy rằng chân chính hữu dụng rất ít, nhưng khi một mà thấy toàn cảnh, Diệp Thủy Hàn cuối cùng đại khái hiểu biết nguyên yêu giới thế cục. Hắn xem như si như say, chờ đến màn đêm buông xuống khi, hồ yêu vương bên kia đã bắt đầu tổ chức tiệc tối, hồ yêu công chúa lại không buông tha Diệp Thủy Hàn, nàng lúc này mới phái người cấp Diệp Thủy Hàn đưa tới một ít nguyên yêu giới thông dụng tiền yêu tinh, một quả nhìn như cổ xưa kỳ thật tản ra nhàn nhạt thần bí hơi thở kim cài áo. Cùng với một khối khắc cấn hồ tộc nô buộc tiêu chí dây xích, tặng đô thị nữ nhất nhất vì Diệp Thủy Hàn giải thích nói, này kim cài áo có thể che giấu đạo hữu trên người nhân tộc hơi thở, nhược hóa đạo hữu tự thân tồn tại cảm, là hiếm có bảo vật đâu. Này dây xích còn thỉnh đạo Hữu tùy thời mang theo, chỉ cần có này dây xích ở, mặt khác yêu tộc liền vô pháp bắt giữ ngài. Nguyên yêu giới nội yêu tộc thực lực cường đại, có cướp bóc du lịch nhân tộc tu sĩ đương nô buộc thói quen. Đây cũng là Phong minh Tỉnh muốn mang theo Diệp Thủy Hàn đi hồ tộc tư hữu thông đạo nguyên nhân. Diệp Thủy Hàn tiếp nhận này dây xích, dây xích hai đoàn các có một cái khắc gỗ, một đầu là hồ ly đầu, một khắc đầu là một đóa nở rộ hoa, hắn đếm đếm tổng cộng có 6 cánh hoa cánh, trung gian dùng màu đỏ hồ ma bệnh thành 6 điều trường thẳng, hai cái khắc gỗ hạ đều chế cháy hồng vua, trường thẳng trung gian có 3 viên trung bạc, nhìn qua tinh tế nhỏ xinh. Kia thị nữ tự hào nói, tộc của ta Hồ yêu vương bệ hạ chính là Lục vi Hồ yêu. Ngươi mang lên cái này liền cho thấy ngươi là bệ hạ nô buộc. Tu vi so bệ hạ thấp yêu tộc cũng hoặc là không dám treo chọc hồ tộc yêu tộc liền sẽ không tìm ngươi phiền toái. Diệp Thủy Hàn lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai like một cái khác khắc, khắc gỗ không phải hoa mà là sáu chỉ cái đuôi. Kia này ba viên chuông bật là bệ hạ đem chính mình yêu lực phong ấn trong đó có thể giúp ngươi ngăn cản ba lần nhập huyền tu sĩ công kích. Diệp Thủy Hàn hít hà một hơi, đây chính là thứ tốt ta. Hán Thần sắc hơi trầm xuống, lại sờ sờ kim cài áo này kim cài áo tựa hồ cũng phi phàm vật, có lẽ Diệp Thủy Hàn đối thị nữ nói, tại hạ có không dùng linh thạch đổi một ít yêu tinh? đương nhiên có thể. Diệp Thủy Hàn đem túi càn khôn một bộ phận linh thạch đổi thành yêu tinh, hơn nữa hồ yêu công chúa đưa tặng, cuối cùng có trăm vạn chi số lấy hảo tiền cùng đồ vật, hắn gọn gàng dứt khoát đưa ra rời đi. Kia thị nữ sửng sốt, bĩu môi, ngươi này nhân tộc nhưng thật ra không ngu đâu, nàng không tình nguyện lại lấy ra một cái bình nhỏ, vậy hạ nói. Ngươi nếu là sáng mai nhắc lại xuất ly khai, này bình nguyệt lộ chính là ta lý. Diệp Thủy Hàn cười cười, hồ yêu vương như vậy người thông minh, ở được đến hồ yêu công chúa thử sau, tự nhiên sẽ làm chút cái gì. Nếu bọn họ đều không hy vọng phong minh tịnh chịu cái gì ảnh hưởng, mà hắn cũng vừa lúc muốn thoát khỏi phong minh tịnh, vậy tốc độ chạy lấy người đi. Hắn thưởng thức màu đen cái chai, thừa dịp bóng đêm, đi theo thị nữ nhanh chóng rời đi hồ yêu cư trú hồng khâu, ra cuối cùng một tầng trận pháp, kia thị Nữ nói. Hạ khâu mà vẫn luôn nhắm hướng đông đi, lướt qua một cái ao hồ chính là khoảng cách gần nhất hồ Phong Thành. Hồ Phong Thành là ta hồ tộc che trở thành thị, ở nơi đó ngươi có thể đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, đa tạ. Kia thị nữ hướng hắn giả trang cái mặt quỷ, thân hình đấu chuyển biến mất. Cao ngồi ở thượng đầu hồ yêu vương chính cười ngâm ngâm nhìn bị một đám hồ ly dính trụ phong minh tịnh, đột nhiên hồ yêu vương ánh mắt một ngưng, một con bàn tay đại bạch hồ đối với hắn khoa tay múa chân một chút móc đứt. Tỏ vẻ người nào đó tộc đã rời đi Hồ Yêu Vương nhìn đến sau trên mặt tươi cười ra tăng Hắn không chút để ý thưởng thức trong tay lưu ly trảng Nhìn dáng vẻ người kia tộc còn tính tức thời Một khi đã như vậy Kia cái tam linh hồ tô liên yêu lực liền không thu đã trở lại Chỉ cho là đưa về phong mính tỉnh thù lao Diệp Thủy Hàn cũng không biết trong tay dây xích còn có miêu nị Hắn đem cái kia dây xích đeo ở trước ngực Hồ Yêu Vương hơi thở che chở hắn Mặc dù hắn suốt đêm lên đường Cũng không gặp được cái gì yêu quái Giờ phút này màn đêm thâm trầm, Diệp Thủy Hàn đi vào bên hồ, hắn nhắm mắt lại, mở ra chín biến hỏa, trong nháy mắt vô số thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở thần hồn trung, hắn xác định chung quanh không có gì cố tình giám thị hắn tồn tại sau, liền lập tức chui vào trong hồ. Diệp Thủy Hàn đem kim cài áo cùng với dây xích đều nhét vào hệ thống trong không gian, bảo đảm sẽ không bị hồ tộc giám thị sau, hắn bay nhanh bắt đầu biến trang. Màu tóc không cần biến, như cũ là màu ngân bạch, ánh mắt căn cứ yêu cầu biến thành xanh biển, giới tính Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ như cũ lựa chọn nam tính, bất quá ở nam tính cơ sở thượng, hắn tân áo choàng lại có vài phần nữ sắc, có thể nói là khó phân nam nữ. Như vậy tương lai tái ngộ đến Lạn Đào Hoa, hắn liền có thể tùy thời biến hóa nam nữ. Đối phương thích nữ hắn liền biến nam, thích nam hắn liền biến nữ, đến nỗi vì cái gì chợt nam chợt nữ. Nga, liền nói hắn như cũng ở vào xứa hấu sinh kỳ, thủy tức thể chẳng phân biệt nam nữ, hắn là vô tính sinh vật sao? Diệp Thủy Hàn vì chính mình cơ trí điểm tán, Chương 177. Hồ Yêu Công Chúa cấp Diệp Thủy Hàn chuẩn bị đồ vật tương đối đầy đủ hết, trong đó còn có một chương giản dị bản đồ. Nguyên Yêu Giới cùng U Thủy Giới sắp xỉ, là 3.000 thế giới nội đại thế giới, Nguyên Yêu Giới rất lớn rất lớn, từ Nam đến Bắc thẳng tắp khoảng cách, bằng nhanh tốc độ độn quang phi hành, cũng muốn phi mười mấy năm. Loan Thương Sơn ở Nguyên Yêu Giới phương Tây, khoảng cách Hồ Yêu nhất tộc cư trú mà Hồng Khâu có không ít khoảng cách, nếu chỉ dựa vào độn quang lên đường, Diệp Thủy Hàn ít nhất phải đi 20 năm. Cho nên chỉ có thể mượn dùng truyền tống trận. Nguyên Yêu giới trừ bỏ trong biển Long giao cùng Loan Thương Sơn Ma vượng, mà khác yêu tộc làm theo ý mình, có liên hợp cũng có đối địch, muốn lợi dụng truyền tống trận lên đường. Kỳ thật là tương đối khó khăn một sự kiện, rốt cuộc truyền tống tu sĩ khi một không cẩn thận đem đối địch yêu tộc truyền tống đến nhà mình lãnh địa, kia việc vui liền lớn. Diệp Thủy Hàn đem chính mình tân áo choàng giả thiết xong sau, liền lại thay đổi trở về. Hắn không dám ở Hồ Phong thành nhường đốc, nơi này là hồ yêu nhất tộc che trở thành thị. Phong Minh Tịnh nếu là biết hắn rời đi, rất có khả năng truy lại đây. Nếu hắn ở Hồ Phong Thành dừng lại, khẳng định sẽ bị Phong Minh Tịnh tìm được. Đến lúc đó, hắn đối Hồ yêu nhất tộc liền không phải cái gì ân tình, mà là câu dẫn Hồ yêu tộc quan trọng vương tử đáng giận nhân loại. Phong Minh Tịnh đối Hồ yêu nhất tộc càng hữu dụng, Hồ yêu vương liền càng sẽ không cho phép có người có thể ảnh hưởng đến Phong Minh Tịnh. Diệp Thủy Hàn tốc độ cực nhanh, từ trong hồ ra tới sau thẳng đến giản dị bản đồ Hồ Phong Thành sở tại, hắn lên đường đuổi cả đêm. Thẳng đến ngày hôm sau bình minh, hắn mới đuổi tới Hồ Phong Thành. Lấy kiếm tu độn quang chi tốc còn đuổi một đêm lộ, Diệp Thủy Hàn tâm tắc càng khái, nhìn dáng vẻ Hồ yêu nhất tộc thế lực rất mạnh đâu. Nhưng hắn như cũ không dám chậm trễ, nhân trên người đeo Hồ yêu vương nô buộc tiêu chí, Hồ Phong Thành thủ vệ tu sĩ trực tiếp đem hắn bỏ vào thành, Diệp Thủy Hàn lập tức răm ba câu hỏi rõ ràng truyền tống trận vị trí, chạy như điên mà đi. Truyền tống trận mở ra yêu cầu giao phí, trông coi truyền thống trận chính là tam đầu nhập huyền đại hồ ly. Diệp Thủy Hàn còn không có tới gần đâu. Trong đó một đầu hồ ly liền mở trợn mắt đôi mắt. Diệp Thủy Hàn vội vàng dừng lại, tính cần nói, gặp qua ba vị tiền bối, tiểu tử bước Diệp Thanh, khẩn cầu ba vị tiền bối cho phép tiểu tử sử dụng truyền thống trận rời đi. Kia chỉ trợn mắt đại hồ ly cúi đầu, thật lớn đầu khoảng cách Diệp Thủy Hàn không vượt qua một thước. Kia hắt hắt tròn tròn mũi to cơ hồ muốn đỉnh ở trên người, này chỉ hồ ly ngửi ngửi, trong mắt vừa chuyển, lười biếng nói, ngà, cầu lao phu khai trận, hảo a lấy cung phụ tới, Diệp Thủy Hàn sửng sốt, hắn đối thượng này đầu hồ ly đôi mắt, trong chớp nhoáng, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nháy mắt sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ nghĩ tới rồi hồ yêu vương không hy vọng hắn ảnh hưởng phong minh tịnh, cho nên suốt đêm rời đi, nhưng nếu hồ yêu vương liền không tính toán làm hắn tồn tại đâu, rời đi cũng có khả năng bị địch nhân lợi dụng, đã chết mới có thể xong hết mọi chuyện, nếu tối hôm qua hắn không rời đi, hắn cuộc đời này chỉ sợ cũng không rời đi, nếu hắn rời đi, ngược lại có thể ở hồ phong dưới thành tay. Hồ Yêu Vương phía trước một loạt tác pháp đều là ở hạ thấp hắn cảnh giác, đưa tặng linh thạch, đưa tặng phòng hộ bảo vật, còn Chi kỷ nói cho hắn hổ phong thành vị trí. Đương hắn rời đi hồng khâu hoàn toàn thả lỏng khi, với hổ phong bên trong thành thiết hạ cuối cùng bấy dập. Đại biểu cho Hồ Yêu Vương tương ứng nội bộ xích thượng có Hồ Yêu Vương yêu lực, hắn mặc kệ đi nơi nào đều sẽ bị Hồ Yêu Vương theo dõi, ngẫm lại đi, một cái mới vừa tiến vào hoàn toàn mới đại thế giới tu sĩ, gặp được đệ nhất tòa thành trì sau giống nhau đều sẽ như thế nào làm? Đi vào chuyển vừa chuyển, nhìn xem giá hàng, nhìn xem chung quanh lui tới tu sĩ, nhìn xem phong tục, hiểu biết một chút địa phương thế cục hỏi một câu quanh thân tình báo, tìm kiếm đổi đan dược linh khí địa phương, cùng với quan trọng nhất tìm kiếm đạt được yêu tinh phương pháp. Chỉ cần cùng mặt khác yêu tộc câu thông, luôn có khiêu khích cơ hội, yêu tộc hiếu chiến, một khi bị cuốn lên, so đấu gian ngẫu nhiên có thất thủ, hắn một cái nho nhỏ hóa thần kỳ nhân tộc tu sĩ, đã chết cũng liền đã chết, không ai sẽ để ý. Nếu có thể chết ở cùng hồ yêu nhất tộc có mâu thuẫn mặt khác yêu tộc trong tay, vậy càng tốt, Phong Mính Tịnh không chỉ có yêu cầu hồ yêu vi hậu thuẫn hỗ trợ báo thủ, còn hoàn toàn cùng hồ yêu tộc cột vào cùng nhau, không bao giờ khả năng tách ra. Quả nhiên, Hảo tinh kế, nên nói không hổ là được xưng cơ trí xảo trá hồ yêu chi vương sao. Diệp Thủy Hàn nhưng thật ra may mắn lên, hắn muốn định rời đi hồ phong thành thay tân áo choảng, đi khắc thành thị đi dạo phố, lúc này mới thẳng đến truyền tống trợn. Kết quả âm trường dương sai ngược lại bỏ lỡ hồ yêu vương như tính, nhìn dáng vẻ là hắn không theo lý ra bài, làm hồ yêu vương tính kế thất bại, cuối cùng chỉ có thể từ truyền tống nhập huyền hồ ly tập hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Hàn làm buồn dầu trạng, đồng thời tâm tư quay nhanh. Ta một cái nho nhỏ nhập huyền tu sĩ, căn bản không có gì ngài có thể để mắt đồ vật ra Diệp Thủy Hàn thực thản nhiên lấy ra chính mình túi cắn khôn, trực tiếp ở đại hồ yêu trước mặt mở ra, nếu không ngài xem thượng cái gì chính mình chọn. Diệp thủy hàn trong tay thứ quan trọng nhất đều nhét vào hệ thống tự mang không gian nội. Túi cản khôn có một bộ phận linh thạch cùng yêu tinh, một ít bình thường đang dược, mấy con tốt nhất tê bố, hai thanh linh kiếm, một cái giới chu, một trường giới đồ, cùng với hôm qua mới bắt được tay hồ yêu kim cài áo. Nay chỉ đại hồ ly mí mắt đảo qua liền thấy rõ, nó run run chính mình trong râu, vẻ mặt không tin, tiểu tử ngươi là ở lừa dối ngươi hồ gia gia ta đi. Dám vào hành thế giới lữ hành tu sĩ trong tay liền điểm này đồ vật. Lừa quỷ đâu? Diệp Thủy Hàn vỗ vỗ trên người, vẻ mặt đưa đám, tới khi từng bị các thế giới khác tu sĩ truy kích, đồ vật đều dùng không sai biệt lắm. Nếu không, hắn đem trên người đại biểu cho hồ yêu vương tôi tớ xích gỡ xuống. Nếu không cái này ngài đem đi đi. Nghe nói cái này có thể ngăn cản nhập huyền tu sĩ ba lần công kích đâu. Nhập huyền đại hồ yêu phu khí, ta muốn này ngoạn ý có ích lợi gì? Lời nói mới vừa nói ra, nay chỉ đại hồ ly nhìn từ trên xuống dưới mặt ủ mày hết Diệp Thủy Hàn, đột nhiên sửa miệng, bất quá ngươi nghèo như vậy. Cũng liền cái này xích có thể xem, kia lão phu liền không khách khí. Không đợi Diệp Thủy Hàn trả lời, đại hồ ly một móng bước câu đi rồi hồ yêu vương xích. Diệp Thủy Hàn lộ ra đau mình biểu tình, mắt trông mong nhìn kia căn xích, đôi mắt hận không thể đuổi theo ra đi. Kia đại hồ yêu thu hồi xích, thu bảo nói, được rồi được rồi, mau vào đi thôi, người muốn đi nào. Càng xa càng tốt. Đại hồ yêu cười nhạo, hảo đi, vậy đem ngươi đưa đến xa nhất bạch điểu đàn đi. Diệp Thủy Hàn nhảy đến trận pháp thượng. Đại Hồ Yêu phát động trận pháp, dây tiếp theo Diệp Thủy Hàn liền biến mất. Ghé vào bên cạnh một khắc chỉ Hồ Yêu mở miệng, vương không phải nói tận lực lộng chết tiểu tử này sao. Phóng Diệp Thủy Hàn đi Hồ Yêu nói, hôm qua không phải mới tới một con nửa Hồ Yêu sao. Nghe nói kia chỉ nửa Hồ Yêu cùng tiểu tử này quan hệ thực hảo. Ngươi còn sẽ sợ một con nửa yêu. Không phải sợ, mà là không cần thiết. Đại Hồ Yêu lười biếng nằm sắp xuống tới, là chính hắn phải đi, là chính hắn chủ động đem vương che chở cung phụng cho ta không có vương ban cho xích, hắn một nhân tộc tiểu tử có thể ở nguyên yêu giới đi bao xa. Đều nói hồ tính xảo trá, thân là một con hồ yêu, nếu chỉ số thông minh không ổn lai, không cần ra cửa bị địch nhân giết chết, liền khả năng trước bị chính mình trong tộc trưởng bồi hố không muốn không muốn, có thể lại đây trông coi quan trọng nhất truyền thống trợ, này ba con đại hồ yêu tự nhiên không phải ngốc tử. Người nói cũng không sai, như vậy cũng coi như hoàn thành vương yêu cầu. Một khác chỉ hồ yêu vặn vẻo một chút thân thể, hảo, dù sao người tiên đi dư lại liền không cần chúng ta nhọc lòng. Cùng lúc đó, bạch điểu thành truyền tống trận đột nhiên thoáng hiện một đạo bạch quang, thủ vệ truyền tống trận ba vị tu sĩ ánh mắt lạnh lạnh nhìn trung tâm. Trung niên nhân nói, đến từ Hồ Phong Thành, đồng minh thành thị, chúng tôi ở. Liên thấy truyền tống trận bên nổi lơ lửng một khối tấm bia đá, bia đá mặt không ngừng lập lệ chữ, từ yêu tộc biến thành nhân tộc, lại từ nhân tộc biến thành yêu tộc, cuối cùng dừng hình ảnh ở thủy yêu thượng. Thủy yêu, quang mang ảm đạm xuống dưới. Xuất hiện ở trận Pháp Trung ương chính là một cái dáng người nhỏ xinh. Nữ hải. Này nữ hải có một đầu màu bạc tóc dài, hai tròng mắt xanh nước biển, môi sắc phím thanh, mặt trái xoan, an mặc một thân màu xanh ngọc trường bào, vóc dáng không cao, nàng thấy rõ chung quanh cảnh tượng sau tung tăng nhảy nhót từ chuyển tống trận trên dưới tới, trung niên nhân dối tay ngăn lại thiếu nữ. Tên. chủ tộc. Thiếu nữ lô miệng, các ngươi mỗi người đều hỏi sao. Ta chỉ là tới bạch điểu thành chơi sao. Trung niên nhân đối thượng thiếu nữ xanh biển ánh mắt cùng ngây thơ bộ dáng, tâm thần một trận hoàng hốt, không tự chủ được liền tưởng, bất quá là một cái hóa thần kỳ tiểu thủy yêu, không cần thiết để ra nghi vấn nhiều như vậy. Hắn ngữ khí hỏa ái vài phần, ngươi vào thành bài đâu? Thiếu nữ ánh mắt lập lòe. Ta có, nhưng là không mang. Ngay sau đó nàng nhỏ giọng nói, có thể châm trước một chút sao. Ta chỉ là trộm ra tới chơi mấy ngày sau. Trung niên nhân tức khác hiểu rõ, phỏng trừng này thiếu nữ là nhà ai thủy tộc hài tử. Lén lút chạy đến trong thành tới chơi. hắn mặt châm xuống, này không thể được. Muốn sử dụng truyền tống trận nhất định phải có vào thành bài. Thiếu nữ gục xuống đầu, đám kia hồ ly đại đại đều không hỏi ta muốn. Nàng lén lút nhìn trung niên nhân liếc mắt một cái, trong mắt vừa chuyển, nếu không ta cho ngươi nói điểm tin tức, ngươi liền thả ta đi đi. Trung niên nhân sửng sốt. Ta đi hồng khâu ngoại trong hồ chơi, hoàng hốt nghe được như vậy một lỗ tai, bọn họ hồ tộc gần nhất tựa hồ nhiều cái vương tử gì đó, thực lực không thấp đâu kia trung niên nhân sắc mặt khẽ biến, hắn chậm gì gì nói, thực lực không thấp. Có thể có bao nhiêu cường. Hồ tộc sở dĩ địa vị không song, là bởi vì hồ tộc đời kế tiếp người thừa kế hồ yêu công chúa thực lực quá kém, nhưng nếu nhiều một cái thực lực cao cường vương tử. Ta nghe truyền tống hồ ly nói, tựa hồ không thể so chúng nó nhiều đâu.